bên cạnh đỗ tiên sinh lập tức ngẩng đầu, nàng chính là dự vương phủ thế tử. hắn cũng nhìn ra trước mặt cái này nam tử đối lý tuân thái độ rất hòa thuận, hắn thực lo lắng đối phương sẽ giúp đỡ hoa mạn mạn đối phó chính mình, đơn giản liền đem hoa mạn mạn cùng dự vương phủ trói đến một khối. kể từ đó, hắn có lẽ còn có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ. lý tuân đầu góc hôn hôn trầm trầm, trong miệng còn không quên kêu mẫu thân. lý liệu liền hỏi nói, người nương là ai? lý tuân theo bản năng nhìn thoáng qua hoa mạn mạn nơi phương hướng. lại suy yếu mà kêu một tiếng mẫu thân hoa mạn mạn đau lòng học rồi vội nói cậu đàn hẳn là bị này đàn thiên giết hạ dược có không làm phiền ngài thỉnh đại phu cho hắn nhìn xem tiểu hài tử thân thể nhược có chút dược đối đại nhân không ngại nhưng đối tiểu hài tử lại tổn thương cực đại sự thật chứng minh nàng không có nhìn lầm trước mặt cái này nam tử đối lý tuân đích sắc tâm tổn thiện ý lý liệu cũng sợ tiểu hài tử thân thể bị hao tổn toại đối A nghĩa phân phó nói đi đem lão mã kêu lên tới thức mau một người lưu trữ trọm dâu trung niên nam nhân đã bị mang theo lại đây hắn cấp lý tuân kiểm tra rồi một phen nói tiểu thế tử là bị người uy nhuyễn cốt tán này dược đối hài đồng cốt cách tổn thương pha đại cũng may liều thuốc không lớn chờ dược hiệu tan sau cho hắn ăn chút cường thần kiện cốt dược lại điều dưỡng một đoạn thời gian hẳn là là có thể khôi phục lý liệu rút lý tuân đầu nhỏ hỏi là ai cho ngươi hạ dược lý tuân nâng không dậy nổi tay chỉ có thể dùng đôi mắt chiều ban nhận nơi phương hướng nhìn lại Ngay sau đó, ban nhận đã bị người kéo đi ra ngoài, vững chắc mà tấu một đốn. Đỗ tiên sinh một quay đầu là có thể nhìn đến ban nhận bị đánh hình ảnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hoa mạn mạn cảm thấy ban nhận xứng đáng, lười đến đi xem hắn. Nàng lần thứ hai nhìn về phía tên kia nam tử cao lớn, thật cẩn thận hỏi. Xin hỏi ngài là? Lý liệu nhàn nhạt mà trở về câu, người theo chân bọn họ cùng nhau xưng hô ta vì tướng quân Liên hảo. Hoa mạn mạn ánh mắt sáng lên, ngài là người của triều đình. Tiêu ngài có không đưa chúng ta hồi nhiếp chính vương phủ? Nhiếp chính vương khẳng định sẽ thật mạnh cảm tạ ngài. Lý liệu lại cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Ta hiện giờ đã không còn là người của triều đình, tạm thời vô pháp đem các ngươi đưa trở về. Cầu vẽ tháng. mươi 588 gặp báo ứng. mươi 588 gặp báo ứng. Hy vọng thất bại, hoa mạn mạn trong mắt ánh sáng nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Nhưng đỗ tiên sinh trong lòng lại sinh ra một tia hy vọng. Nếu đối phương không phải người của triều đình. vậy thuyết minh đối phương đối không nhất định là địch nhân hắn có thể thử thuyết phục đối phương đem đối phương kéo đến chính mình cái này trận doanh tới nhưng bởi vì lý tuân bị hạ dược sự tình đỗ tiên sinh biết đối phương đối chính mình cảm quan rất kém cỏi bởi vậy hắn không có tùy tiện mở miệng cho thấy ý đồ mà là lựa chọn tạm thời án binh bất động tính toán chờ đối phương tức giận tiêu tán chút hắn lại tìm kiếm cơ hội mở miệng cùng đối phương nói chuyện hợp tác lý liệu tuy rằng không muốn đưa hoa mạn mạn trở về lại làm người giải khai trên người nàng dây thừng Hoa Mạn Mạn xoa bị dây thừng ma đến đỏ lên thủ đoạn, đôi mắt hướng tới Lý Tuân nhìn lại. Lý Tuân bị khóa lại áo choàng bên trong, chỉ lộ ra một chương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Xem đến Hoa Mạn Mạn đau lòng hỏng rồi. Tên là A Nghĩa người trẻ tuổi bưng một sọt nướng hướng đi vào tới. Thướng quân, nên dùng cơm sáng. Này vùng hoang vu dã ngoại, không có phương tiện nấu cơm, bởi vậy bọn họ ăn đều là lương khô. Thướng bị nướng đến da kim hoàng, mặt trên còn dài chút mẹ trắng, xa xa nhìn liền cảm thấy rất là hư giòn Lý liệu tùy tay cầm lấy cái nướng hướng ném cho hoa mạn mạn. Theo sau hắn lại mặt khác cầm lấy cái nướng hướng, xe xuống một tiểu khối, đưa tới Lý Tuân bên miệng. Nhưng Lý Tuân lại không chịu ăn, chỉ một cái kính mà kêu nương. Lý liệu không có biện pháp, chỉ có thể đối hoa mạn mạn nói. Người tới uy hắn. Hoa mạn mạn lực chú ý vẫn luôn đều ở tiểu hài tử trên người, nhìn thấy tướng quân nói như vậy, nàng lập tức liền thò lại gần. Cậu đàn, mẫu thân ở chỗ này. Lý Tuân nghe được nàng thanh âm. nguyên bản nửa mở đôi mắt lập tức mở to chút hán kiệt lực hướng mẫu thân nơi phương hướng nhích lại gần nhỏ giọng rầm gì nương ta không thoải mái hoa mạn mạn đem tiểu hài tử ôm đến trong lòng ngực ôn nhu hôm nói đừng sợ đại phu nói ngươi thực mau liền sẽ hảo lên lý tuân cảm nhận được mẫu thân hơi thở tinh thần dần dần thả lỏng lại nướng hướng quá ngạnh người trưởng thành ăn còn hảo nhưng đối với lý tuân loại này tiểu hài tử tới nói lại có chút không hảo hạ miệng đặc biệt lý tuân lúc này còn thực suy yếu liền càng thêm không thích hợp ăn loại này ngạnh bang bang đồ ăn hoa mạn mạn hướng lý liệu đưa ra thỉnh cầu thương quân có thể cho ta một chén nước cấm sao lý liệu nhìn mắt a nghĩa a nghĩa lập tức chạy ra đi thực mau liền đoan trở về một chén nước cấm hoa mạn mạn đem xé nát nướng hướng phao tiến nước cấm chờ nướng hướng bị phao mềm lại một chút mà đút cho lý Tuân ăn lý tuân lần này không có lại kháng cự hắn ngoan ngoãn mà hé miệng ăn xong mẫu thân đầu uy đồ ăn chờ hắn ăn đến không sai biệt lắm Hoa mạn mạn lúc này mới ăn chính mình. Lý liệu một bên ăn hướng, một bên quan sát hoa mạn mạn hành động. Hắn có thể nhìn ra được tới, hoa mạn mạn đối Lý Tuân là thiệt tình quan ái, đều không phải là là ngụy trang ra tới biểu tượng. Lý Tuân đối hoa mạn mạn cũng thực ý lại, hai bên thật giống như là một đôi chân chính mẫu tử. Nhưng Lý liệu có phái người tìm hiểu quá, Lý Tuân mẹ đẻ là nhiếp chính vương phi, sớm tại 5 năm trước liền qua đời. Vừa không là thân sinh mẫu tử, hoa mạn mạn lại vì sao phải như vậy quan tâm Lý Tuân. thật sự liền gần chỉ là bởi vì nàng thiện lương sao? Lý Liệu trực giác chuyện này không đơn giản. Hắn cắn mấy cái ăn xong trong tay dư lại nướng hướng, tùy tay cầm lấy bên cạnh phong túi nước, ngửa đầu rót hai đại nước miếng. Trong không khí tràn ngập nướng hướng mùi hương. Đỗ Tiên sinh buôn ba một đêm, đã sớm đã bụng đói kêu vang. Lúc này ngửi được mùi hương càng là đói đến không được. Hắn không chớp mắt mà nhìn trang có nướng hướng so che, không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Lý Liệu lại đối này nhìn như không thấy, hắn buông túi nước. Nhìn hoa mạn mạn hỏi. Ngươi vừa rồi nói ngươi không phải dự vương phủ thế tử, vậy ngươi là người phương nào? Hoa mạn mạn đã ở trong lòng nhanh trong tính toán qua. Những người này bỗng nhiên ra tay cướp đi bọn họ, hơn nữa gặp mặt sau câu đầu tiên lời nói chính là hỏi nàng có phải hay không dự vương phủ thế tử. Này thuyết minh bọn họ hẳn là hướng về phía dự vương phủ mà đến. Nàng chỉ cần cho thấy chính mình đều không phải là là dự vương phủ người, phủ sạch chính mình cùng dự vương phủ quan hệ, có lẽ là có thể bị đối phương buông tha. Ta kêu hoa mạn mạn, từ nhỏ liền đi theo sư phụ ẩn cư sơn giã. Thằng đến trước đó không lâu mới rời núi, há liêu ta mới vừa vừa ra sơn liền vô ý bị một cái cưới ngựa người cấp đâm bị thương. Nói tới đây nàng không khỏi lộ ra giận dữ chi sắc, oán hận địa đạo. Đâm thương ta người kia chính là dự vương phủ thế tử. Nàng ngã xuống trên núi, đầu khái ở trên tàng đá, trọng thương không chỉ đã chết. Ta tuy rằng đối nàng tử vong cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng này cùng ta có quan hệ gì đâu. Là ta bị nàng cấp đụng phải. nên phụ trách nhiệm hẳn là nàng, ta thuộc về người bị hại a. Nhưng dự vương phủ người lại thừa dịp ta trọng thương hôn mê hết sức, đem ta mang về vương phủ giam lòng lên. Dự vương còn bức bách ta thế thân dự vương thế tử thân phận. Ta nếu là không đáp ứng, hắn liền giết ta. Ngài nói nói xem, trên đời này nào có như vậy không nói lý người a. Ta một cái nhược nữ tử không nơi nương tựa, chỉ có thể theo chân bọn họ lá mặt lá trái. May mắn nhiếp chính vương biết chân tướng sau, nguyện ý tin tưởng ta. còn nguyện ý trợ giúp ta thoát ly dự vương phủ ma chảo đỗ tiên sinh lạnh lạnh mà cười à rõ ràng chính là ngươi coi trọng dự vương thế tử vị trí cố ý giả mạo dự vương thế tử thân phận ngươi còn cố ý cấu kết nhiếp chính vương muốn mưu đổ dự vương phủ đất phong cùng sáng nghiệp hoa mạn mạn nhìn về phía hắn biết ra hỏa này chính là cố ý tự cấp nàng thêm thiền nàng cũng không cùng đối phương cãi lại chỉ hủy hủy khuất khuất địa đạo ngươi nói là chính là đi dù sao ta cũng chỉ là cái nhược nữ tử đánh lại đánh không thắng Nói lại nói bất quá, còn không phải chỉ có thể nhậm ngươi bắt nước bẩn. Nói xong nàng liền xoay đầu đi, phát ra anh một tiếng khóc nước nở. Thoạt nhìn thật là đáng thương cực kỳ. Đô tiên sinh cười không nổi. Nữ nhân này tối hôm qua còn ở trên xe ngửa cùng hắn đánh nhau, hướng hắn trên bụng thực đạp một chân, hắn bụng đến lúc này đều vẫn là ô thanh một mảnh. Nàng cư nhiên còn không biết xấu hổ nói đánh không lại hắn. Hắn cả giận nói, ngươi có bản lĩnh xốc lên ta quần áo, nhìn ta bụng lặp lại lần nữa thử xem. Hoa mạn mạn như là bị nhục nhã tới rồi dường như, thân mình đều đi theo run rẩy lên. Ngươi, ngươi làm sao như thế phóng đãng? Ta mới không cần xem người thân mình. Đỗ tiên sinh. Sắc mặt của hắn từ bạch chuyển thanh, lại từ thanh chuyển hồng, giống như biến hoa kính văn hoa, hảo không xuất sắc. Lý liệu ho nhẹ một tiếng, ra tiếng an ủi nói. Ngươi đừng sợ, dù sao dự vương đã sống không lâu, chờ dự vương vừa chết, liền không ai có thể lại uy hiếp đến ngươi. Đỗ tiên sinh nghe được lời này, trong lòng giật mình. Người này thế nhưng đối dự vương bên trong phủ sự tình rõ như lòng bàn tay. Hoa Mạn Mạn làm bộ bị an ủi đến bộ dáng, nhỏ giọng nói, dự vương này cũng coi như là gặp báo ứng. Tiếp theo nàng liền nghe được Lý Liệu tiếp tục nói, nếu ngươi cùng dự vương có thủ hoán kế tiếp sự tình nói vậy ngươi hẳn là thực nguyện ý hỗ trợ. Hoa Mạn Mạn mờ mịt mà nhìn về phía hắn, tướng quân muốn cho ta làm chuyện gì? Lý Liệu, ta nguyên bản cho rằng ngươi chính là Lục Mạn, tưởng đưa ngươi hồi Lũng Đông quận đi kế thừa vương vị. Hiện tại tuy rằng thân phận của ngươi thay đổi, nhưng kế hoạch như cũ có thể cứ theo lẽ thường tiến hành. Chương 589 trợ ngươi giúp một tay. Chương 589 trợ ngươi giúp một tay. Hoa Mạn Mạn nghe được trong lòng lộ bộ nhảy dự. Tướng quân ý tứ là, làm ta mạo lãnh dự vương thế tử thân phận, trở về kế thừa vương vị. Được đến đối phương khẳng định hồi đáp sau, Hoa Mạn Mạn cái thứ nhất phản ứng chính là cự tuyệt. Nàng thật vất vả mới rời đi Lũng Đông quận, nàng mới không cần hồi cái kia địa phương quỷ quái. Nhưng trước mặt vị này tướng quân thoạt nhìn liền rất cường thế, không giống như là cái sẽ dễ dàng thay đổi chủ ý người. Hoa mạn mạn ở trong lòng sửa sang lại một chút tìm từ. Ngài cũng biết dự vương sắp chết, lúc này dự vương phủ khẳng định loạn thật sự. Ta liền tính đi trở về, cũng chưa chắc có thể như nguyện kế thừa vương vị. Rốt cuộc ta chỉ uổng có cái thế tử danh hiệu, trong phủ quyền lực tất cả đều không chế ở lục khải trong tay. Ta đấu không lại hắn. Lý liệu hiển nhiên đã sớm nghĩ vậy một chút, chậm gì gì mà trở về câu. Ngươi nếu là đấu không lại, vậy giết hắn. Hoa mạn mạn trong lòng giật mình. Nàng làm bộ sợ hãi bộ dáng, lắp bắp mà nói. Ta, ta sẽ không giết người a. Lý liệu yên lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm, chúng ta có thể trợ ngươi rút một tay. Hoa mạn mạn, các ngươi nếu lợi hại như vậy, vì sao không chính mình đi giải quyết lục hải. Chúng ta yêu cầu mượn ngươi thế tử thân phận lẫn vào dự vương phủ. Nói đến nơi đây, này nhóm người dụng ý rút cuộc hiển lộ ra tới. Bọn họ quả thật là hướng về phía Dự Vương phủ mà đến. Lý Liệu tiếp tục nói: "Ngươi vừa rồi nói Nhiếp Chính Vương giúp ngươi, hắn đối với ngươi có ân, ngươi chẳng lẽ không nghĩ hoàn lại hắn ân tình sao? Chờ ngươi giết chết Lục Hải, thuận lợi kế thừa Dự Vương phủ hết thảy, ngươi liền có thể đem Dự Vương vương vị cùng với đất phong toàn bộ đưa cho Nhiếp Chính Vương. Kể từ đó, Nhiếp Chính Vương không uổng một binh một tổ liền có thể giải quyết rất Dự Vương phủ." Không thể không thừa nhận, người này nói thuật rất là lợi hại. Hắn miêu tả ra tới Lam đồ làm hoa mạn mạn có chút tâm động Nếu nàng hiện tại chỉ có một người Nói không chừng nàng thật sự sẽ bị nói động Nhưng hiện tại nàng trong lòng ngực còn có cái tiểu hài tử Nàng cần thiết đến mau chóng đem tiểu hài tử đưa về đến nhiếp chính vương bên người Nàng không thể làm tiểu hài tử tiếp tục thân hãm nguy hiểm bên trong Hoa mạn mạn tránh đi đối phương tầm mắt Thấp giọng nói Ta yêu cầu suy xét một chút Lý liệu nhìn ra nàng là tưởng kéo dài thời gian Nói thẳng Ta biết ngươi là ở lo lắng cầu Đảng an nguy, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác, ta sẽ làm người đem hắn bình yên vô sự mà đưa về đến nhiếp chính vương bên người. Hoa mạn mạn bán tín bán nghi mà nhìn hắn, Hiển nhiên là tại hoài nghi hắn những lời này thật giả. Lý liệu cười một cái. Hắn có một đôi đen đặc thâm thúy hai trong mắt, không có biểu tình thời điểm phá lệ sắc bén, nhưng chỉ cần cười rộ lên, khỏe mắt liền sẽ hiện ra nhàn nhạt tế văn, có loại mạc danh thân hòa cảm. Ta nói được lại nhiều, ngươi cũng chưa chắc sẽ tin. Như vậy đi, ta trực tiếp làm cho người xem. Lý tịch mang theo 3.000 binh mã một đường bay nhanh, cuối cùng là đuổi theo dự vương phủ đội ngũ. Nhưng mà đương hắn một phen đẩy ra cửa xe, lại thấy bên trong xe ngựa giống tuyết. Cũng không có hoa mạn mạn cùng Lý tuân thân ảnh. Lý tịch chờ thi cứu phản ứng lại đây, chính mình đây là bị chơi. Hắn mèo lai like xe Sa Phu, hung ác ép hỏi. Bọn họ người đâu? Sa Phu bị dọa đến run như cây sấy, sắc mặt trắng bệnh, mạnh miệng lại rất mạnh Ta, ta không biết. Lý tịch nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, rõ ràng mà nghe được hắn lúc này tiếng lòng. Đỗ tiên sinh cùng ban hộ vệ tối hôm qua mang theo thế tử ra chui vào núi rừng, tính tính thời gian lúc này hẳn là đã thoát hiểm đi. Chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi trở lại dự vương phủ, chúng ta hy sinh liền không tính nguồn phí. Lý tịch một phen ném ra xa phu, xoay người lên ngựa. Hắn lưu lại 2.000 người phụ trách trông coi dự vương phủ nhân mã, chính mình tắc mang theo còn thừa 1.000 nhân mã đường cũ trở về đuổi. Lúc này sắc trời đã đại lượng. Thiên Dương cao chiếu, tâm nhìn sáng ngời. Lý Tịch trở lại tối hôm qua trải qua đoạn đường, một phen kiểm tra qua đi, thực mau liền phát hiện lùn cây lại bị người dẫm bước qua sau dấu vết. Bọn họ dọc theo dấu vết hướng núi rừng đi tìm đi. Trên đường, bọn họ phát hiện một mảnh tổn hại vải dệt. Lý Tịch cầm lấy vải dệt, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là mạn mạn trên người quần áo. Nàng tối hôm qua quả nhiên ở chỗ này xuất hiện quá. Chỉ mong bọn họ còn không có chạy xa. Lý Tịch hạ lệnh hạ nhanh tốc độ sưu tầm. Phàm miếu bên trong. Hoa mạn mạn còn ở cân nhắc lý liệu nói kia lời nói ý tứ. Lại bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người ở kia. Nhếp chính vương nhân mã đi tìm tới. Nghe vậy, hoa mạn mạn tinh thần rung lên. Nàng lập tức ôm lý tuân đứng lên. Nhưng lý liệu lại vào lúc này chiều nàng vươn tay, đem hải tử cho ta. Hoa mạn mạn tâm sinh cảnh giác, ôm hải tử sau này lui. Người muốn làm gì? Lý liệu lời ít mà ý nhiều mà trả lời, đưa hải tử hồi hắn cha bên người. Nói xong hắn liền lấy che thai không kịp xét đánh chi thế đột nhiên ra tay, một phen cướp đi hoa mạn mạn trong lòng ngực hải tử. Hoa mạn mạn đại kinh thất sắc, muốn rôi tay đi đoạt lấy. Nhưng A nghĩa lại trước một bước ra tay bắt lấy nàng cánh tay, mạnh mẽ phản linh đến phía sau, lệnh nàng vô pháp lại nhúc đích. Hoa mạn mạn một bên giấy rủa một bên hô to. Đem hải tử trả lại cho ta. Lý liệu rũ mắt nhìn trong lòng ngực tiểu hải tử, ánh mắt không tự chủ được trở nên nu hòa lên. Đứa nhỏ này cùng hắn cha khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Hoa mạn mạn sửng sốt. Trước mặt người này như thế nào biết lý tịch khi còn nhỏ trông như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ trước kia liền nhận thức. Lý liệu ôm hải tử xài bước mà đi ra pha miếu. Ngoài miếu, mọi người đều đã thu thập thỏa đáng, tùy thời đều có thể xuất phát. Lý liệu một tay ôm hải tử, một cái tay khắc bắt lấy dây cường, chân dài một mại, xoay người lên ngựa, động tác dứt khoát lưu loát, nước chảy mây trôi. Hoa mạn mạn đôi tay bị một lần nữa trói lại lên. Nàng bị ném tới trong xe ngựa. A nghĩa ngồi vào càng xe thượng, chuẩn bị tự mình lái xe. Đến nỗi đô tiên sinh cùng ban nhận, bọn họ liền không có hoa mạn mạn tốt như vậy đánh ngộ. Hai người trực tiếp bị ném tới trên lưng ngựa, mặt chiều hạ, bối chiều thượng, dạ dày bộ vừa vặn liền để ở ngạnh bang bang yên ngựa thượng. Kia tư thế vừa thấy liền khó chịu cực kỳ. Lý liệu một tay từ trong lòng ngực lấy ra cái đen như mực mặt nạ, khấu đến chính mình trên mặt, trầm giọng nói. Xuất phát, thật dài đội ngũ lập tức khởi động lên. Cửa sổ xe là mở ra, hoa mạn mạn có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Sáng nay nàng mới vừa bị trói lại đây thời điểm, chỉ ở phá miếu phụ cận nhìn đến mấy chục cá nhân, nhưng hiện tại lại nhìn kỹ, phát hiện chi đội ngũ này ít nhất cũng có 500 nhiều người. Hơn nữa bọn họ còn đều trang bị ngựa. Thời buổi này ngựa chính là khan hiếm tài nguyên, cho dù là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được đến nhiều như vậy mã. Vị tia tướng quân có thể ở không kinh động triều đình tiền đề hạ lộng tới nhiều như vậy mã, đủ để có thể thấy được hắn thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Hoa mạn mạn không cấm bắt đầu lo lắng lên, cũng không biết nhiếp chính vương có thể hay không là vị này tướng quân đối thủ. Bọn họ đội ngũ đi vào một chỗ trên sườn núi. Đứng ở trên sườn núi đi xuống nhìn lại, có thể rõ ràng mà nhìn đến có một ngàn nhân mã mới từ núi rừng bên trong chui ra tới, chính triều bên này đi tới. Hoa mạn mạn mở to hai mắt nhìn chầm chằm những người đó. Là nhiếp chính vương tới sao? Cùng với khoảng cách ngắn lại, nàng rốt cuộc thấy rõ ràng cầm đầu người nọ. Đúng là nhiếp chính vương. chương 590 phụ tử gặp lại. Trước 590 phụ tử gặp lại. Hoa mạn mạn tim đập không khỏi nhanh hơn. Nàng nhìn đối phương khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, rất muốn lập tức nhảy xuống xe chiều hắn tiến lên. Nhưng mà nàng đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người, vô pháp nhảy xe, chỉ có thể kéo ra giọng nói hướng đối phương hô to một tiếng. Nàng nguyên bản là tưởng Têu Nhiếp chính vương điện hạ, nhưng mà buột miệng thốt ra lại là A Tịch. Lý Tịch nghe được quen thuộc tiếng la, lập tức theo tiếng nhìn lại. Hắn thấy được sừng sững ở trên sườn núi 500 nhân mã, đồng thời cũng thấy được bị nhốt ở trong xe ngựa hoa mạn mạn. Lý Tịch lập tức nhanh hơn tốc độ hướng tới xe ngựa chạy đi. Nhưng mà ngay sau đó, một cái mang màu đen mặt nạ nam nhân cưỡi ngựa xông tới, ngăn cản Lý Tịch đường đi. Lý Liệu một tay nắm dây cương, một cái tay khác ôm tiểu Hải Tử. cả khuôn mặt đều bị mặt nạ che đến kín mít chỉ lộ ra một đôi mắt hải tử trả lại ngươi hoa mạn mạn cho chúng ta mượn dùng một chút nói xong hắn liền đem trong lòng ngực hải tử hướng tới lý tịch ném qua đi lý tịch vội vàng rỗi tay tiếp được hắn lại đi xem đối phương khi lại thấy đối phương đã quay lại đầu ngựa chuẩn bị rời đi lý tịch sao có thể liền dễ dàng như vậy mà buông tha đối phương hắn đem hải tử giao cho đuổi theo trần võng bắc rút ra bên hông bội kiếm cưỡi ngựa chiều cái kia mang mặt nạ người đuổi theo Đứng lại. Hai tử cùng mạn mạn, hắn đều phải lưu lại. Lý Liệu cũng rút ra bên hông bội kiếm, vặn eo xoay người, mũi kiếm hoành ở trước mặt, không nghiêng không lệch vừa lúc chặn Lý Tịch phách lại đây mũi kiếm. Hai thanh kiếm hung hăng đánh vào cùng nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mặc dù là cách một khoảng cách hoa mạn mạn cũng có thể nghe được rành mạch. Nang Tâm không khỏi nắm lên, sợ Lý Tịch sẽ có hại. Vương phủ thân vệ nhóm nhìn thấy Nhiếp Chính Vương ra tay, đang muốn muốn xông lên đi hỗ trợ, liền nghe được Nhiếp Chính Vương đỗng nhiên hô một tiếng. Đều đừng tới đây. Lý tịch ở cùng đối phương so chiêu thời điểm, cùng đối phương ánh mắt đối diện, rõ ràng mà nghe được đối phương trong lòng thanh âm. Không nghĩ tới A tịch đã lớn như vậy rồi A Sẽ như vậy xưng hô hắn, tất nhiên là người quen biết hắn. Trên thực tế đối phương cho hắn cảm giác đích sắc rất quen thuộc. Nhưng bởi vì đối phương mang mặt nạ, nhìn không tới ngũ quan, hắn một chốc thế nhưng nghĩ không ra là ai. Lý tịch để lại cái tâm nhãn, không làm thân vệ nhóm nhúng tay. Mũi kiếm không ngừng chạm vào nhau. Hỏa hoa vang khắp nơi. Lý tịch dần dần phát hiện người này ra chiêu con đường thế nhưng cùng chính mình giống nhau như lúc. Mà đối phương tiếng lòng cũng đang không ngừng mà chui vào lý tịch lỗ thai. A tịch võ công không chỉ có không có lui bước, còn tinh tiến rất nhiều. Xem ra hắn những năm gần đây vẫn luôn đều có hảo hảo luyện võ, chưa từng chậm chết quá. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ ta giáo A tịch võ công, hắn liền nhất chiêu đều tiếp không được. Hiện tại hắn khiến cho có thể đánh với ta đến có tới có lui, thật là trưởng thành A. cũng không biết hắn hay không còn nguyện ý nhận ta cái này phụ thân ở nghe được phụ thân hai chữ thời điểm lý tịch trong tay trường kiếm run lên lệch khỏi quỹ đạo phương hướng đâm cái không khí lý liệu nhân cơ hội cưỡi ngựa lui về phía sau cùng hắn kéo ra một khoảng cách lý tịch nhìn chằm chằm hắn trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu tình khó trách hắn cảm thấy đối phương rất quen thuộc khó trách đối phương cùng hắn võ công chiêu số một đường giống nhau đối phương thân hình cùng trong trí nhớ phụ thân thân ảnh dần dần trùng hợp Lý tịch hốc mắt một chút biến hồng, nắm trôi kiếm tay ở run nhẹ nhẹ. Hắn ách giọng nói mở miệng, thật cẩn thận mà phun ra kia một chữ. Cha! Nhìn như khinh phiêu phiêu một chữ, lại ở trong lòng hắn chiếm cứ vô pháp bằng được trọng lượng. Lý liệu thực ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đối phương lại là như vậy mau liền nhận ra chính mình. Nhưng nếu đối phương đều đã nhận ra tới, hắn cũng không có phủ nhận, thanh âm tràn ngập vui mừng. A tịch, đã lâu không thấy. Thanh âm này, quả nhiên là phụ thân. Lý tịch đã kinh lại hỉ, vội vàng mà truy vấn. Ngài không phải chúng Tây Lương Mai Phục sao? Bọn họ đều nói Ngài đã chết, bọn họ còn đem Ngài Di Thể vận trở về. Lý liệu, ta là chúng Mai Phục, nhưng vẫn chưa thân chết, vận trở về Di Thể cũng không phải ta. Lúc trước Trấn Quốc Công Di Thể bị vận khi trở về, đã là hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra vốn dĩ diện mạo. nhưng hắn trên người xác thật là ăn mặc Trấn Quốc Công áo giáp, trong tay còn cầm Trấn Quốc Công quen dùng trường thương. Bởi vậy mọi người đều rất tin đó chính là Trấn Quốc Công. Nhưng là lúc này, chân chính Trấn Quốc Công lại xuất hiện ở lý tịch trước mặt. Lý tịch như thế nào có thể không kích động. Nhưng ở kích động rất nhiều, hắn trong lòng lại toát ra rất nhiều nghi hoặc. Cha vì cái gì muốn mang đi cậu đản cùng mạn mạn Là dự vương phủ người mang đi bọn họ, ta bất quá là nửa đường thượng đem người cấp cấp đi mà thôi. Lý liệu nói tới đây dừng một chút, tầm mắt xẹt qua bị trần vọng bắt ôm vào trong ngực tiểu hài tử trên người, nghiêm mặt nói. cầu đàn bị người hạ nhuyễn cốt tán, ngươi nhớ rõ tìm cái đại phu cho hắn hảo hảo xem. Lý Tịch cưỡi ngựa tiến lên một bước, mạn mạn đâu. Lý Liệu, ta muốn mượn nàng dùng dùng một chút, chờ xong xuôi xong việc, ta tự nhiên sẽ đem nàng còn cho ngươi. Lời này giống như một chậu nước lạnh, đem Lý Tịch trong lòng kia cổ bởi vì cùng phụ thân gặp lại vui sướng mà tới diệt hơn phân nửa. Hắn nhìn chăm chằm phụ thân đôi mắt hỏi, ngươi muốn lợi dụng mạn mạn làm cái gì? Lý Liệu bình tĩnh đáp lại, lũng đông quận mã thượng liền phải rối loạn. dù sao cũng phải có người đi thu thập cục diện dối rắm lý tịch trong nháy mắt liền minh bạch hắn dụng ý tức khắc liền nóng nảy mạn mạn cái gì cũng đều không hiểu ngươi thả nàng lũng đông quận nhiễu loạn giao cho ta ta có thể giải quyết lý liệu không nhanh không chậm địa đạo ta biết ngươi gần nhất đều ở luyện binh bằng ngươi thế lực san bằng lũng đông quận không thành vấn đề nhưng đánh giặc yêu cầu tiêu hao đại lượng binh sĩ cùng thuế ruộng nếu là làm dự vương thế tử ra mặt không cần một binh một tốt là có thể đem trận này chiến loạn trừ khử với vô hình Ta tin tưởng ngươi sẽ không tính không do này bất chướng. Lý tịch tự nhiên biết làm như vậy có thể đem chiến tranh phí tổn áp xúc đến thấp nhất. Mặc kệ là đối hắn vẫn là đối triều đình, đều là trăm lợi mà không một hại. Nhưng như vậy gần nhất, mạn mạn liền đem đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Hơi co vô ý nàng liền sẽ bồi thượng chính mình tánh mạng. Hắn đã mất đi quá nàng, hắn không tiếp thu được lại một lần mất đi. Lý tịch hạ giọng gần như cầu xin địa đạo. Thả nàng, đừng đem nàng liên lụy tiến vào. lý liệu ánh mắt trước sau như vậy bình tĩnh chút nào không dao động người thân là tam quân thông soái chấp trưởng quyền to nhiếp chính vương lý nên đem tướng sĩ nhóm cùng các bá cánh an nguy đặt ở đệ nhất vị nhi nữ tỉnh trưởng chỉ biết chậm trễ ngươi nói xong hắn liền quay đầu ngựa lại chuẩn bị rời đi nơi đây lý tịch muốn đuổi theo ngay sau đó liền nghe được lý liệu lạnh lùng mà nói ngươi nếu là dám đuổi theo ta hiện tại liền phải nàng mệnh như là vì nghiệm chứng hắn nói nguyên bản ngồi ở cảng xe thượng a nghĩa nhảy xuống xe ngựa Rút ra bên hông bội đao, đem lưới dao đặt tại hoa mạn mạn cổ gian. Chỉ cần hắn hơi dùng một chút lực, hoa mạn mạn liền đem huyết bắn đường trường. Lý tịch không thể không dừng lại. Hắn trơ mắt mà nhìn phụ thân bóng dáng càng ngày càng xa, nhịn không được hô một tiếng. Cha! Nhưng mà lý liệu không có quay đầu lại. Giống như 11 năm trước như vậy, bọn họ lâm vào quân địch vây quanh. Lý liệu một tay đem lý tịch ném đến trên lưng ngựa, buộc lý tịch rời đi. Khi đó lý tịch cũng ở khàn cả giọng mà kêu cha. Cha, ta không đi. Ta muốn lưu lại. Nhưng là vô dụng Lý liệu không lưu tình chút nào mà xoay người, không còn có quay đầu lại xem qua hắn liếc mắt một cái. Cầu vẽ tháng. Trưng 591 chết mà sống lại. Trưng 591 chết mà sống lại. Bởi vì cách một khoảng cách, hoa mạn mạn chỉ có thể nhìn đến lý liệu cùng lý tịch hai người đánh một trận, không thể nghe được bọn họ nói chút cái gì. Thẳng đến lý liệu xoay người rời đi, lý tịch đống nhiên hô một tiếng cha. Hoa mạn mạn mới đột nhiên cả kinh, cái kia mang màu đen mặt nạ, tự xưng là tướng con người, lại là Trấn Quốc Công. Nhưng Trấn Quốc Công không phải đã chết sao? Như thế nào sẽ lại sống đến giờ? Nhưng ngay sau đó Hoa mạn mạn lại nghĩ đến chính mình, nàng không chỉ có chết mà sống lại, còn có xuyên qua. ở trên người nàng đã xảy ra như vậy nhiều thái quá sự tình, liền tính người khác chết mà sống lại lại có cái gì nhưng kinh ngạc. Lý Liệu cưỡi ngựa trở lại đội ngũ chung, ra lệnh một tiếng, đi. Năm trăm nhân mã nghe tiếng mà động, tiếng vó ngựa vang lên, bọn họ xoay người rời đi trên núi. Hoa Mạn Mạn nỗ lực đem đầu dò ra ngoài cửa sổ, sau này nhìn lại, xe ngựa chạy thật sự mau, nàng không có thể nhìn đến cái kia muốn nhìn người. Đuổi cả ngày lộ, ban đêm dừng lại nghỉ tạm. A Nghĩa cấp Hoa Mạn Mạn đưa tới lương khô cùng thủy. Hoa Mạn Mạn không có đi chạm vào những cái đó đồ ăn, mà là đối A Nghĩa nói: "Ta muốn gặp tướng quân." A Nghĩa đem nàng lời nói chuyển cáo cho Lý Liệu. Thực mau lý liệu liền không lưng chui vào trong xe ngựa. Hắn ngồi ở hoa mạn mạn đối diện, dáng ngồi thẳng, trên mặt màu đen mặt nạ đã bị gỡ xuống, lộ ra kia trương hình dáng lập thể tuấn lãng. Hoa mạn mạn đánh giá hắn ngũ quan, bình tĩnh mà xem xét, hắn cùng lý tịch kỳ thật lớn lên cũng không như thế nào giống. So sánh với dưới, lý tịch cùng đương kim hoàng đế ngược lại lớn lên càng giống một ít. Cũng khó trách như vậy nhiều người sẽ hoài nghi lý tịch là hoàng đế tư sinh tử. Lý liệu đem trước mặt trang thức ăn nước uống sọt che hướng nàng trước mặt đẩy đẩy. Ăn đi, mấy thứ này bên trong không có hạ độc. Hắn biểu hiện thật sự thản nhiên, thoạt nhìn thật không giống như là cái bắt cóc phạm. Hoa mạn mạn đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngài là Trấn Quốc Công? Lý liệu không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Hoa mạn mạn, ngài không nói lời nào, ta coi như ngài là cam chịu. Lý liệu, này đó cùng ngươi không quan hệ. Hoa mạn mạn không tự chủ được mà tăng thêm ngữ khí. Nhưng này đó cùng lý tịch có quan hệ. Lý liệu bình tĩnh đáp lại, nhưng ngươi lại không phải lý tịch, ngươi không có quyền nhúng tay nhà của chúng ta vụ sự. Thái độ của hắn trọc giận hoa mạn mạn. Nàng đôi tay nắm chặt thành quyền, đệ nặng tức giận nói. Ngươi đừng quên, ngươi kế hoạch còn cần ta phối hợp, chúng ta hiện tại là hợp tác đồng bọn. Ngươi nếu không hy vọng trong kế hoạch xuất hiện cái gì bại lộ nói, liền thỉnh không cần dùng loại thái độ này cùng ta nói chuyện. Lời này rốt cuộc làm lý liệu nguyện ý con mắt xem nàng. Ngươi thoạt nhìn thực quan tâm nhà của chúng ta sự tình, vì cái gì? Hoa mạn mạn, ta là lý tịch vợ cả, là cậu đản mẫu thân, ta cùng bọn họ là người một nhà, bọn họ hết thể ta đều thực quan tâm. Lý liệu đem để ở trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Ta nhớ rõ cậu đản mẫu thân là nhiếp chính vương phi, nàng không phải đã sớm đã chết sao? Hoa mạn mạn hỏi lại, ngài đều có thể chết mà sống lại, ta vì cái gì liền không thể? Lý liệu ngẩn ra, chợt cười nhẹ ra tiếng. Ngươi nói đúng. Là ta tầm mắt quá hẹp. Hắn theo sau lại hỏi. Nhưng ngươi phía trước cùng ta nói, ngươi cùng ngươi ẩn cư sơn dã, gần nhất mới rời núi. Nói dối bị vạch trần, hoa mạn mạn cái này đương sự một chút đều không tu quẫn, ngược lại còn tự nhiên hào phóng mà thừa nhận. Ẩn cư cùng rời núi đều là ta nói bừa, nhưng mặt sau bị thương sự tình đều là thật sự. Lý liệu lại là cười, lấy trưởng bối miệng lươi giáo dục nói. Ái nói dối cũng không phải là cái hảo thói quen. Hoa mạn mạn cũng không hối hận nói dối. cái loại này dưới tình huống nàng không xác định đối phương là địch là bạn vì để ngừa vắng nhất tự nhiên là muốn tận lực che giấu chính mình chân thật tin tức nhưng nàng cũng biết người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý bởi vậy vẫn chưa cùng đối phương cái cọ thành thật mà đáp ta về sau sẽ không trường bối đều tương đối thích nghe lời hiểu chuyện hài tử lý liệu tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn nhìn hoa mạn mạn ánh mắt trở nên ôn hòa chút ngươi yên tâm xem ở ngươi là cậu đàn mẹ ruột phân thượng ta sẽ kiệt lực bảo đảm an toàn của ngươi Chờ sự tình xong xuôi, các ngươi liền có thể một nhà đoàn tụ. Đây là A Nghĩa đi tới xe ngựa bên cạnh, cung kính địa đạo. Tướng quân, vừa rồi phụ trách canh gác người tới báo, nói là nhiếp chính vương vẫn luôn mang theo người đi theo chúng ta phía sau nhi. Nghe được nhiếp chính vương ba chữ, hoa mạn mạn lỗ thai lập tức liền dựng lên. Lý liệu không lắm để ý mà trở về câu, tùy hắn đi, không cần phải xen vào hắn. Nhạ. Lý liệu chú ý tới hoa mạn mạn động tác nhỏ, đạm thanh nói, lý tịch hẳn là không yên lòng ngươi. Hắn thực để ý ngươi." Hoa Mạn Mạn trên mặt da vẻ đứng đắn gật gật đầu, "Ta biết." Thính hai lại có chút phiếm hồng. Loại chuyện này nàng chính mình trong lòng rõ ràng là một chuyện, nhưng bị người giáp mặt vạch Trần chính là mặt khác một chuyện. Đặc biệt nói lời này, người vẫn là Lý Tịch phụ thân, liền càng làm cho nàng cảm thấy tu quẫn. Ngay sau đó nàng liền nghe được lý liệu bổ câu. Nhi nữ tình trường sẽ hại hắn." Hoa Mạn Mạn tức khắc liền nhịn không được, trong cơ thể giang tinh thuộc tính lập tức bị kích hoạt rồi. Nàng xuất khẩu phản bác: Cái gì gọi là nhi nữ tình trường sẽ hại hắn. Chỉ cần là người sẽ có thất tình lục dụng. Lý tịch lại như thế nào có năng lực, hắn cũng vẫn là cái thân thể phàm thai. Sao có thể thoát ly được vạn trượng hồng trần. Nói nữa, nếu là ta cùng hắn chi gian không có nhi nữ tình trường, làm sao có thể sinh ra như vậy đáng yêu cầu đảng. Lý liệu sửng sốt. Hắn đại khái là thật lâu không bị người như vậy rối qua, còn rất không thích ứng. Qua một hồi lâu hắn mới tưởng hảo tìm từ. Hắn đương nhiên có thể có thất tình lục dụng. Nhưng ở đối mặt gia quốc thiên hạ thời điểm, những cái đó thất tình lục dục đều đến sau này dựa, nếu không hắn phải phạm sai lầm. Người thường phạm sai lầm cũng ngay cả mệt một chút bên người người. Nhưng hắn bất đồng, hắn thân cư địa vị cao, một khi phạm sai lầm liền sẽ liên lụy thiên hạ ba cánh. Hoa mạn mạn, hắn cũng sẽ không đương cả đời nhiếp chính vương, chờ thái tử trưởng thành, có thể tự mình liệu lý chính vụ. Hắn liền không cần lại quản triều đình những cái đó phá sự nhi, chúng ta một nhà ba người muốn đi chỗ nào chơi liền đi chỗ nào chơi. Lý liệu lại là cười. kia tươi cười có loại nói không nên lời phức tạp ý vị. Đúng vậy, hắn cũng sẽ không đương cả đời nhiếp chính vương. Đại tươi cười dần dần đạm đi, hắn ngược lại hỏi. Ngươi cố ý kêu ta lại đây, chính là vì cùng ta nói này đó. Hoa mạn mạn nghiêm mặt nói, ta là tưởng cùng ngài làm giao dịch. Lý liệu, nói đến nghe một chút. Ta có thể giúp ngươi đi ám sát lục hải, bình định lũng đông quận nội loạn, nhưng ngươi đến đáp ứng ta, ngồi xuống cùng lý tịch công bằng mà nói nói chuyện. Bọn họ là phụ tử. mặc dù lý tịch khả năng đều không phải là là lý liệu thân sinh nhi tử nhưng nhiều năm như vậy tình cảm còn tại lý tịch trong lòng như cũ phi thường tính yêu lý liệu cái này phụ thân hoa mạn mạn hy vọng bọn họ có thể hảo hảo mà câu thông đem những năm gần đây tích lũy xuống dưới mâu thuẫn đều giải thích rõ ràng lý liệu thật sâu mà nhìn nàng một cái tự đáy lòng mà cảm khái nói a tịch sắc thật cưới cái hảo tức phụ hoa mạn mạn đối hắn khen thờ ơ còn tại an tĩnh chờ hắn hồi đáp thật lâu sau mới nghe được hắn nhẹ nhàng thở dài Chờ thời cơ tới rồi, ta sẽ cùng hắn nói nói chuyện. chương 592 đánh cạnh tranh. chương 592 đánh cạnh tranh. Kế tiếp đó là dài lâu mà lại buồn kẻ lên đường. Mắt thấy Trung Thu ngày hội liền phải tới. Nguyên bản lý tịch năm nay là tính toán mang theo mạn mạn cùng nhi tử một khối ăn bánh Trung Thu ngắm hoa đèn, đoàn đoàn viên viên mà quá xong cái này ngày hội. Nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể xa xa mà nhìn phía trước kia chi đội ngũ, không thể tới gần, cũng không bỏ được rời đi. Lý Tuân đã bị hắn phái người đưa về Thiên Kinh. Nguyên bản kia tiểu tử là chết sống cũng không chịu đi, lại là khóc lại là nháo. Nếu không có hắn tuổi tác quá tiểu đánh không lại Lý Tịch, hắn nói không chừng thật sự sẽ cùng hắn cha đại đánh một trận. Cuối cùng là Lý Tịch mạnh mẽ dùng võ lực chấn áp hắn, mạnh mẽ đem hắn ném tới trên lưng ngựa, làm người đem hắn cấp tiến đi. Đến nay Lý Tịch đều còn có thể nhớ rõ kia tiểu tử trước khi đi tê tâm liệt phế khóc tiếng la. Ngươi nếu là không đem mẫu thân mang về tới, ta liền không nhận ngươi cái này cha. Lý tịch tự nhiên là muốn đem mạn mạn mang về. Mặc dù chói đi mạn mạn người là cha hắn, hắn cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Gần nhất mỗi ngày lên đường, làm cho hoa mạn mạn đều phân không rõ đêm nay là đêm nào, thế cho nên nàng cũng không biết tiết trung thu tới. Chờ bọn họ thật vất vả tiến vào lũng đông quận nội khi, đã là lập đông. Cùng thiên kinh không giống nhau chính là, lũng đông quận mà chỗ đông nam, mùa đông cơ hồ không thế nào hạ tuyết, nhưng nhiệt độ không khí như cũ rất thấp. Hoa mạn mạn đã thay thật dày áo ý k Đôi tay xùy ở trong tay áo, trên người khoác nặng chiu áo choàng, toàn bộ đầu đều bị mũ choàng cấp che chở, miệng mũi cũng giấu ở vây cổ bên trong, chỉ lộ ra một đôi thủy linh linh mắt to. Gió lạnh hô hô, không có phương tiện nhóm lửa. Bọn họ cũng chỉ có thể liền nước lạnh gầm lương khô. Hoa mạn mạn một bên ăn một bên nghe A nghĩa nói. Căn cứ chúng ta tra xét, dự vương đã thời gian rất lâu chưa từng trước mặt người khác lộ quá mặt. Không biết là thật sự bệnh nặng không tiện gặp người, vẫn là đã sớm đã chết. Hiện giờ dự vương phủ từ Lục Khải cầm quyền. Hắn không chỉ có tiếp trưởng dự vương dưới trướng 5 vạn chấn nam quân, còn ở lũng đông quận nội bốn phía trưng binh. Trừ cái này ra, dự vương phủ đại phòng nhị tiểu thư Lục Quyển Tinh cũng tổ kiến một chi đội ngũ. Bọn họ gần nhất ở lũng đông quận nội thường xuyên hoạt động, cùng Lục Khải thuộc hạ người sinh ra quá nhiều lần xung đột, nhìn dáng vẻ Lục Quyển Tinh là tính toán cùng Lục Khải đánh cạnh tranh. Lục Khải cầm quyền ở hoa mạn mạn dự kiến bên trong, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là. Lục Uyển Tinh cư nhiên cũng ở ngay lúc này ngoi đầu. ở nàng trong ấn tượng, Lục Uyển Tinh luôn luôn mặc không lên tiếng, đối nàng thái độ cũng thực không hiếu, chính là cái tính cách biệt nữu tiểu nha đầu. Hiện giờ thế nhưng cũng có thuộc về chính mình thế lực. này thật đúng là khó lường a. Lý Liệu nhìn về phía nàng, ngươi muốn đi gặp một lần ngươi cái kia muội muội sao? Hoa Mạn Mạn lắc đầu tỏ vẻ không đi. đừng nói nàng vốn chính là cái hàng giả, liền tính nàng thật là Lục Uyển Tinh tỷ tỷ, lấy các nàng tỷ muội chi gian không xong quan hệ. Lục quyển tinh đại khái suất cũng sẽ không mua nàng trướng. Nàng hà tất đi tự thảo không thú vị. Lý liệu cũng không bắt buộc, cắn mấy cái ăn xong trong tay dư lại màn đầu. Xuất phát đi. Đoàn người tiếp tục lên đường. Để tránh bị người phát hiện manh mối, bọn họ ở tiến vào lũng đông quận cảnh nội lúc sau, liền đem đội ngũ cấp chia rẽ. Bọn họ ước định 5 ngày sau ở Linh Tê Thành hội hợp. Linh Tê Thành chính là dự vương phủ sở tại. Hiện giờ hoa mạn mạn cùng lý liệu đang ở chạy tới Linh Tê Thành trên đường. Bọn họ ngụy trang thành tới nơi này mua sắm hàng hóa thương đội, toàn bộ đội ngũ đại khái 70 nhiều hào người. Trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp được quan phủ kiểm tra, lý liệu công bố chính mình là thương đội chủ nhân, mà hoa mạn mạn chính là con hắn. Địa phương quan phủ đều không phải là mỗi người đều gặp qua dự vương thế tử, mặc dù có người gặp qua, cũng đều là cách rất xa khoảng cách, cơ bản thấy không do ngũ quan. Lúc này hoa mạn mạn toàn thân bọc đến giống cái đại cẩu hùng dường như, chỉ lộ ra một đôi mắt, căn bản không ai nhận ra nàng tới. hơn nữa lý liệu cấp bạc cấp thật sự thông khoái vì thế bọn họ liền thuận thuận lợi lợi mà thông qua kiểm tra xe ngựa hành tàu ở trên quan đạo hoa mạn mạn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài nhìn đến rất nhiều ba cánh cóng bọc hành lý dịu ra rất trẻ mà ở lên đường thả một đám đều bước chân vội vàng thần xác hoảng loạn như là có lao hổ ở sau người truy bọn họ dường như kết quả không đi bao lâu bọn họ lại bị một đạo trạm kiểm soát cấp ngăn cản bọn quan binh mang theo đội đao ngồi ở trạm kiểm soát bên cạnh Mỗi một cái từ con đường này đi qua đi người đi đường, đều đến tiếp thu kiểm tra, còn phải ấn đầu người số lượng nộp lên trên qua đường phí. Nay đã là bọn họ hôm nay gặp được cái thứ tư trạm kiểm soát. Trên quan đạo sẽ có quan hệ tạp là bình thường, nhưng sẽ không như vậy thường xuyên mà xuất hiện trạm kiểm soát. Ngay cả hoa mạn mạn đều đã nhận ra không thích hợp, lý liệu tự nhiên cũng đã nhận ra. A Nghĩa tiến lên cấp những cái đó quan binh lôi kéo làm quen. Những cái đó quan binh nguyên bản cũng không tưởng phản ứng hắn. Thẳng đến hắn trộm hướng quan binh trong tay tắt viên nén bạc cái kia quan binh ước lượng một chút bạc trọng lượng trên mặt tàn khốc lúc này mới biến mất hầu như không còn thay thế chính là vui vẻ ra mặt kế tiếp đó là quan dân một nhà thân hài hòa cảnh tượng nhưng mà chờ bọn họ này chi thương đội vừa đi những cái đó quan binh trên mặt lại khôi phục không kiên nhẫn biểu tình hướng về phía qua đường các bá tánh la lên hét xuống thúc giục đối phương chạy nhanh đã cho lộ phí hoa mạn mạn đem đầu vươn cửa sổ xe trở về nhìn lại nhìn đến một cái lao nhân bị quan binh gạt ngã trên mặt đất cái kia lão nhân không dám phản kháng bị đạp mấy đa sau bỏ dậy không rảnh lo đau vội không ngừng mà cấp quan binh dập đầu cầu xin quan binh dơ cao đánh khẽ phóng người nhà của hắn qua đi nhưng mà quan binh không những không có thả người còn đem vị kia đầu tóc hoa dâm lão nhân bắt lên chuẩn bị đem hắn đưa đi binh doanh lão nhân phía sau còn có lao bà bà mang theo hai đứa nhỏ ba người khóc la muốn giữ chặt lão nhân lại bị quan binh một đau bối đập vào cái hốt thượng đau đến té xỉu trên mặt đất xe ngựa chạy đến càng ngày càng xa những cái đó khóc tiếng la tùy theo trở nên mơ hồ thẳng đến hoàn toàn biến mất cùng loại hình ảnh hoa mạn mạn đã gặp qua không ngừng một lần cơ hồ mỗi cái trạm kiểm soát phụ cận đều sẽ xuất hiện loại này sự tình những cái đó giao không nổi qua đường phí ba cánh chỉ có thể bị ngăn ở trạm kiểm soát bên ngoài vô luận bọn họ khóc lóc kể lể cầu xin bọn quan binh đều thờ ơ nếu là nháo đến lợi hại con sẽ đưa tới một đốn đòn hiểm cứu này nguyên nhân là bởi vì Lục Khải cầm quyền sau hạ lệnh muốn đại lượng trưng binh. Nguyên bản dựa theo đại chu triều luật lệ, trưng binh chỉ thu 14 tuổi trở lên, 40 tuổi dưới, tứ chi kiện toàn Nam Đinh, mặt khác còn có chút đặc thù tình huống, thì như trong nhà con trai độc nhất, thân có công danh giả, cũng đều có thể miễn đi binh dịch. Nhưng Lục Khải yêu cầu trưng binh số lượng quá lớn, địa phương quan viên vì hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, liền bắt đầu không từ thủ đoạn mà bắt người. Mặc kệ là Lao Tiểu Nhân, cũng mặc kệ hắn có phải hay không tam đại độc đinh, càng mặc kệ hắn có hay không công danh cho người chỉ cần là nam hết thể đều đến bắt lại xung nhập binh doanh nay không chỉ có dẫn tới rất nhiều người thê ly tử tán còn tạo thành một cái khác gác liệt hậu quả lúc này chính trực thu hoạch vụ thu thời tiết nhưng bởi vì trong nhà nam đinh đều bị quan phủ bắt đi từng nhà đều chỉ còn lại có một chút người già phụ nữ và trẻ em lấy bọn họ thể lực vô pháp hoàn thành gặt gốc, nhưng thật ra rất nhiều lúa mạch hạt thóc đều lạn ở trong đất nay cũng liền ý nghĩa bọn họ một năm vất vả lao động toàn bộ hưởng phí mươi 593 Thế Ngoại Đảo Nguyên mươi 593 Thế Ngoại Đảo Nguyên Đã không có lương thực, các ba tánh ăn không đủ no bụng, còn vô pháp đúng hạn nộp lên trên thuế má. Một khi giao không nộp thuế, nhà bọn họ ruộng đất cùng bất động sản tất cả đều đến sung công, có chút nhân ra còn bị buộc bán nhi bán nữ. Rất nhiều người bị buộc sống không nổi nữa, cũng chỉ có thể dịu ra giáp trẻ xa rời quê hương, hy vọng có thể mượn này tránh được một kiếp. Nhưng này trên đường từng đạo trạm kiểm soát, lại giống một con bàn tay to. mạnh mẽ chặt đứt bọn họ chạy trốn con đường này chính là binh hai đương hoa mạn mạn quay đầu tới vừa lúc cùng lý liệu đôi mắt đối thượng. tuy rằng lý liệu cùng lý tịch về vẻ ngoài không có gì chỗ tương tự nhưng bọn hắn trên người đều có loại hàng năm chinh chiến mài giũa ra tới đặc thù khí chất mặc dù thân ở hẹp hỏi trong xe ngựa lý liệu như cũng ngồi đến đoan chính eo đĩnh đến thẳng tắp giống như một cây thả gãy chứ không chịu cong trường thương lý liệu người tưởng giúp bọn hắn hoa mạn mạn không hề răng Lý liệu, chỉ cần ngươi có thể giết Lục Hải, ngươi là có thể đem này đó đáng thương bá cánh tử cực khổ bên trong giải cứu ra tới. Hoa mạn mạn, liền tính Lục Khải đã chết, hắn thuộc hạ những người đó cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Lý liệu, này đó liền không cần ngươi quản, á tịch sẽ xử lý thỏa đáng. Hoa mạn mạn lập tức liền phản ứng lại đây. Hắn sở dĩ không ngăn trở Lý tịch cùng lại đây, chính là đã tính toán hảo, chỉ chờ Lục Khải vừa chết, Lý tịch là có thể lập tức ra mặt chấn áp Lục Khải tàn lưu vây cánh trực tiếp đem toàn bộ dự vương phủ đều thu vào trong túi. Thật không hổ là chinh chiến nhiều năm lao tướng, này tâm tư so trong chiều những cái đó cáo giả cũng không thua kém chút nào. Lý liệu tự đáy lòng nói, may mắn ngươi có dự vương thế tử tầng này thân phận, có thể miễn đi rất nhiều không cần thiết thương vong. Hoa mạn mạn không có nói tiếp. Đối phương tuy rằng đem nói đến dễ nghe, nhưng bản chất chính là ở lợi dụng nàng. Điểm này nàng trong lòng biết rõ ràng. Khoảng cách linh tê thành càng gần, trên đường lưu dân liền càng nhiều. tương ứng. Quan phủ thiết hạ trạm kiểm soát cũng liền càng nhiều, yêu cầu giao nộp qua đường phí cũng liền càng cao. Chiếu cái này xu thế phát triển đi xuống, cuối cùng có thể thuận lợi tiến vào Linh Tây thành, cơ hội đều là của cải phong phú người. Giống những cái đó không có gì tiền bình dân áo vải, đã sớm ở kia từng đạo trạm kiểm soát bóc lột dưới, bị hút cái sạch sẽ, căn bản không có khả năng dạo bước tiến lên Linh Tây thành đại môn. Bởi vậy ở hoa mạn mạn tiến vào Linh Tây thành sau, nhìn đến đó là một bức vô cùng náo nhiệt thái bình thị thế. Ở chỗ này Các ba cánh như cũ an cư lạc nghiệp, trên đường người đi đường nhóm như cũ quần áo ngăn nắp, quán ăn tiểu lầu nội như cũ khách quý trật nhà, thanh lâu ký quán nội như cũ là ca vũ thăng bình. Một đạo cửa thành ngăn cách ra hai cái thế giới. Cửa thành nội là thế ngoại đào nguyên, cửa thành ngoại còn lại là nhân gian luyện ngục Hoa mạn mạn dẫm lên mã ghế đi xuống xe. Tiểu nhị ân cần mã chào đón do hỏi, khách quan là muốn ăn cơm vẫn là ở trọ Hoa mạn mạn nhìn về phía theo sau đi theo xuống dưới lý liệu. Lúc này Lý Liệu đã gỡ xuống màu đen mặt nạ, nhưng trên mặt vẽ chút trang, làn da trở nên càng đen chút, còn dán nồng đậm dâu quái nón, trên đầu mang ra thú mũ, cao lớn đỉnh bạt thân hình bị rắn chắc áo đông đã cho đến kín mít, ngón tay thượng mang theo ánh vàng rực rỡ đại nhẫn, bên hông treo túi tiền căng phồng. Vừa thấy chính là cái rất có tiền thổ tài chủ Tiểu nhị nhìn đến hắn khi, trên mặt tươi cười tức khắc liền trở nên càng thêm sán lạ. Lý Liệu dùng mang theo dạy đặc nơi khác khẩu âm nói nói. Ăn cơm trước. tiểu nhị được rồi khách quan bên trong thỉnh. Gọi món ăn thời điểm, lý liệu hỏi hoa mạn mạn muốn ăn cái gì. Làm nàng chính mình nhìn điểm. Hoa mạn mạn duy trì chính mình thân là nhà giàu công tử ca nhân thiết, dũng cảm địa đạo. Nhà các ngươi đặc sắc đồ ăn tất cả đều tới một đạo. Tiểu nhị giật mình, nhà của chúng ta đặc sắc đồ ăn nhưng có hơn 20 nói. Hoa mạn mạn, không có việc gì, cứ việc thượng. Dù sao đối diện vị này đại tướng quân có rất nhiều tiền. Phát hiện hai vị này so với chính mình trong dự đoán còn muốn thổ hào. tiểu nhị phục vụ thái độ tự nhiên cũng càng thêm nóng bỏng nhị vị có cần hay không thỉnh người sướng cái tiểu khúc nhi hoặc là thỉnh hoa lâu các cô nương tới bồi nhị vị uống một chén hoa mạn mạn tưởng nói không cần lý liệu lại trước một bước mở miệng chúng ta đuổi lâu như vậy lộ cuối cùng có thể khoan khoái một chút nghe cái tiểu khúc cũng không sao tiểu nhị vội không mà nói ta đây liền đi đem sướng khúc cô nương kêu lên tới nói xong hắn liền nhảy nhót mà chạy đi ra ngoài hoa mạn mạn dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn lý liệu Không nghĩ tới nàng tiện nghi công công còn rất sẽ chơi. Lý liệu mặt vô biểu tình nói, chúng ta từ vào thành kia một khắc bắt đầu, đã bị người cấp theo dõi. Hoa mạn mạn cả kinh, ai a Lý liệu, có thể tại đây Linh Tê trong thành một tay che trời người còn có ai. Hoa mạn mạn lập tức phản ứng lại đây. Ngài là nói lục hải. Lý liệu ứng thanh, ân. nay Linh Tê thành nhìn như chỉ có cửa kia một đạo trạm kiểm soát, chỉ cần giao đủ rồi tiền là có thể tiến vào. Nhưng kỳ thật bên trong thành nơi nơi đều là lục khải xếp vào thám tử, chỉ cần là xa lạ gương mặt vào thành, những cái đó thám tử đều sẽ theo sau âm thẩm tra xét chi tiết. Đây là điển hình ngoại tùng nội khẩn. dùng mặt ngoài rời rạc tê mọi người, chờ ngươi thả lỏng cảnh giác, lại đem ngươi cha tới đấy cũng không còn. Lý liệu làm trên chiến trường thường thắng tướng quân, đối loại này sự tỉnh cực kỳ nhạy bén, này đây liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trong đó che giấu môn đạo. Hoa mạn mạn vẫn là không tiếp, này cùng ngài chiêu kỹ có quan hệ gì lý liệu mi giác nhảy nhảy thiểu nha đầu nói ai chiêu kỹ đâu thấy hắn ánh mắt trở nên nguy hiểm lên hoa mạn mạn thức thời mà mở miệng là ta chiêu kỹ là ta tổng được rồi đi ai rõ ràng chính là chiêu kỹ lại còn không chịu thừa nhận thời buổi này trưởng bối thật là không hảo hầu hạ may lý liệu không có thuật độc tâm bằng không hắn muốn nghe đến lời này thế nào cũng phải bị tức giận đến dâu quay nón toàn bộ nổ tung lý liệu Những người đó đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta, biết được chúng ta muốn nghe khúc nhì, khẳng định sẽ mượn cơ hội này đem người nhét vào tới. Hoa Mạn Mạn, chúng ta đây chờ hạ là muốn mượn cơ hội tẩy trắng chính mình sao? Lý Liệu, không, chúng ta muốn cho đối phương biết thân phận của ngươi. Tiểu Nhị lanh cái Tiểu Nương Tử đi đến, kia Tiểu Nương Tử sinh đến Thủy Linh Tiểu Diễm, dáng người càng là tinh tế thức tha. Nàng hướng tới Hoa Mạn Mạn cùng Lý Liệu doanh doanh thi lễ, sau đó chậm rãi ngồi xuống, ôm Tỷ bà liền bắt đầu đàn hát lên. thực mau đồ ăn cũng bị bưng đi lên bởi vì hoa mạn mạn điểm đồ ăn quá nhiều một cái bàn trang không dưới tiểu nhị còn phải mặt khác lại dọn cái cái bàn lại đây hai cái cái bàn đua ở một khối mới vừa rồi miễn cưỡng có thể bãi hạ sở hữu thức ăn hoa mạn mạn thèm đến không được bưng lên chén đũa liền bay nhanh mà ăn lên chờ ăn đến bảy tám phần no rồi nàng lúc này mới thả chậm chiếc đũa chuẩn bị làm chính sự tiểu nương tử ngươi là linh tê thành người địa phương sao tiểu nương tử dừng lại đàn hát É e thẹn gật đầu đáp đúng vậy hoa mạn mạn vậy ngươi hẳn là đối trong thành tình huống thực hiểu biết đi ngươi có thể cùng ta nói nói trong thành gần nhất đều đã xảy ra cái gì đại sự sao tốt nhất là về dự vương phủ nói được càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt tiểu nương tử rũ xuống mi mắt che đậy trụ đáy mắt tinh quang nhút nhát sợ sệt địa đạo gần nhất xác thật đã xảy ra không ít chuyện nhưng sự tình quan dự vương phủ nô ra không dám tùy ý vọng ngôn hoa mạn mạn chiều nàng ngoắc ngoắc ngón tay vẻ mặt cười xấu xa ngươi lại đây Tiểu nương tử đứng lên, ôm thì bà tiểu chạy bộ qua đi. Hoa mạn mạn một tay đem người kéo vào trong lòng ngực ôm lấy, thò lại gần chiều tiểu nương tử lô hai thổi khẩu khí. Ngươi lén lút cùng ta nói, ta không nói cho người khác. Lý liệu. Tuy rằng chỉ là diễn kịch, nhưng ngươi vì cái gì có thể đem câu dẫn phụ nữ nhà lành diễn đến như thế giống như lúc. Đồng nhiên thực lo lắng nhi tử đỉnh đầu có phải hay không nhiễm màu xanh lục. Đến từ một cái lao phụ thân lo lắng. câu vẽ tháng. mươi 594 bị lừa. mươi 594 bị lừa, tiểu nương tử một trương mặt đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, nàng cuốn quít túi đầu, lộ ra một đoạn yếu ớt mảnh khảnh trắng non cổ, đôi tay gắt gao ôm tỷ bà, thoạt nhìn thật là e lệ đến không được. Rõ như ban ngày, lang quân như vậy không tốt lắm đâu. Lý liệu lấy ra một thỏi sáng long lanh bạc, phóng tới thực án thượng. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, này bạc liền về ngươi. Kia thỏi ít nói cũng có năng lượng, tầm thường ca cơ sướng một khúc nhiều lắm cũng liền hai ba đồng bạc. có chút thậm chí cũng chỉ có mười mấy tiền đồng mà thôi. Đối phương ra tay chính là năm lượng, thật sự là rộng rãi. Tiểu nương tử rõ ràng là động tâm. Hoa mạn mạn cầm lấy kia thỏi bạc tử, nhét vào tiểu nương tử nhỏ dài tay ngọc bên trong, cuối cùng còn không quên ở đối phương mu bàn tay thượng sờ sờ, cười nói. Nói đi, chúng ta sẽ không bạc đáy ngươi. Lý liệu xem đến mí mắt nhảy nhảy Cư, cư nhiên còn dám ăn bớt. Tiểu nương tử nắm nặng chịu nén bạc, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm Rốt cuộc nguyện ý mở miệng Lang quân nếu là hỏi khác Nô ra còn không nhất định biết Nhưng về dự vương phủ sự tình Nô ra thật đúng là biết một ít Bởi vì Nô ra trước hai ngày còn bị kêu đi dự vương phủ biểu diễn đàn hát Hoa mạn mạn ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng Cổ vũ nói Tiếp tục nói tiếp Tiểu nương tử Nô ra đi dự vương phủ thời điểm Chỉ nhìn đến nhị ra cùng một ít khách khứa Vẫn chưa nhìn đến dự vương Nghe nói dự vương ốm đau trên giường không tiện gặp người Hoa mạn mạn Ngươi biết những cái đó khách khứa đều là người nào sao? Tiểu nương tử, bọn họ bên trong có chút là Dự Vương thủ hạ tướng lãnh, có chút là bản địa rất có thanh danh văn nhân mà khách, còn có mấy cái dị tộc người. Hoa Mạn Mạn, dị tộc người? Thấy nàng đối dị tộc người cảm thấy hứng thú, tiểu nương tử liền tinh tế mà giải thích nói, bọn họ tuy rằng lăn mặc đại chu người phục sức, nhưng lời nói lại cũng không là đại chu lời nói, cũng không giống như là nơi khác phương ngôn, dù sao là nô gia chưa từng nghe qua nói. Hoa Mạn Mạn lại hỏi: bọn họ là tới làm gì. Tiểu nương tử, nhìn dáng vẻ như là tới nói chuyện hợp tác, nhị ra đối bọn họ phi thường khách khí, càng cụ thể nô ra liền không rõ ràng lắm. Hoa mạn mạn lại hỏi thêm mấy vấn đề. Tiểu nương tử đem chính mình có thể nói đều nói. Thằng đến hỏi lại không ra khác tin tức, hoa mạn mạn lúc này mới buông ra tiểu nương tử, cũng vô vô bên người không tỏa, cười đến vẻ mà tái muội. Ngồi nơi này. Cảm ơn lang quân. Tiểu nương tử thước tha là lúc mà ngồi xuống. đem tỷ bà nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh trên mặt đất hoa mạn mạn bưng lên một chén rượu đưa tới tiểu nương tử bên môi bên ngoài trời ra rét ngươi lại ăn mặc như vậy đơn bạc khẳng định đông lạnh hỏng rồi đi tới uống chút rượu ấm áp thân mình tiểu nương tử có điểm do dự nô ra tiểu lượng không tốt hoa mạn mạn chỉ uống một chút không có việc gì nếu là say ta tự mình đưa ngươi về nhà tiểu nương tử chống đầy bất quá đành phải uống lên kia ly rượu rượu sắt thật là rượu ngon nhập khẩu thuần hậu cam hương dư vị vô cùng kế tiếp hoa mạn mạn không chỉ có tự mình cấp tiểu nương tử rót rượu còn cho nàng gắp đồ ăn lột tôm trọn xương cá biểu hiện đến cực kỳ chu đáo săn sóc thừa dịp không khí hòa hợp thời điểm tiểu nương tử thật cẩn thận hỏi lan quân thoạt nhìn không giống như là người địa phương các ngươi là tới linh tê thành làm gì đó hoa mạn mạn lại cười nói chúng ta là tới làm buôn bán tưởng ở chỗ này mua chút lá trả mang đi phía bắc buôn bán tiểu nương tử bừng tỉnh như vậy à Chúng ta nơi này lá trà sắc thật không tồi, đặc biệt là long tỉnh, kia chính là cống phẩm, mỗi năm đều phải đưa vào cung đi cấp thánh nhân nhóm nháp. Hoa mạn mạn gật đầu phụ họa, nhân tiện lại khen vài câu nơi này lá trà có bao nhiêu hảo. Tiểu nương tử, các ngươi là chỉ tới hai người sao. Hai người nói, sợ là mua không được quá nhiều lá trà, rốt cuộc lá trà vận chuyển lên cũng rất phiền thoái, các ngươi đến nhiều mướn vài người mới được. Hoa mạn mạn, đương nhiên không chỉ có chúng ta hai người làm, chúng ta còn chiêu hảo chút tiểu nhị. Nhưng bọn hắn đều đi nơi khác bận việc, muốn quá hai ngày mới có thể tới Linh Tê Thành cùng chúng ta hội hợp. Tiểu nương tử cười đến thật ngượng ngùng. Xem ra là nô ra nhiều lo lắng, làm lang quân chế dê ức. Hoa mạn mạn nắm lấy nàng tay nhỏ, ôn nhu nói, như thế nào sẽ đâu. Ngươi lại ở quan tâm chúng ta, ta thực vui mừng. Tiểu nương tử mặt càng đỏ hơn. Lý liệu. Tính, nhắm mắt làm ngơ. Đãi cơm nước xong, hoa mạn mạn tự mình đưa tiểu nương tử xuống lầu, hỏi rõ ràng nàng trô ở sau. còn làm tiểu nhị giúp mãn nguồn chiếc xe ngựa đưa nàng trở về. Thằng đến sắp chia tay hết sức, hoa mạn mạn mới đột nhiên hỏi nói. Người tên là gì? Chúng ta về sau còn có thể gặp lại sao? Tiểu nương tử đã có điểm say, nàng thấy đối phương cười đến ôn nhu ấm áp, lại nghĩ tới vừa rồi đối phương biểu hiện ra ngoài săn sóc, không chỉ có có điểm tim đập thình thịch. Nàng đỏ mặt nói. Nô ra danh gọi nguyện nương, về sau lang quân nếu là muốn thấy nô ra, Chỉ cần phái người đi hoa nhải ngõ nhỏ tận cùng bên trong kia hộ nhân ra thông báo một tiếng là được. Hoa mạn mạn ôn nhu mà kêu một tiếng. Nguyễn Nương, tên này vừa lúc nghe, ngày mai ta sẽ lại phái người đi tìm ngươi. Nàng đứng ở ven đường nhìn theo xe ngựa rời đi. Thẳng đến xe ngựa rời đi nàng tầm nhìn phạm vi, rốt cuộc nhìn không tới, nàng lúc này mới thu hồi tầm mắt, xoay người trở lại nhã gian bên trong. Hôm nay buổi tối bọn họ liền ở tại khách điếm này bên trong. Lý liệu cùng hoa mạn mạn phòng là liền nhau. Vào phong phía trước, lý liệu giao cho nàng một phen truy thủ, làm nàng cầm phong thân. Hoa mạn mạn minh bạch hắn ý tứ. Hôm nay ban ngày nàng cố ý hỏi tham dự vương phủ sự tình, nói vậy đã khiến cho những cái đó thám tử cảnh giác. Bọn họ đêm nay rất có thể sẽ đến thử hoa mạn mạn cùng lý liệu chi tiết. Hoa mạn mạn đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Trăng lên đầu cánh liễu, bên ngoài thanh âm càng ngày càng nhỏ. Khách điếm người đều ngủ. Tại đây mọi thanh âm đều im lặng ban đêm. Có hai cái hắc y ghi hệ nhân trộm lẻn vào khách điếm, lặng yên không một tiếng động mà gõ khai hai gian phòng cho khách cửa phòng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, phân biệt tiến vào bất đồng phòng. Bên trái cái kia trong phòng, hắc y ghi hệ nhân sờ soạng đi đến giường bên cạnh, hắn thấy không rõ trên giường nằm người, chỉ có thể nhìn đến trên giường chăn phòng lên tới, nói vậy cái kia dâu quay nón nam nhân liền ngủ ở bên trong chăn. Hắc y ghi hệ nhân rút ra trong tay đoàn đao, mũi đao chiều hạ, hung hăng hướng tới đệm chăn chát đi xuống. Kết quả lại chỉ nghe được phụt một tiếng. Lười dao chui vào đông, một chút huyết đều không có. H.I.G. Nhân thầm kêu không ổn, bị lừa. Hắn xoay người liền phải chạy, lại bị lặng yên không một tiếng động xuất hiện lý liệu cấp ngăn lại đường đi. Lý liệu không nhanh không chậm mà nói. Nếu tới, cũng đừng đi rồi. H.I.G. Nhân cử đao phách qua đi. Lý liệu không có thanh đao, chỉ là dùng vỏ đao đón đỡ ở đối phương tập kích, đồng thời nâng lên chân phải. Một chân đá qua đi. y nhân trực tiếp đã bị đá đến bay ngược đi ra ngoài sau bị trang thượng vách tưởng sau đó chạy xuống đến trên mặt đất miệng phun máu tươi bất tỉnh nhân sự giải quyết rớt cái này khách không mời mà đến sau lý liệu tính toán đi cách vách nhìn xem tình huống đúng lúc này hắn nghe được cách vách truyền đến hét thảm một tiếng lại lúc sau lại là bang một tiếng giòn vang như là có thứ gì quăng ngã nát lại lúc sau liền không có thanh âm chương 595 đường hồ lô chương 595 đường hồ lô hoa mạn mạn biết đêm nay khả năng có người sờ qua tới cho nên nàng trước tiên bố trí hảo bấy dập nàng đầu tiên là đang tới gần giường phụ cận trên mặt đất phương kéo một cái tế thẳng sau đó ở trên đệm cắm hảo chút kim tê hoa nóc giường thượng vội lại điếu cái đại bình hoa làm xong này đó lúc sau hoa mạn mạn liền cong eo trốn vào tủ quần áo chờ đợi thời gian có điểm lâu nàng một không cẩn thận liền ngủ rồi chờ hắc ý ghi nhân sờ vào được nàng đều không có nhận thấy được thẳng đến hét thảm một tiếng bỗng nhiên vang lên nàng mới tỉnh lại Nàng xoa nhẹ hạ đôi mắt, nhớ tới chính mình lúc này còn ở ôm cây đợi thỏ, liền đem đầu dán đến cửa tủ thượng, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn ra bên ngoài, muốn nhìn một chút chính mình chờ tới con thỏ đang làm gì. Đen như mực trong phòng, hắc ghi nhân ở bị dây thường vướng ngã lúc sau, thân thể theo quán tính hướng phía trước nhào tới. Cả người nặng nghề mà phô trên giường. Theo lý thuyết trên giường phô đệm tràn, hẳn là sẽ không quăng ngã đau. Nhưng mà trên đệm chát đầy kim theo hoa. Hắc ghi nhân mông mà nhào lên đi. Nháy mắt đã bị chắt thành một cái con nhím, hắn đau đến kêu thảm thiết liên tục. Hoa mạn mạn vội vàng cởi bỏ cột vào trên cổ tay tới thẳng, dây thừng buông lỏng, treo trên giường đỉnh đại bình hoa tùy theo rơi xuống, không nghiêng không lệch vừa lúc nện ở Hắc Y, y. H. Nhân trên đầu. Bang một tiếng bình hoa át, Hắc Y, y. H. Nhân trực tiếp bị tạm ngất xỉu đi, ghé vào trên giường bất động. Hoa mạn mạn đẩy ra cửa tủ đi ra ngoài, vừa lúc lúc này Lý Liệu cũng tới, hắn bật lửa đèn dầu, thấy rõ ràng phòng trong cảnh tượng sau. Lập tức liền đoán được Hoa Mạn Mạn vừa rồi làm cái gì. Nhìn bị cả người chắt mang trầm, lại phá huyết lưu thích khách, Lý Liệu không thể không lại một lần cảm thán. Hắn cái này con dâu là thật sự không đơn giản a. Lý Liệu đem trọng thương hôn mê thích khách sách lên tới, nhét vào tủ quần áo, bang một tiếng đóng lại cửa tủ, sau đó run rẩy chăn, mảnh sứ vỡ chấn động rất xuống đến trên mặt đất, lại đem đệm chăn phiên cái mặt, đem vết máu tảng đến phía dưới. Lúc này khách điếm tiểu nhị vội vã mà chạy vào, khẩn trương hề hề hỏi: Xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi nghe được có người ở kêu thảm thiết. Lý liệu, chúng ta vừa rồi không cẩn thận quăng ngã nát một cái bình hoa, ta nhi tử bị dọa đến kêu một tiếng. Hoa mạn mạn phối hợp mà hé miệng, che lại ngực ngã ngồi ở ngồi sụp thượng. Ta bất quá chính là tưởng đem bình hoa dịch vị trí mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng đem nó cấp quăng ngã nát, nhưng đem ta cấp sợ hãi. Tiểu nhị nhìn đầy đất mảnh sứ vỡ, đau lòng hỏng rồi. Này bình hoa đáng quý đâu? Lý liệu, chúng ta sẽ chiếu giới bồi thường tiểu nhị lập tức vui vẻ ra mặt ta đây liền cho các ngươi quét tước sạch sẽ ân tiểu nhị xoay người khi không cẩn thận bị trên mặt đất tế thẳng vướng hạ. hắn không cấm hỏi này dây thường là lý liệu giải thích nói chúng ta hàng năm bên ngoài làm buôn bán thực dễ dàng đụng tới ăn trộm ăn cắp này dây thường chính là vì phòng ngừa có người sở tiến vào trộm cướp tiểu nhị bừng tỉnh đại ngộ nịnh hót nói vẫn là các ngươi nghĩ đến chú đáo hắn lấy tới cái chổi đem trên mặt đất mảnh xứ vỡ rửa sạch sạch sẽ Tiểu nhị đi rồi, lý liệu đem hai cái hôn mê bất tỉnh hắc y ghi nhân khiêng đến trên vai, phiên cửa sổ rời đi khách điếm. Không bao lâu hắn liền đã trở lại. Kia hai cái hắc y ghi nhân đã không thấy, lý liệu trong tay nhiều cái tay mải. Hắn rũ ra tay mải, lộ ra bên trong vỏ chăn. Hoa mạn mạn một bên thay sạch sẽ vỏ chăn, một bên hỏi. Vừa rồi kia hai người đâu? Lý liệu, bị ta ném trong sông. Hoa mạn mạn đem thay thế giơ vỏ chăn tiêu hủy, như thế liền xem như thu thập thỏa đáng. Lý liệu, bọn họ ngày mai buổi tối hẳn là còn sẽ phái người lại đây, đến lúc đó liền không chỉ là hai người. Đêm nay kia hai cái hắc y liền nhân có đi mà không có về, tất nhiên sẽ khiến cho Lục Khải chú ý, để tránh làm cho bọn họ lại lần nữa chạy thoát. Lục Khải đêm mai khẳng định sẽ tăng số người nhân thủ cần phải muốn đem bọn họ hai người cấp bắt lấy. Hoa mạn mạn ngáp một cái, vây được không được. Nàng bò đến trên giường, ôm gối đầu hàm hồ địa đạo. Ngày mai sự tình ngày mai rồi nói sau. Ngay kế sáng sớm. Hoa mạn mạn mới vừa ăn cơm sáng, liền gấp không chờ nổi mà làm người đi đem Nguyệt Nương mời đi theo. Lý liệu muốn nói lại thôi ngăn ngôn lại rủ. Vì nhi tử hạnh phúc, lão phụ thân vẫn là quyết định mở miệng nhắc nhở một câu. Cẩn thận một chút, cái kia Nguyệt Nương cũng không đơn giản. Hoa mạn mạn so cái ok thủ thế, yên tâm, ta biết đến. Thực mau Nguyệt Nương đã bị thỉnh tới rồi khách điếm. Nàng hôm nay xuyên trên người hồng hạ bạch cao váy, trên mặt miêu tả tinh xảo trang điểm nhẹ, tóc đen như mây, nhìn quanh tiến hề. thật thật là động lòng người thật sự. Phụ trách dẫn đường tiểu nhị liên tiếp quay đầu lại xem nàng, khách điếm mặt khác khách nhân cũng đều nhịn không được lặng lẽ đánh giá nàng. Nguyệt Nương trong lòng ngực ôm tỉ bà, mặt mày buông xuống, không xem bất luận kẻ nào. Đại đi vào nha gian, nàng mới ngừng đầu, hướng tới Hoa Mạn Mạn cùng Lý Liệu hành lễ. Nô ra gặp qua nhị vị lang quân, Hoa Mạn Mạn vội nói không cần đa lễ. Nguyệt Nương đang chuẩn bị ngồi xuống đánh đàn, lại bị Hoa Mạn Mạn gọi vào trước mặt. Bên ngoài lạnh lẽo thật sự. Ngươi vừa rồi một đường đi tới, nói vậy bị đông lạnh hỏng rồi. Hoa Mạn Mạn vừa nói, một bên sờ sờ Nguyệt Nương tay, phát hiện tay nàng chỉ sắc thật là lạnh lẽo, liền đem chính mình ấm lò sưởi tay nhét vào nàng trong tay. Cái này cho ngươi cầm, ấm ấm áp tay. Nữ tử đôi tay chính là rất quan trọng, ngàn vạn muốn cẩn thận chiếu cố hảo. Nguyệt Nương không khỏi sửng sốt, ấm lò sưởi tay đổ ấm theo đầu ngón tay, chạy xuôi tiến nàng trong lòng. nay phân săn sóc, là nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Hoa Mạn Mạn hướng bên cạnh xê dịch. Làm Nguyệt Nương ở bên người nàng ngồi xuống, sau đó cùng nàng nói. Hôm nay chúng ta nghĩ ra đi ăn cơm, nhưng chúng ta đối nơi này trời xa đất lạ, không biết nơi nào có ăn ngon, có không làm phiền Nguyệt Nương hỗ trợ đường, cái dẫn đường. Ngươi yên tâm, nên cấp tiền chúng ta một văn đều không phải ít. Nguyệt Nương đỏ mặt e thẹn mà nói. Làng quân đối Nô Gia như vậy hảo, liền tính không thu tiền, Nô Gia cũng nguyện ý bồi làng quân. Ba người cùng nhau ra cửa. Lên xe ngược khi, hoa mạn mạn cố ý đỡ Nguyệt Nương tay. đem nàng đỡ lên xe còn không quên nhắc nhở nói đầu thấp điểm nhi thiểu tâm đụng vào cửa xe thượng dọc theo đường đi nguyệt nương nói rất nhiều về linh tê thành bản địa phong thổ hoa mạn mạn nghe được ngụy ngon hai con mắt trước sau chuyên chú mà nhìn nguyệt nương xem đến nguyệt nương tim đập đều có chút rối loạn chờ tới rồi mục đích địa hoa mạn mạn đỡ nguyệt nương xuống xe gió lạnh thổi loạn nguyệt nương tóc mai hoa mạn mạn duỗi tay giúp nàng đem tóc mai loát đến như sau cũng khởi ra chính mình trên người áo choàng khát tới rồi nguyệt nương trên người, nguyệt nương vội nói, nô gia không cần. hoa mạn mạn để lại tay nàng, nghiêm túc nói, ta là nam tử, thể chất so ngươi cường, không sợ chúng gió, nhưng ngươi không được, ngươi một cái nhược nữ tử, nhưng kinh không được như vậy gió lạnh diện tấu. sau đó hoa mạn mạn liền nắm nguyệt nương tay đi phía trước đi đến, áo choàng còn tàn lưu đối phương nhiệt độ cơ thể, làm nguyệt nương cảm giác phá lệ ấm áp, nàng nhịn không được trộm đi xem bên người tuổi trẻ lang quân. Lạc hậu một bức lý liệu đem hai người hố động xem ở trong mắt, âm thầm may mắn. May mắn lý tịch không ở chỗ này, bằng không khẳng định đến điên. Đúng lúc này, bên cạnh đống nhiên vang lên cái quen thuộc thanh âm. Đại thúc, muốn hay không mua căn đường hồ lô. mươi 596 một hồ Xuân Thủy. mươi 596 một hồ Xuân Thủy. Lý liệu nghe được thanh âm này thời điểm, trong lòng lập tức liền lộ bộ ngảy dự. Dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng. Nên sẽ không nói tảo tháo tảo tháo đến đi. lý liệu theo tiếng nhìn lại nhìn đến bên người đứng cái thân hình cao lớn nam tử đối phương ăn mặc bình dân nhất thường xuyên áo vải thô màu da so thường nhân càng thêm tái nhợt ngũ quan thoạt nhìn phi thường bình thường chỉ có cặp mắt kia phá lệ ngăm đen thâm thúy ở hắn trên vai khiêng cái thảo cầm phía trên còn cắm hảo chút hồng diễm diễm đường hồ lô tuy rằng đối phương dung mạo đã xảy ra biến hóa nhưng lý liệu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là lý tịch lý tịch cố ý ách giọng nói nói chuyện thanh âm nghe tới phá lệ khàn Nay đường hồ lô là ta chính mình làm, hương vị hảo thật sự, ngài liền mua một chôi nếm thử đi. Không thể ăn không cần tiền. Nói, hắn liền dối tay kéo xuống một cây đường hồ lô, đưa tới lý liệu trước mặt. Lý liệu nháy mắt ra đầu đều đã tê dần. Hắn cho rằng lý tịch sẽ không theo đến linh tê trong thành tới. Nơi này chính là Lục Khải địa bàn. Hiện tại Lục Khải đang ở chiêu binh mãi mã, tính toán cùng lý tịch đại làm một hồi. Nếu như bị Lục Khải biết lý tịch liền ở trong thành, khẳng định nếu muốn tấn biện pháp giết lý tịch, Lý tịch không có khả năng không biết điểm này, nhưng hắn vẫn là tới. Chẳng sợ biết rõ sẽ làm chính mình lâm vào nguy hiểm, hắn vẫn là tới. Lý liệu rất muốn nhéo tiểu tử này vào áo, chất vấn hắn có phải hay không đầu vóc hư rồi. Cứ nhiên dám đơn thương độc mã thâm nhập hang hổ, hắn không muốn sống nữa sao. Nhưng mà nơi này là ở linh tê thành đầu đường, bốn phía người đến người đi, chỗ tối nói không chừng còn tiềm tàng rất nhiều nặc thám tử. Chỉ cần bọn họ xuất hiện di động, lập tức sẽ có người đem việc này truyền vào lục khải lỗ thai. Lý liệu chỉ có thể kiềm chế trụ trong lòng bực bội, một mặt nói. Ta không thích ăn đường hồ lô. Lúc này hoa mạn mạn cùng Nguyệt Nương đã đi ra ngoài một khoảng cách. Hoa mạn mạn phát hiện lý liệu không có theo kịp, dừng lại bước chân tò mò mà trở về nhìn lại, vừa lúc nhìn đến có người ở hướng lý liệu đẩy mạnh tiêu thụ đường hồ lô. Nàng lập tức đối Nguyệt Nương nói. Kia đường hồ lô thoạt nhìn không tồi, ta đi mua hai can. Nói xong nàng liền vùng ra Nguyệt Nương tay, bước nhanh chạy qua đi. Cho ta hai xuyến đường. Hoa mạn mạn nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên im bặt, Bởi vì nàng cũng nhận ra cái này mua đường hồ lâu người là ai. Lý tịch dịch dung còn rất thành công, người bình thường đều nhận không ra hắn, nhưng hoa mạn mạn cùng lý liệu đều là hắn bên người thân cận nhất người, đối hắn mỗi cái chi tiết đều vô cùng quen thuộc, tự nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hoa mạn mạn bị dọa đến nói chuyện đều nói lắp. Người, người người người như thế nào lại ở chỗ này? Lý tịch đem đường hồ lô đưa qua đi, nói giọng thản khàn. ta đến mang ngươi đi. Không chờ Hoa Mạn Mạn mở miệng, Lý Liệu liền dẫn đầu nói chuyện. Đi không xong, ta cùng Mạn Mạn đã khiến cho Lục Khải chú ý, hắn tuyệt đối sẽ không làm chúng ta bán ra linh tê thành một bước. Lý Tịch ánh mắt trầm xuống dưới. Hoa Mạn Mạn, thừa dịp không ai chú ý tới ngươi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Nơi này đối Lý Tịch tới nói quá nguy hiểm. Lý Tịch lại không chịu động. Hắn chuyên chú mà nhìn trước mặt nữ nhân, gan từng chữ một mà nói. Ta không đi. Hắn đã bị nàng bỏ xuống quá một lần. tuyệt không sẽ lại bị nàng bỏ xuống lần thứ hai đừng nói chỉ là cái linh tây thành liền tính là lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng muốn bồi nàng hoa mạn mạn còn tưởng nói điểm cái gì dư quang thoáng nhìn nguyệt nương hướng bên này đi tới nàng chạy nhanh thu hồi trên mặt nôn nóng chi sắc dỗi tay tiếp nhận đường hồ lô dường như không có việc gì mà nói ngươi vừa rồi nói này đường hồ lô không thể ăn không cần tiền là thật vậy chăng lý tịch như cũ không chớp mắt mà nhìn nàng nói giọng khàn tự nhiên là thật Ta cũng không gặp người. Hoa mạn mạn đem đường hồ lô đưa cho mới vừa đi lại đây Nguyệt Nương, cười nói. Ngươi mau nếm thử xem, nếu là này đường hồ lô không thể ăn, chúng ta hôm nay liền không cần đưa tiền. Nguyệt Nương bị đậu đến nhuẩn miệng cười. Nàng tiếp nhận đường hồ lô, nhẹ nhàng cắn tiếp theo khẩu. Hoa mạn mạn gấp không chờ nổi hỏi. Hương vị như thế nào? Nguyệt Nương bị nàng kia chuyên chú ánh mắt xem đến thật ngượng ngùng, đỏ mặt nói. Khá tốt an. Hoa mạn mạn chiều lý tịch vươn tay. Lại cho ta tới hai xuyến. Lý tịch vương tay, đem cắm ở trên cùng kia hai xuyến lớn nhất đường hồ lô hái xuống, phóng tới tay nàng. Hoa mạn mạn, bao nhiêu tiền? Lý tịch, tam văn tiền. Hoa mạn mạn trên người không có tiền, trả tiền người tự nhiên liền thành lý liệu. Lý liệu đem ba cái tiền đồng phóng tới lý tịch trong tay. Phụ tử hai người không tiếng động mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Lý liệu muốn cho nhi tử mau rời khỏi. Lý tịch lại tưởng lưu lại bảo hộ mạn mạn an toàn. Hai người đều không thể thuyết phục đối phương thay đổi chủ ý. Lý tịch đống nhiên ôm bụng cong lưng đi, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Hoa mạn mạn vội vàng hỏi. Người làm sao vậy? Lý tịch suy yếu mà nói, ta đã hai ngày không ăn cơm xong, thật sự là đói đến không được. Lý liệu thật không hổ là nhìn lý tịch lớn lên, vừa thấy hắn bộ dáng này liền biết hắn đánh cái gì chủ ý. Tuy rằng trong lòng đối lý tịch loại này cách làm rất không vừa lòng, nhưng lý liệu vẫn là nhẫn mại tính tình phối hợp hắn diễn kịch. Người làm sao hai ngày không ăn cơm? Chính là trong nhà ra chuyện gì? Lý tịch, trong nhà hài tử bị bệnh, ta đem trong nhà sở hữu lương thực đều bán đổi thành tiền, cấp hài tử xem bệnh búc thuốc. Lý liệu thở dài, nữ khí tràn ngập đồng tình. Ngươi cũng là cái người mệnh khổ, nếu trùng hợp gặp gỡ, tính chúng ta có duyên. Không bằng ta thì ngươi ăn bữa cơm, chờ ăn no lại hảo hảo nghĩ cách, nên như thế nào đối mặt kế tiếp cửa ải khó khăn. Lý tịch mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc. đa tạ đại thúc. Với lúc bên cạnh liền có một nhà quán ăn Lý liệu rôi tay tiếp nhận lý tịch trên vai khiêng thảo cầm, đỡ hắn hướng quán ăn bên trong đi đến. Nguyệt Nương tự đáy lòng mà cảm khái. Cha ngươi thật là người tốt. Hoa mạn mạn ha hả cười, đúng vậy, Kỹ thuật diễn không tồi, phối hợp ăn ý. Thật không hổ là phụ từ đâu. Bốn người ở kế cửa sổ vị trí ngồi xuống. Tiểu nhị tới hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì. Lý liệu tỏ vẻ đều có thể. Lý tịch còn ở ôm bụng trang suy yếu, nhìn dáng vẻ đói đến liền lời nói đều nói không nên lời. Hoa mạn mạn liền hỏi Nguyệt Nương muốn ăn cái gì? Có cái gì ăn kiêng? Nguyệt Nương thẹn thùng nói, nô ra không thế nào có thể ăn cay, mặt khác đều được. Hoa mạn mạn gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nàng nhanh chóng điểm hảo đồ ăn. Bất quá một lát, thức ăn liền bị bưng lên bàn. Hoa mạn mạn cái thứ nhất dôi tay, thịnh một chén móng heo canh, còn cố ý gấp hai khối bị hầm đến mềm mại lạn lạn móng heo phóng tới trong chén. Ngày thường ở nhà ăn cơm, nàng đều sẽ cấp lý tịch thịnh chén canh. lý tịch liền cho rằng này chén canh là cho hắn hắn trong lòng ngọt tư tư đang muốn dôi tay đi tiếp liền nhìn đến hoa mạn mạn đem kia chén canh phóng tới nguyệt nương trước mặt hoa mạn mạn ôn nhu nói này móng heo thịt có thể mỹ dung dưỡng nhan thực thích hợp nữ tử dùng ăn ngươi mau thửa dịp nhiệt tan đi nguyệt nương khuôn mặt nhỏ hồng hồng é lệ ngượng ngùng mà ứng thanh cảm ơn lang quân lang quân đối nô ra thật tốt nàng bưng lên chén túi đầu uống lên khẩu canh một sợi toái phát theo gương mặt chảy xuống Hoa mạn mạn duỗi tay giúp nàng đem toái phát loát đến nhĩ sau. Nguyệt Nương nâng lên mắt thấy nàng, kia ánh mắt phảng phất hàm chứa một hồ xuân thủy. Lý tịch. Giang rác một tiếng. Trong tay hắn chiếc đũa bị ngạnh sinh sinh bốc gãy. Lý tịch, thiên băng rồi. Đất nước. Ta tức phụ chạy theo người khác. Cầu vẽ tháng. mươi 597 niêm hoa nhà thảo. mươi 597 niêm hoa nhà thảo. Còn lại ba người đồng thời nhìn về phía Lý tịch. Nguyệt Nương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người này không phải hai ngày không ăn cơm sao? Sao sức lực còn lớn như vậy? Ngay sau đó lại là một tiếng răng rắc. Nguyệt Nương lập tức quay đầu, theo tiếng nhìn lại, phát hiện Hoa Mạn Mạn trong tay chiếc đũa cũng chặt đứt. Hoa Mạn Mạn vẻ mặt kinh ngạc, này chiếc đũa chất lượng cũng quá kém, như thế nào nhéo liền chặt đứt? Lý Liệu nháy mắt ghét tới rồi nàng ý tứ, âm thầm thúc giục nội lực, đem chính mình trong tay chiếc đũa cũng bắt gãy. Hán phụ Hoa nói, thật đúng là, này chiếc đũa giòn đến cùng đầu hủ dường như, hơi dùng một chút lực liền sẽ đoạn. liên tiếp chặt đứt tam đôi đũa, nguyệt nương không cấm có chút hoàng hốt, chẳng lẽ thật là nhà này quán ăn chiếc đũa chất lượng quá kém? lý liệu đưa tới tiểu nhị, đầu tiên là lời lẽ chính đáng mà trách cứ nhà bọn họ chiếc đũa khó dùng, sau đó làm cho bọn họ một lần nữa cầm tam xong chất lượng thượng thừa sạch sẽ chiếc đũa lại đây. tân chiếc đũa thực mau đã bị đưa tới, để tránh lý tịch lại lần nữa bóp gãy chiếc đũa, lần này lý liệu đem một cái cái muông nhét vào trong tay hắn. ngươi hiện tại quá hư nhược rồi, sợ là lấy không xong chiếc đũa. vẫn là dùng cái muống đi cái này càng thích hợp ngươi chiếc đua dẫn phát tiểu nhạc đệm liền như vậy đi qua hoa mạn mạn không ngừng mà cấp nguyệt nương gắp đồ ăn đồng thời không quên cùng nguyệt nương liều chút trong sinh hoạt việc nhỏ hai người ở chung đến phi thường hòa hợp chật vừa thấy đi phảng phất trời đất tạo nên một đôi nhi Giang rắc. lý tịch trong tay cái muống bị bóc gãy nguyệt nương bị cả kinh mở to hai mắt khó có thể tin mà nhìn hắn Kia chính là gốm sứ cái muống người bình thường căn bản không có khả năng niết đến đoạn Chúng chi đối phương đã đói bụng hai ngày, ngay cả đều đứng không vững. Hắn lại như thế nào bắt gãy. Lần này không cần hoa mạn mạn động thủ, lý liệu lập tức cầm lấy chính mình trước mặt cái muống, âm thầm thúc dục nội lực, bang một chút đem cái muông cấp bẻ gãy. Hắn làm bộ làm tịch mà cảm khái nói, này cái muông chất lượng còn không bằng chiếc đua đâu. Nguyệt Nương còn ở bán tín bán nghi. Hoa mạn mạn đống nhiên ra tiếng, người bên miệng dính vào một chút hành thái. Nguyệt Nương lực chú ý lập tức bị nàng hấp dẫn lại đây. chỗ nào Nàng vừa nói một bên giơ tay đi sờ miệng mình biên. Hoa mạn mạn, không phải bên này, là bên kia. Tính, ta tới giúp ngươi đi. Nói xong, nàng liền vươn tay, dùng mặt trong ngón tay cái giúp Nguyệt Nương lao đi hành thái. Ôn nhuận lòng bàn tay từ kiều nộn trên da thịt có qua. Cái loại này mềm nhẹ xúc cảm, làm Nguyệt Nương tim đập không tự chủ được mà nhanh hơn. Nàng sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn đối phương. Thẳng đến hoa mạn mạn mở miệng nói, ngươi xem, lộng rớt. Nàng còn cố ý lắc lắc ngón cái. Nguyệt Nương thuận thế nhìn về phía nàng ngón cái, thấy lòng bàn tay thượng đích sắc dính một chút màu xanh lục hành thái. Đồng thời Nguyệt Nương càng đã biết, vị này lang quân bàn tay phá lệ tiểu xảo, năm căn ngón tay trắng non thoát non dài, móng tay cũng bị tu bổ đến sạch sẽ, thoạt nhìn lại có vài phần giống nữ tử tay. Nguyệt Nương cảm thấy như vậy tay rất đẹp, so nàng trước kia tiếp xúc quá những cái đó nam tử tay đều phải đẹp. Nam nhân khác tay chỉ biết nghĩ mọi cách hướng nàng bên trong quần áo toàn. Nhưng là trước mặt vị này, lang quân tay lại sẽ giúp nàng vén lên màn xe, sẽ giúp nàng vén lên thoái phát, còn sẽ cho nàng thịnh canh, giúp nàng trả lau khỏe miệng. Ở hắn trong mắt, nàng nhìn không tới khinh thường cùng dục vọng, có chỉ là ôn nhu cùng tiện ý. Nguyệt Nương nhẹ dọng ứng câu. ân, cảm ơn. Lý tịch. Hắn tuy chưa từng nghe nói qua nữ tử cùng nữ tử chi gian cũng có thể có điểm cái gì. Nhưng hắn lại không hạn, trước mặt này hai người chi gian bầu không khí thấy thế nào đều không thích hợp A Đặc biệt là cái kia kêu, kêu nguyệt nương nữ nhân, nhìn về phía hoa mạn mạn thời điểm, trong ánh mắt kia cổ ngọt ngào đều mau tràn ra tới. Lý tịch nhịn không nổi. Hắn muốn xúc bàn. Hắn muốn giết người. Hắn tay mới vừa phóng tới thử cán thượng, bàn hạ liền rối lại đây một con bàn tay to, chặt chẽ mà ấn ở hắn đầu gối. đệ lại người của hắn là Lý Liệu. Lý Liệu đem một chén cháo phóng tới trước mặt hắn, đồng thời thấp giọng nói câu. Đừng sang bậy. Lý tịch nhìn về phía cha hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng chỉ trích. Nhìn xem ngài lão làm chuyện tốt. Ngài không chỉ có bắt cóc ngài con dâu, còn mang theo con dâu niêm hoa nhạ thảo tìm hoan mua vui. Trên đời này có ngài làm như vậy công công sao? Ngài là ngại ngài nhi tử trên đầu còn chưa đủ lục sao? Lý liệu cho dạ xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy a. Hắn nguyên bản là tính toán làm mạn mạn cố ý đi đùa giỡn nguyệt nương. Mượn này làm nguyệt nương phát hiện nàng thế tử thân phận. Dẫn tới lục khải hiện thân Ai ngờ mạn mạn diễn đến quá hảo Cơ hồ liền phải làm người cho rằng nàng muốn tử diễn thành thật Càng hoang đường chính là Lý tịch cư nhiên cũng tới Hiện tại trường hợp sau một cái loạn tự lợi hại Lý liệu đổ ly trà hoa cúc phóng tới lý tịch trước mặt Thấp giọng khuyên nhủ Uống điểm trà, giảm nhiệt Lý tịch bưng lên trên trà, một hơi uống quang Kết quả mới vừa một buông chung trà Hắn liền nhìn đến Nguyệt Nương chính ghé vào hoa mạn mạn lỗ hai bên cạnh nói chuyện Hai người cũng không biết nói chút cái gì, cười đến rất là vui vẻ. Lý tịch méo trung trả tay ở phát run. Mắt thấy trung trà cũng muốn bị bóc nát, Lý liệu vội vàng đem trung trả từ trong tay hắn cất đi, giống như yêu sầu mà cảm khai nói. Chúng ta một đường đi tới, ở trên đường nhìn thấy rất nhiều bá thánh đang đào vòng, vừa hỏi dưới mới biết được, là bởi vì dự vương muốn chiêu minh. Chúng ta này đó tiểu dân chúng bất động những cái đó quốc gia đại sự, nhưng những cái đó lưu dân nhìn thật sự đáng thương. ta muốn quên chút thuế ruộng cứu tế những cái đó ba tánh nhưng không biết nên đi tìm ai làm việc này nhi nói đến chính sự thượng lý tịch thoáng bình tĩnh chút nguyệt nương nhìn về phía lý liệu ôn nhu nói lang quân thật là bồ tát tâm địa nô ra trong lòng bội phục linh tê trong thành có thương hội thương hội thường xuyên sẽ tổ chức nhân thủ đi cấp nghèo khổ ba tánh thi cháo ngài có thể đi cùng thương hội thương lượng một chút việc này lý liệu rất là vui sướng chờ hạ ta liền đi tìm thương hội đa tạ tiểu nương tử đề điểm nguyệt nương hội nói Đề điểm không dám nhận, chỉ cần có thể giúp đỡ ngài vội, nô ra liền đủ rồi. Bọn họ nơi nhà này quán ăn rửa gần đường sông. Bởi vì thiên lãnh, bờ sông gió lớn hơi ẩm trọng, cho nên tới gần đường sông bên kia cửa sổ đều là đóng lại. Bên ngoài bỗng nhiên có người ở hô to. Màu xem. Trong sông có người chết. Quán ăn người đều nghe được thanh âm này, sôi nổi chạy ra đi vây xem. Ngay cả trưởng quầy cũng nhịn không được tò mò, tạm thời bung trong tay việc, đẩy ra cửa sổ thăm dò ra bên ngoài nhìn xung quanh. Quả thực trên mặt sông nhìn đến hai câu nổi lơ lửng thi thể. Trường quay bị dọa đến không nhẹ, chạy nhanh làm tiểu nhị đi thông chi quan phủ. Bất quá một lát, quan binh liền nghe tin mà đến. Bọn họ mượn hai điều thuyền nhỏ, đem kia hai cụ xác chết trôi vớt lên bờ. Vừa lúc lúc này hoa mạn mạn bốn người đã cơm nước xong. Bọn họ kết xong trướng đi ra ngoài. Bọn quan binh đem vây xem quần chúng ngăn cách, rửa sạch ra một cái con đường. Sau đó đem kia hai cụ xác chết trôi phóng thượng cáng, nâng đến xe bỏ thượng. Xe bỏ từ hoa mạn mạn bốn người trước mặt chậm rãi xử quá, trước sau đều đi theo quan binh, mặt khác còn có rất nhiều thích xem náo nhiệt ăn dưa của chúng. Vào đông gió lạnh lạnh tấu xương, đem cái ở thi thể trên người bạch vải bố thổi đến sốc lên một cái rác. vừa lúc lộ ra trong đó một khối thi thể xương to bất khám đầu. chung quanh quần chúng đều bị sợ tới mức không nhẹ. Nguyệt Nương sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. mươi 598 đó là ta tức phụ. mươi 598 đó là ta tức phụ. Cơm nước xong. lý tịch liền muốn theo chân bọn họ tách ra lý liệu không phải là không thể đem hắn lưu lại chỉ là như vậy gần nhất thế tất sẽ khiến cho hoài nghi hiện tại biện pháp tốt nhất là tạm thời tách ra làm lý tịch tránh ở âm thầm tùy thời mà động cứ như vậy hoa mạn mạn cùng lý liệu ở minh lý tịch ở trong tối bọn họ có thể phối hợp đến càng tốt lý tịch cũng minh bạch lý lẽ này theo lý thuyết hắn hẳn là thức thời mà lựa chọn rời đi nhưng ở kiến thức quá mạn mạn cùng nguyệt nương mắt đi mày lại tình trạng ý thiếp hình ảnh Lý tịch sao có thể yên tâm mà rời đi. Hắn hoài nghi chính mình chân trước mới vừa đi, sau lưng mạn mạn phải cùng người khác song túc song tê. Chẳng sợ hắn biết mạn mạn chỉ là ở diễn kịch, kia cũng không thể. Lý tịch trực tiếp hướng lý liệu trước mặt một quỳ, hồng hốc mắt nói. Vì cấp Hải tử chưa bệnh bút thuốc, ta đã đem trong nhà tiền đều tiêu hết. Quan phủ đang ở nơi nơi bắt lính. Ta nếu là trở về nói, khẳng định sẽ bị quan phủ người mang đi. Đến lúc đó ta Hải tử là có thể sống sờ sờ bệnh chết đói chết. Ta biết các ngươi là người hảo tâm, cầu xin các ngươi giúp giúp ta. Chỉ cần các ngươi nguyện ý ra tiền cho ta hài tử xem bệnh, mặc kệ làm ta làm cái gì đều có thể. Ta có thể bán mình cho các ngươi đương nô buộc, ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Cầu các ngươi, nói xong hắn liền hướng tới lý liệu nặng nề mà khái cái đầu. Này muốn đổi thành là người khác, bị đương triều nhiếp chính vương quỳ xuống dập đầu, khẳng định phải bị sống sờ sờ hụ chết. Nhưng lý liệu làm nhiếp chính vương cha hắn, liền rất ổn được. Tiểu tử này khi còn nhỏ vô pháp vô thiên khắp nơi gặp rắc rối, không thiếu ai hắn cha tấu, cho hắn cha khái cái đầu lại làm sao vậy. Lý liệu vội vàng rối tay đem người nâng dậy tới, bất đắc dĩ mà thở dài. Ta nhưng thật ra tưởng giúp ngươi, nhưng ta cũng chỉ có thể ra điểm tiền, quan phủ người thật muốn tới bắt ngươi nói, chúng ta cũng không giữ được ngươi. Lý tịch kiên định nói, không sao, chỉ cần nhà ta hải tử có thể hào lên, khác ta đều không để bụng. Lý liệu lại khuyên vài câu, thấy tiểu tử này một hai phải lưu lại. đuổi đều đuổi không đi, không có biện pháp, hắn chỉ có thể thoái nhượng thỏa hiệp. Chính mình phí hết tâm huyết nuôi lớn tiểu tử thúi, còn có thể sao mà? Chỉ có thể nhịn. Hành bá, ngươi liền lưu lại cho chúng ta làm điểm tạp hóa đi. Mục đích đã thành, lý Tịch trong lòng nhưng xem như thoải mái. Đa tạ Đại thúc, về sau ta liền đi theo ngài làm. Diễn trò làm nguyên bộ, lý Tịch hỏi tiếp nói, còn không biết Đại thúc như thế nào xưng hô. Lý Liệu, ta họ Lý, tên một chữ một cái từ lấy. Lý Tịch Lý Điệp. Lý Liệu, Ân, cha ngươi. Lý Tịch. Lý Tịch khẽ động khỏe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười mà bài trừ ba chữ. Tên hay. Nhìn đến nhi tử ăn mệt, Lý Liệu không khỏi nở nụ cười. Tươi cười tràn đầy sung sướng hơi thở. Một màn này làm hoa mạn mạn không khỏi nhớ tới ngày thường, Lý Tịch cùng Lý Tuân Phụ tử hai người ở chung hình thức. Hai người chi gian dữ dội tương tự a, Cũng khó trách Lý Tịch tổng ai trêu cận cầu đàn. Xem ra lão tử khi dễ nhi tử là bọn họ lao lý ra nhất quán truyền thống. Cả buổi chiều, Nguyệt Nương đều là một bộ tâm thần hoảng hốt bộ dáng. Hoa mạn mạn ba người lại không hạt, tự nhiên có thể nhìn ra nàng khác thường. Hoa mạn mạn thử tính mà do hỏi. Nguyệt Nương sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, chính là thân thể không thoải mái sao. Nguyệt Nương miễn cưỡng cười hạ, có thể là thiên quá lạnh, nô ra bị gió thổi đến đầu có điểm đau. Hoa mạn mạn lập tức nói, này phụ cận chỗ nào có y địa quán. Ta dẫn ngươi đi xem xem đại phu. Nguyệt nương lắc đầu, cảm ơn, nhưng là không cần, nô ra về nhà đi nghỉ một lát hẳn là liền không có việc gì. Hoa mạn mạn lo lắng mà nhìn nàng. Thật sự không cần nhìn xem đại phu sao. Tuy rằng chúng ta mới nhận thức hai ngày, nhưng ta đối với ngươi nhất kiến như cố. Ngươi là cái hảo cô nương, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi làm cái gì, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Nàng lời nói khẩn thiết, thanh em ôn nu, ánh mắt lại là như vậy chuyên chú. Nguyệt Nương hốc mắt nhịn không được đỏ. Nàng cuốn quýt túi đầu, dùng ống tay háo lau hạ khỏe mắt, dùng mang theo khóc nước nở thanh âm thấp thấp mà nói. Lang quân là người tốt, chính là nô gia, Nô gia, Nàng tưởng nói điểm cái gì, rồi lại nói không nên lời. Hoa mạn mạn ôn thanh nói. Hảo, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta đối với ngươi hảo là ta một người sự tình, ta chưa từng muốn được đến ngươi hồi báo. Cho nên ngươi không cần đối này có tâm lý gánh nặng. Ngươi chỉ lo vui vẻ quá hảo mỗi một ngày là được. nhìn đến ngươi vui vẻ ta cũng liền vui vẻ nguyệt nương che lại mặt khóc lên tiếng ô ô nô gia không đáng ngại đối nô no gia tốt như vậy nô no gia không xứng với ngài một cái như hoa như ngọc tiểu nương tử khóc đến như thế đáng thương lập tức khiến cho không ít người qua đường chú ý hoa mạn mạn móc ra khăn tay giúp nàng lao đi nước mắt ôn nu chấn an nói đừng nói nói như vậy ngươi là cái hảo cô nương đáng giá trên đời này tốt nhất hết thảy nguyệt nương trong lòng đã ngọt ngào lại chua sót nàng khóc lóc nói Nô gia không có ngài trong tưởng tượng như vậy hảo. Hoa mạn mạn cười hạ, ta đã cảm thấy ngươi hảo, vậy ngươi ở trong lòng chính là hảo, chẳng sợ ngươi có khuyết điểm, nhưng cái đó khuyết điểm với ta mà nói cũng đều là tốt. Nàng biểu hiện đến càng là ôn nhu săn sóc, Nguyệt Nương trong lòng chịu tội cảm liền càng nặng, nước mắt hạt châu không ngừng đi xuống rớt. Chú ý tới chung quanh người đều ở hướng bên này xem, Hoa mạn mạn duỗi tay giúp Nguyệt Nương đem mũ tròn kéo lên, ngăn trở những người khác tầm mắt, thấp giọng nói, ngươi nếu không nghĩ xem đại phu. Ta đây liền đưa ngươi trở về đi. Nguyệt Nương vội nói, không cần, nô ra một người trở về là được, không nhọc lang quân đưa tiễn. Hoa mạn mạn lại rất kiên trì. Ta không yên tâm ngươi một người trở về. Nàng dừng một chút lại thả chấm thanh âm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiến ngươi ra môn, ta liền đưa ngươi đến cửa nhà, chỉ cần có thể nhìn ngươi bình yên về đến nhà, ta liền sẽ rời đi. Nguyệt Nương cùng từng thể hội quá như vậy săn sóc mà chiếu cố. Trong lòng càng thêm ấy náy cùng khó chịu. Trong xe ngựa vị trí hữu hạ. Lý Liệu làm mạn mạn bồi nguyệt nương ngồi ở trong xe ngựa, mà hắn tắc cùng Lý Tịch cùng nhau ngồi ở cảng xe thượng. Lý Tịch phụ trách lái xe. Gió lạnh nên diện thổi tới, nhưng hắn lúc này biểu tình so gió lạnh lạnh hơn. Lý Liệu quay đầu lại nhìn mắt phía sau thùng xe, cách cửa xe có thể mơ hồ nghe được nguyệt nương khóc nước nở thanh, cùng với hoa mạn mạn ôn nhu trấn an. Lý Liệu tự đáy lòng mà cảm khái, mạn mạn còn rất lợi hại. Biết rõ nguyệt nương là có dự mưu tiếp cận chính mình, Nàng còn có thể đem Nguyệt Nương hống đến xoay quanh. Hiện giờ xem Nguyệt Nương bộ dáng này, thế nhưng ẩn ẩn có phản chiến xu thế. Lý tịch quay đầu xem hắn, ánh mắt cùng dao nhỏ dường như, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một địa đạo. Đó là ta tức phụ. Lý liệu, Ân, người ánh mắt khá tốt, cưới cái hảo tức phụ. Lý tịch, ngài biết rõ mạn mạn là người của ta, ngài còn làm nàng đi theo những người khác mắt đi mày lại. Lý liệu, ai nha, nhân ra Nguyệt Nương cũng là cái cô nương, hai cái cô nương có thể làm gì Ngươi cũng đừng hạt lo lắng. Lý tịch không thể nhịn được nữa, ngươi vẫn là ta thân cha sao. Đây là thân cha có khả năng đến ra tới sự sao. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận. Ở không biết hắn rất có thể là hoàng đế tư sinh tử sự tình phía trước, loại này nói cũng liền nói, sẽ không có người quá đường hồi sự. Nhưng hiện tại, hắn đã biết Nhu huyển quận chúa cùng hoàng đế chi gian sự tình. Hắn nói như thế nữa, khó tránh khỏi sẽ làm người nghĩ nhiều. mươi 599 hạ độc. mươi 599 hạ độc. Từ phụ tử gặp lại tới nay, Lý Tịch liền vẫn luôn ở cố tình lảng tránh đề cập chính mình thân thế. Ở hắn xem ra, mặc kệ chính mình thân cha rốt cuộc là ai, hắn đều chỉ nhận Trấn quốc công này một cái cha. Hắn không nghĩ đề cập quá vãng, sợ hãi đụng vào phụ tử gian cái kia đường dây cao thế. Giờ này khắc này, Lý Tịch trong lòng vô cùng hối hận. Vừa rồi không nên xúc động nói ra nói vậy. Hắn không dám nhìn tới thân cha phản ứng, đang muốn tìm cái để tài đem chuyện này tách ra, liền nghe được Lý Liệu cười trở về câu. ta nếu không phải ngươi thân cha, ai còn có thể là ngươi thân cha? ngươi chẳng lẽ là từ cục đá phùng nhảy ra tới sao? nhẹ nhàng tùy ý bộ dáng, như là không đem Lý Tịch vừa rồi lời nói đặt ở trong lòng. Lý Tịch âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút thấy náy. xem ra hắn cha còn không biết năm đó chân tướng. hắn cha vì đại chu triều vào sinh ra tử, thiếu chút nữa đem mệnh cấp đắp thượng, mà hắn liều chết nguyện trung thành hoàng đế lại nhúng chàm hắn thế tử. Lý Tịch không dám đem cái này chân tướng nói cho cha hắn. Hắn sợ hắn cha không chịu nổi đả kích. Lý tịch hàm hồ mà trở về câu. Ta cũng chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Xe ngựa ngừng ở hoa nhài ngõ nhỏ lối vào. Hoa mạn mạn đỡ Nguyệt Nương xuống xe, một đường đem người đưa đến cửa nhà. mau vào đi thôi. Nguyệt Nương muốn đem trên người khoác áo choàng còn cho nàng, lại bị nàng đẻ lại tay. Hoa mạn mạn, cái này đưa ngươi, về sau ra cửa khoác nàng, ngươi liền sẽ không như vậy lanh e lờ. Nguyệt Nương cảm giác chính mình bị đẻ lại cái tay kia thực năng. vẫn luôn năng tới rồi nàng đáy lòng. Nàng do dự luôn mãi, vẫn là mở miệng đưa ra mời. Các ngươi nếu đều tới, không bằng vào nhà ngồi một lát, uống ly trà đi. Hoa mạn mạn có chút tâm động, như vậy sẽ không gái dày đến người nhà của ngươi đi. Nguyệt nương, sẽ không, nô ra là cùng tổ mẫu cùng nhau trụ. Tổ mẫu tuổi lớn, lỗ thai cùng đôi mắt đều không tốt lắm xử. Ngày thường nàng giống nhau đều đại ở chính mình trong phòng, rất ít ra cửa. Các ngươi liền tính vào nhà ta cũng sẽ không nhìn thấy nàng. hoa mạn mạn chúng ta đây liền quấy dày nguyệt nương mở cửa khóa lanh ba người vào nhà các ngươi ngồi đi nô ra đi xem tổ mẫu lại cho các ngươi nấu một hồ trà hoa mạn mạn gật đầu làm phiền chờ nguyệt nương vào tổ mẫu nhà ở nàng trong miệng cái kia đôi mắt cùng lỗ thai đều không để tổ mẫu lập tức từ phía sau cửa nhảy ra tới một tay đem cửa phòng đóng lại sau đó dùng sức chế trụ nguyệt nương tay hạ giọng hỏi ngươi như thế nào đem bọn họ đợi cho nhà ta tới nguyệt nương nhỏ giọng giải thích Bọn họ đều đã đem ta đưa đến cửa nhà, ta nếu là không thỉnh bọn họ vào cửa ngồi một lát, thực dễ dàng khiến cho bọn họ hoài nghi. Tổ mẫu thấy nàng đôi mắt hồng hồng, hầu nghi hỏi. Người mới vừa đã khóc. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nương nói gần nói xa, không có gì, chính là tùy tiện rất vài giọt nước mắt, làm cho bọn họ thương tiếc ta mà thôi. Không nói cái này, vừa rồi ta nhìn đến quan phủ người từ trong sông vớt ra hai cổ thi thể, kia hai người bất chính là tối hôm qua nhị gia phái ra đi sát thủ sao. Bọn họ như thế nào sẽ đã chết? Tổ mẫu cười lạnh một tiếng, bọn họ đi khoảnh khắc hai cái người bên ngoài, kết quả kia hai cái người bên ngoài không có chết, ngược lại là bọn họ hai cái đã chết, ngươi nói xem, chuyện này có thể là ai làm? Nguyệt Nương khuôn mặt nhỏ một bạch, không dám nói tiếp nữa. Tổ mẫu trong mắt hiện ra hung ác chi sắc. Xem ra là chúng ta xem thường kia hai cái người bên ngoài. Nguyên bản nhị ra là tính toán đêm nay nhiều phái vài người đi giải quyết rất bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới. Nếu như thế, chúng ta liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem bọn họ cấp, giết. Như thế cũng coi như là giúp nhị ra giải quyết một cái phiền thoái nhỏ. Quay đầu lại nhị ra một cao hứng, nói không chừng còn có thể để bạt chúng ta tiến vương phủ đi hầu hạ đâu. Nàng càng nói càng cao hứng, mặt giả thượng tràn đầy đối tương lai chờ đợi. Nhưng Nguyệt Nương lại cảm giác tay chân lệnh cả người, trong lòng hốt hoảng. Vị tia tuổi trẻ lang quân đối nàng thực hảo, nàng không nghĩ làm hắn chết. Tổ Mẫu đem một cái tiểu giấy bao nhét vào Nguyệt Nương trong tay. "Chờ hạ ngươi đem thứ này bỏ vào trong trà, làm bên ngoài ba người kia uống xong." Nguyệt Nương run giọng hỏi, "Này, đây là cái gì?" Tổ Mẫu cười hắc hắc, "Còn có thể là cái gì? Tự nhiên là có thể muốn mạng người xuyên tràng độc dược." Nguyệt Nương cuống quýt lắc đầu, "Không được, chuyện này ta làm không được." Tổ Mẫu lập tức thu hồi tươi cười, duỗi tay bóp chặt nàng huyết hầu. Hung tợn mà Uy hiếp nói: "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cư nhiên dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Ngươi đã quên lúc trước là ai từ người chết đôi đem người nhặt về tới? Lại là ai cùng ngươi ăn cùng ngươi cùng đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy? Ngươi cái vong ân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang, hiện tại ta bất quá là làm ngươi bàn bạc việc nhỏ, ngươi cư nhiên còn dám cự tuyệt. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền lộng chết ngươi, cho ngươi đi ngầm cùng ngươi ma quỷ cha mẹ đoàn tụ." Tiết hầu bị dùng sức bóp chặt, Nguyệt Nương vô pháp hô hấp. Xinh đẹp trên mặt hiện ra thống khổ chi sắc, khỏe mắt tràn ra sinh lý tính nước mắt. Nàng gian nan mà mở miệng, phát ra nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Ta sai rồi. Ta rốt cuộc. Không dám. Tổ mẫu lúc này mới buông ra tay. Nguyệt nương mềm mại ngã xuống trên mặt đất, che lại ẩn ẩn làm đau hết hầu, mồm to mà hô hấp, trên mặt tràn đầy sống sót sau thai nạn hồi hộp. Tổ mẫu mắt lạnh nhìn nàng, đừng tưởng rằng ngươi trưởng thành, liền có thể bay ra lòng bàn tay của ta, ta có thể đem ngươi dượng đến lớn như vậy. cũng có thể tùy thời muốn ngươi mệnh Nguyệt nương nhớ tới tổ mẫu răn dạy người thủ đoạn không khỏi đánh cái dùng mình nàng bạch mặt đáp ta đều nghe ngài tổ mẫu lúc này mới vừa lòng ngữ khí cũng tùy thời chậm lại chút chờ lần này sự tình làm xong ta sẽ thay ngươi hướng nhị gia thành công này đối với ngươi mà nói là cái rất tốt cơ hội chỉ cần ngươi có thể bị nhị gia coi trọng là có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng ngươi nhưng đến cho ta tranh đua một chút Nguyệt nương dùng sức gật đầu ta đã biết ta sẽ không làm ngài thất vọng tổ mẫu vây vây tay đi thôi ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt nguyệt nương đi ra khỏi phòng vào nhà bếp nàng cơ hồ là máy móc tính mà đổ nước nhóm lửa mắt thấy trong ấm trà thủy bắt đầu ra bên ngoài mạo nhiệt khí nguyệt nương trong lòng không ngừng mà rẽ rụa rồi rắm cuối cùng nàng vẫn là lấy ra tiểu giấy bao bởi vì tâm tình phập phòng quá lớn tay nàng chỉ kịch liệt run rẩy thiếu chút nữa không có thể cầm chắc màu trắng bột phấn ngã vào trong nước thực mau liền hòa tan. Nguyệt Nương tùy tay bắt đem lá trà bỏ vào trong ấm trà, dùng mang theo khóc nước nở thanh ấm nói: thực xin lỗi, thực xin lỗi. nàng không nghĩ làm người nọ chết, nhưng nàng không có biện pháp. nàng mạng nhỏ bị tổ mâu niết ở trong tay, nàng chỉ có thể dựa theo tổ mâu nói đi làm. nhà chính bên trong, Hoa Mạn Mạn đang ở đánh giá trong phòng bài trí, bỗng nhiên nghe được Lý Liệu ý vị thâm trường mà nói câu: các ngươi đoán Nguyệt Nương có thể hay không ở nước trà hạ dược? Lý Tịch lạnh lùng nói. Không cần ăn nàng cấp bất cứ thứ gì. Hoa mạn mạn gật đầu nói tốt. Lúc này, Nguyệt Nương sách theo ấm trà đi đến. Nàng hốc mắt như cũ là hồng hồng, nhưng cảm xúc đã ổn định xuống dưới. Xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Nàng đổ tam ly trà nóng, phóng tới bọn họ trước mặt, ngượng ngùng địa đạo. Trong nhà không có gì hảo lá trà, còn thỉnh ba vị tạm chấp nhận một chút. Lý Tịch, Hồ Ly tinh rốt cuộc muốn lộ ra cái đuôi. Cầu vẽ tháng. Chương sáu trăm lập công chủ tội. Chương sáu trăm lập công chủ tội. hoa mạn mạn nâng chung trà lên lại không có uống chỉ là nắm ở lòng bàn tay nước trà chọc đến xuyên thấu qua cái ly truyền vào nàng lòng bàn tay bị gió lạnh thổi đến lạnh leo ngón tay tùy theo trở nên ấm áp lên nàng ôn thanh hỏi nguyệt nương ngày thường trừ bỏ đánh đàn sướng khúc ở ngoài còn có khác yêu thích sao nguyệt nương vừa thấy nàng trong tay nắm chân trà nhỏ giọng trả lời nô ra còn sẽ làm nữ hồng nhà tới không có việc gì sẽ làm chút việc may vá nhi hoa mạn mạn trên người của ngươi quần áo là chính mình làm sao Được đến khẳng định hồi đắp sau, hoa mạn mạn tự đáy lòng mà khen. Người tay thật xảo, quần áo làm được thật xinh đẹp, về sau ngươi nếu là không xứng khúc, có thể suy xét đi làm tú nương. Nguyệt nương rũ xuống lông mi, tự rêu mà cười một cái. Nô ra loại này đê tiện người, sao xứng cho người ta làm tú nương? Trước kia nàng cũng từng cầm chính mình làm theo phẩm đi tu trang, muốn bán mấy cái tiền trợ cấp gia dụng. Tú trang trưởng quầy biết được nàng là cho người đánh đàn xứng khúc, liền cự thu nàng đưa tới theo phẩm. nàng cả đời đều quên không được lúc ấy trưởng quay ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng kinh thường nàng dù chưa nhập thanh lâu nhưng người ở bên ngoài xem ra nàng cùng thanh lâu những cái đó kỹ nữ không có gì khác nhau nàng người này dơ làm được thêu phẩm tự nhiên cũng dơ hoa mạn mạn ta cảm thấy ngươi thêu công khá tốt ngươi nếu là có dư thừa thêu phẩm có thể bán cho ta ta dựa theo thị trường rơi tính tiền cho ngươi nguyệt nương cho rằng chính mình nghe lầm sững sờ ở tại chỗ ngơ ngẩn mà xem đối phương Thật lâu sau mới nói. Nô gia biết lang quân là người tốt, nhưng nô tịch có tự mình hiểu lấy, lang quân không cần vì đồng tình liền tiêu tiền mua chút đồ vô dụng. Hoa mạn mạn thay nghiêm túc biểu tình. Ta đều không phải là là xuất phát từ đồng tình, là thiệt tình cảm thấy ngươi theo công thực hảo. Ngươi cũng biết, chúng ta là tới Linh Tê Thành làm buôn bán. Chuyến này chúng ta trừ bỏ mua sắm lá trà ở ngoài, còn phải mua chút những thứ khác. Ta coi ngươi theo công khá tốt, liền tưởng nhân tiện thu mua một ít, ngươi có bằng lòng hay không. Nguyệt Nương cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. nay vẫn là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên được đến người khác khẳng định. Không phải cái loại này mang theo xuồng xã trêu đùa mà là nghiêm túc mà tán thành nàng người này. Nguyệt Nương cảm thấy cái mũi lên men, hốc mắt cũng nhiệt nhiệt, cảm động rất nhiều, mãnh liệt thấy nấy nảy lên trong lòng. Nàng nhịn không được muốn nói điểm cái gì. Nô gia, nô gia. Nàng tưởng nói cho đối phương, nay trong trà mặt có độc, muốn cho đối phương chạy nhanh rời đi nơi này. Dư Quang lại thoáng nhìn cửa một mạt góc áo. Nàng giống như là bị một con vô hình bàn tay to cấp bóp chặt thiết hầu, rốt cuộc phát không ra thanh âm, trong mắt toát ra hoảng sợ chi sắc. Hoa Mạn Mạn cùng Lý Tịch, lý liệu theo nàng tầm mắt nhìn lại, cũng thấy được cửa lộ ra kia mạt góc áo. Lúc này tổ mẫu Câu lũ eo, chống phải trượng, chậm chậm mà đi ra. Tay nàng còn bưng một mâm bánh đậu xanh. Ta nghe nói trong nhà tới khách nhân, trong nhà không khác nhưng chiêu đãi các vị, cũng cũng chỉ có này, bàn bánh đậu xanh còn có thể lấy đến ra tay. mong rằng chư vị khách quý không cần ghét bỏ tổ mẫu đem kia bàn bánh đậu xanh phóng tới trên bàn tràn đầy nếp nhăn trên mặt dạng tươi cười thoạt nhìn rất là hiền từ hòa ái nguyệt nương cuống quít đứng lên đỡ tổ mẫu ngồi xuống ngài không phải ở trong phòng nghỉ ngơi sao như thế nào ra tới trong nhà tới khách nhân ta như thế nào cũng đến ra tới lên tiếng kêu gọi bằng không chẳng phải có vẻ nhà ta không có lễ phép tổ mẫu nói tới đây dừng một chút ánh mắt từ đang ngồi ba người trước mặt đảo qua tươi cười càng thêm hòa ái dễ gần Các ngươi đều đừng làm ngồi, mau ăn nha." Hoa Mạn Mạn cười nói hảo. Nàng vừa lúc túi đầu uống trà, liền nghe được Nguyệt nương bỗng nhiên ra tiếng. "Chờ một chút, này trà lệnh, nô ra lại cho ngài đổi một ly." Nói xong, Nguyệt nương cũng không đợi đối phương phản ứng, liền một phen đoạt lấy trong tay đối phương chén trà, đem nước trà bát ra ngoài cửa. Tổ mẫu trong lòng phi thường bất mãn. Nếu đổi thành là ngày thường, nàng khẳng định muốn hung hăng giáo hấn Nguyệt nương. Nhưng hiện tại làm cho người ngoài mặt, tổ mẫu không hảo phát tác. Chỉ có thể đè nặng tính tình, lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Nguyệt nương đứa nhỏ này luôn là hấp tấp bột trộn, sao có thể từ khách nhân trong tay cướp đi cái ly đâu? Quá thất lễ. Hoa mạn mạn, không sao, ta cảm thấy Nguyệt nương như vậy khá tốt, đơn thuần ngay thẳng, có thể so nào đó mặt ngoài nhìn như hiền lành, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu đổ tuổi khá hơn nhiều. Nhìn như mặt ngoài hiền lành, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu tổ mẫu. Ta hoài nghi ngươi đang nội hàng ta, tuy rằng ta không có chứng cứ. Nguyệt nương xách lên ấm trà, một lần nữa cấp hoa mạn mạn đổ ly trà nóng bởi vì trong lòng quá mức khẩn trương tay run đến lợi hại châm trả thời điểm không cẩn thận đem một ít nước trà rải tới rồi hoa mạn mạn trên người hoa mạn mạn và táo bị lộ ước tổ mẫu mặt trầm xuống trách mắng nguyệt nương ngươi như thế nào làm việc như thế nào liền đảo ly trà loại này việc nhỏ đều làm không tốt nguyệt nương cuống quýt quỳ xuống đi kinh sợ địa đạo là ta sai ta đây liền thỉnh lang quân đi cách vách đổi thân quần áo nay đại trời lạnh Áo mặc quần áo ướt đích sắc không thích hợp. Cho dù tổ mẫu trong lòng vạn phân bất mãn, cũng chỉ có thể ứng thanh. Đi nhanh về nhanh. Nguyệt Nương đứng lên, ngược lại đối Hoa Mạn Mạn nói: "Lang quân mời theo lang quân đi thay quần áo. Hoa Mạn Mạn, chỉ là ướt điểm và táo mà thôi, không có gì trở ngại." Nguyệt Nương trong lòng sốt ruột, kiên trì nói: "Vừa rồi là nô gia hầu hạ không chu toàn, khẩn cầu lang quân cấp nô ra một cái lập công chuộc tội cơ hội." Nô gia trong nhà còn có phụ thân lưu lại quần áo ngài nhưng tạm chấp nhận xuyên một chút chờ nô ra đem ngài siêu ý gì hay hoang khô trả lại cho ngài hoa mạn mạn bất đắc dĩ mà cười hạ ta chưa từng trách cứ với ngươi ngươi không cần như thế khẩn trương nói xong nàng liền đứng lên đi theo nguyệt nương đi ra ngoài ở nguyệt nương sắp bán ra cửa phòng thời điểm nghe được tổ mẫu ý có điều chỉ mà nói câu đổi hảo quần áo liền chạy nhanh trở về đừng chậm trễ khách nhân chính sự nguyệt nương biết được tổ mẫu trong miệng theo như lời chính sự là chỉ cấp kia ba người hạ độc sự Nàng nhấp nhấp môi đỏ, trở về một tiếng. Ta đã biết. Chờ hoa mạn mạn cùng Nguyệt Nương đi rồi. Tổ mẫu nhìn trước mặt ngồi lý tịch cùng Lý Liệu, cười tủm tỉm mà nói. Nay đại trời lạnh, làm phiền chư vị đưa Nguyệt Nương trở về, mau chút uống điểm trà nóng ấm áp thân mình đi. Lý Liệu lại đem chính mình trong tay này ly trà nóng đẩy đến tổ mẫu trước mặt. Ngài lao nhân ra là trưởng bối, có thể nào làm ngài xem chúng ta mấy cái uống trà ăn điểm tâm. Ta này ly trà còn không có chặng qua, ngài đừng ghét bỏ. Tổ mẫu trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ. Nàng sao có thể uống này ly hạ độc trà. Nàng lập tức chối từ nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là không cần, ta từ trước đến nay không yêu uống trà. Ngày thường vừa uống trà liền dễ dàng ngủ không được, này trà vẫn là các ngươi uống đi. Lý liệu mặt lộ vẻ kinh ngạc, nguyên lai ngài lão cùng ta giống nhau, đều là vừa uống trà liền sẽ mất ngủ a. này nhưng quá xảo. Tổ mẫu, nàng không tin có như vậy xảo sự. Lý liệu, này bánh đậu xanh nhưng thật ra không tồi. thoạt nhìn khá tốt ăn. Tổ mẫu lập tức đánh lên tinh thần. Này bánh đậu xanh là ta từ một nhà cửa hiệu lâu đời mua trở về, hương vị rất là thơm ngọt ngon miệng. Nhị vị thỉnh nếm thử. Vì để ngừa vất nhất, nàng ở bánh đậu xanh cũng hạ độc. Chỉ cần đối phương ăn bánh đậu xanh, không ra một chén trà nhỏ công phu phải thất khiếu đổ máu mà chết. Chương 601 nàng chính là cái ác quỷ. Chương 601 nàng chính là cái ác quỷ. Hoa mạn mạn đi theo Nguyệt Nương đi rồi một đoạn đường, cuối cùng đi tới cửa sau phụ cận. Hoa mạn mạn thực ngoài y muốn, không phải nói muốn thay quần áo sao? Như thế nào tới chỗ này? Nguyệt Nương lại không có giải thích, chỉ là dùng sức đem người ra bên ngoài đẩy. Người đi nhanh đi, về sau đều không cần lại đến. Hoa mạn mạn sao có thể đi? Nàng công công cùng lão công đều còn ở trong phòng ngồi đâu? Vì thế nàng trái lại bắt lấy Nguyệt Nương tay, như thế nào cũng không chịu bông ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bỗng nhiên liền phải đuổi ta đi? Ngươi có phải hay không gặp được cái gì phiền thoái? Ngươi cùng ta nói, ta sẽ giúp ngươi. Nguyệt Nương nhìn thấy đối phương đến loại này thời điểm còn ở vì chính mình suy nghĩ, không khỏi đỏ hốc mắt, nước mắt một viên tiếp một viên mà đi xuống rơi xuống. Là nô gia thực xin lỗi ngươi, là nô gia lừa ngươi. Hoa mạn mạn vội vàng móc ra khăn tay, giúp nàng lau nước mắt. Mặc kệ gặp được chuyện gì, ta đều sẽ bồi ngươi, ngươi đừng khóc ca. Nàng càng là săn sóc chú đáo, Nguyệt Nương trong lòng càng là khó chịu. Nguyệt Nương rốt cuộc nhịn không được. toàn bộ đem trong lòng lời nói tất cả đều nói ra nô gia kỳ thật là cố ý tiếp cận của các ngươi vì chính là tìm hiểu các ngươi lai lịch nô gia cùng ngài nói qua những lời này đó tất cả đều là lừa ngài ngay cả vừa rồi nô gia cho ngài đảo trong trà mặt cũng hạ kịch độc nô gia là ác nhân là muốn cướp đi ngài tánh mạng ác nhân nói xong nguyệt nương liền nhắm mắt lại ngón tay nắm chặt thành quyền mảnh khảnh thân hình run nhẹ nhẹ giống như nền cổ đái lục thiên nga chờ đợi đối phương thẩm phán Nàng cho rằng đối phương sẽ thất vọng, sẽ phẫn nộ, sẽ hoảng sợ. Nhưng mà, nàng lại chỉ nghe được một tiếng cười khẽ. Nguyệt nương không khỏi mở to mắt, ngầm nước mắt ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt Lang quân. Ngươi, ngươi vì sao cười? Hoa mạn mạn sờ sờ nàng đầu, ngốc cô nương, ta đã sớm nhìn ra ngươi là cố ý tiếp cận chúng ta, cũng đoán được ngươi là có khác sở đồ. Lúc này đến phiên Nguyệt nương kinh ngạc. Nàng khó có thể tin hỏi, ngươi nếu đều đã biết, vì sao còn muốn mặc kệ nô ra tiếp cận ngươi? Bởi vì ta tin tưởng ngươi không phải cái loại này chân chính người xấu. Chúng ta ở chung thời gian cũng không trường, nhưng ta có thể cảm giác được đến, ngươi đấy lòng kỳ thật là thực thiện lương. Sự thật chứng minh ta ánh mắt không có sai. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại còn không phải là đem hết thể đều cùng ta thẳng thắn sao. Nói tới đây, hoa mạn mạn gắt gao nắm lấy nguyệt nương tay, trong mắt lập lòe kiên định sáng giỏi. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, sẽ không lại làm ngươi có hại chịu hủy khuất. Nguyệt Nương không nghĩ tới đối phương cái gì đều đã biết, càng không nghĩ tới chính là đối phương ở biết rõ nàng ý đồ gây rối tiền đề hạ, còn nguyện ý tiếp nhận nàng, thậm chí còn muốn mang nàng đi. Nguyệt Nương đã hổ thẹn, lại cảm động, nước mắt đổ rào rào mà đi xuống rơi xuống. Nàng thích người, so nàng trong dự đoán còn muốn ôn nhu. Nô gia không thể đi theo ngươi. Nô gia tổ mẫu cùng dự vương trong phủ nhị gia có chút quan hệ, nếu là nô gia cùng các ngươi chạy nói, tổ mẫu khẳng định sẽ đem việc này bẩm báo cấp nhị gia. Nhị ra sẽ không bỏ qua chúng ta. Nguyệt Nương nói tới đây, lại đẩy hoa mạn mạn một phen, hy vọng hoa mạn mạn chạy nhanh đi. Bọn họ thời gian không nhiều lắm. Nếu như bị tổ mẫu phát hiện không thích hợp đã có thể không xong. Hoa mạn mạn lại không chịu từ bỏ, ngươi không đi nói, ta cũng không đi, ta muốn bổi ngươi. Chúng ta cùng nhau đồng sinh cộng tử. Nguyệt Nương chưa bao giờ nghĩ tới cuộc đời này còn có thể bị người như thế trân trọng mà đối đãi. Nàng bị cảm động đến không được. Lúc này liền tính làm nàng vì trước mặt người đánh bạc tánh mạng, nàng cũng nguyện ý. Càng miễn bàn chỉ là cùng đối phương tư buôn. Nguyệt nương lại không do dự, chỉ cần lang quân không chê nô ra, nô ra nguyện ý đi theo lang quân lưu lạc thiên ai Nàng đời này có lẽ chỉ có thể đụng tới như vậy một cái đối chính mình người tốt. Nếu nàng lại không quý trọng, rất có thể hối hận cả đời. Nàng không nghĩ làm chính mình hối hận. Nàng tưởng lấy hết can đảm đánh cuộc một phen. Hoa mạn mạn thật cao hứng, nhưng ngay sau đó lại nói. Cha ta còn ở nhà ngươi, chúng ta không thể ném xuống hắn. Nguyệt nương minh bạch nàng ý tứ, lau khô nước mắt nói. Chúng ta đi về trước, chờ hôm nay ban đêm, ta trộm đi khách điếm tìm các ngươi, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau xa chạy cao bay. Hoa mạn mạn gật đầu nói tốt. Vì thế hai người lại tay nắm tay về tới nhà chính. Há liêu các nàng mới vừa đi bước qua ngạch cửa, liền nhìn đến tổ mẫu ngã trên mặt đất, ôm bụng phát ra thống khổ rên rỉ. Trên bàn bánh đầu xanh đã bị đánh nghiêng. Lý Liệu cùng Lý Tịch đứng ở bên cạnh, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Hoa mạn mạn vội hỏi đây là có chuyện gì? Lý Tịch, nàng vừa rồi nói bánh đậu xanh đặc biệt tan ngon, làm chúng ta đếm thử xem. Chúng ta xem nàng một phen tuổi mang cái cháu gái rất không dễ dàng, liền tưởng thỉnh nàng ăn trước. Nàng không muốn, một hai phải cùng chúng ta khách khí. Chúng ta đành phải sấn nàng không chú ý thời điểm, hướng miệng nàng tắc một khối bánh đậu xanh. Ai ngờ nàng vừa mới ăn xong bánh đậu xanh, liền ngã trên mặt đất kêu to lên. Lý liệu bưng lên trên bàn chén trà, có lẽ nàng lão nhân ra chỉ là nghẹn chứ, cho nàng uống nước hẳn là là có thể hảo. Nguyệt Nương muốn ngăn trở, nhưng lại chậm một bước. Lý liệu đã bẻ ra tổ mẫu miệng, trực tiếp cấp rót đi vào. Nước trà mới vừa vừa xuống bụng, tổ mẫu liền hé miệng, hoa một tiếng phun ra huyết. Lý liệu bị dọa đến liên tục lui về phía sau. Nàng, nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào còn hụt máu? Hoa mạn mạn, chạy nhanh đi thỉnh đại phu đi. Nguyệt Nương lại ra tiếng khuyên lại bọn họ. Tính, liền tính đại phu đã tới cũng cứu không được nàng. Nước trà cùng bánh đậu xanh đều hạ kịch độc. Kia hai loại độc dược, tuy tiện loại nào đều có thể muốn người mệnh. Lúc này tổ mẫu hai loại độc dược đều ăn, liền tính đại la kim tiên lại đây cũng cứu không được nàng. Hơn nữa trong thành nơi nơi đều là lục khải an bài tháng tử, bọn họ nếu là đi thỉnh đại phu, việc này khẳng định sẽ chuyển vào lục khải lỗ thai, đến lúc đó bọn họ liền tính nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ Nguyệt Nương quyết tâm, không cần phải xen vào nàng, chúng ta đi. Hoa mạn mạn kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đây chính là người tổ mẫu. Nguyệt Nương nắm chặt song quyền, trong mắt cũng không có đối thân nhân không tha, có chỉ là khắc cốt cắm ghét. Nàng căn bản là không phải ta thân tổ mẫu, nàng chính là cái ác quỷ. Trong nhà nàng nguyên bản là khai tú trang, mẫu thân là chấn trên nổi danh tú nương, sau lại tú trang vô ý hỏa hoạn. Nàng cha mẹ tất cả đều chết ở biển lửa chung, chỉ có nàng may mắn tránh thoát một kiếp. Sau lại tổ mẫu xuất hiện, đem nàng từ phế tích đào ra. Những năm gần đây, tổ mẫu vẫn luôn lấy ân nhân cứu mạng tự cho mình là, cũng lấy này áp chế nàng nghe chính mình bài bố. Nàng ở tổ mẫu trong mắt, căn bản là không xem như cá nhân, cũng chỉ có thể tính cái đồ vật nhi. Tổ mẫu đối nàng động một chút đánh chửi, còn thường xuyên buộc nàng ra ngoài tiếp khách, lấy này kiếm lấy tiền bạc cung tổ mẫu hưởng lạc. Nguyệt Nương đã từng rất nhiều lần đều bị bức cho thiếu chút nữa tự sát. Hiện giờ nhìn tổ mẫu đau đến đầy đất lăn lộn. Nguyệt Nương trong lòng không có lo lắng, có chỉ là thống khoái. Giống loại này lòng dạ hiểm độc lạn tràng độc phụ, đã sớm nên chết đi. Nguyệt Nương bay nhanh mà thu thập hảo đồ tế nhuyễn, đi theo hoa mạn mạn ba người vội vàng rời đi. Chương 602 nhịn không nổi. Chương 602 nhịn không nổi. Nguyệt Nương là tính toán mau chóng ra khỏi thành rời đi nơi đây. Cái này đề nghị lại bị hoa mạn mạn cự tuyệt. Hoa mạn mạn giải thích nói, có một chuyện ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, kỳ thật ta là dự vương phủ thế tử. Ta kêu lục mạ. Nguyệt nương chậm rãi mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn nàng. Ngài, ngài cư nhiên là thế tử gia, Nhưng ngài không phải đi thượng kinh sao. Ta thật là đi thượng kinh, nhưng đã đã trở lại. Hoa mạn mạn nói tới đây thở dài, trong mắt toàn là sầu bi cùng lo lắng. Ta là bởi vì nghe nói tổ phụ bệnh nặng tin tức mới vội vã gấp trở về, lại không nghĩ rằng mới vừa một hồi tới, nghe nói nhị thuốc ở bốn phía chiêu binh mãi mã, hiện giờ toàn bộ dự vương phủ đều bị nhị thuốc khống chế ở trong tay. Nhị thúc rõ ràng là muốn đem toàn bộ lũng đông quận đều thu vào trong túi, ta tồn tại với hắn mà nói là cái thật lớn uy hiếp. Nguyệt nương vội vàng nói, kia ngài liền càng hẳn là rời đi nơi này. Hoa mạn mạn lắc đầu, ta còn không thể đi, ta không yên lòng tổ phụ. Nguyệt nương, nô ra nghe nói dự vương đã. Đã. Nàng sợ đả kích đến đối phương, câu nói kế tiếp không dám nói ra. Nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Liên nàng cũng cảm thấy dự vương đã chết. Hoa mạn mạn, mặc dù tổ phụ đã chết. Ta cũng đến cấp tổ phụ thượng nén hương, bằng không ta với tâm khó ăn. Nguyệt nương bị nàng hiếu tâm đả động. Nếu thế tử gia muốn lưu lại, kia nô gia cũng cùng ngài cùng nhau lưu lại, mặc kệ chân trời góc biển, nô gia đều phải bồi ngài. Nàng đời này cũng chưa nói qua như thế lộ liêu nói. Mới vừa vừa nói xong, nàng liền đỏ mặt, thẹn thùng mà cúi đầu. Hoa mạn mạn rất là cảm động, cảm ơn ngươi. Nguyệt nương nằm chính mình vào áo, e thẹn điệu đạo. Người ta chi gian. liền không cần phải nói này đó khách khí nói hai người bọn nàng ngồi ở trong xe ngựa nói lặng lẽ lời nói lý tịch cùng lý liệu ngồi ở cảng xe thượng đánh xe tuy rằng các nàng nói chuyện thanh âm không lớn nhưng làm luyện võ người lý tịch cùng lý liệu đều là thai thính mắt tinh tự nhiên là đem bên trong xe đối thoại nghe được rành mạch lý liệu lòng tràn đầy bội phục hắn cái này con dâu thật sự lợi hại cái gì cũng chưa trả giá chỉ dựa vào một chương một mép thế nhưng thật sự đem nguyện nương lừa dối đến phản chiến Nhân tài như vậy nếu là phóng tới trên chiến trường, tuyệt đối là suối dục địch nhân, thu nạp nhân tâm một phen hảo thủ. Lý Liệu đang muốn khen nhi tử tuyển tức phụ ánh mắt, liền nhìn đến nhi tử xanh mét một khuôn mặt, gắt gao nắm roi ngựa, bởi vì quá mức dùng sức, mu bàn tay gân xanh đều cổ lên. Lý Liệu sợ hắn đem roi ngựa cấp bẻ gãy, vội vàng đem roi ngựa đoạt lấy tới, hạ giọng chấn an nói: "Ngươi bình tĩnh một chút, các nàng cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi." Lý Tịch sao có thể bình tĩnh đến số dưới? Kia chính là hắn tức phụ là hắn yêu nhất nữ nhân hiện tại nàng lại cùng những người khác tình trạng ý thiếp tình trạng ý thiếp ghen ghét chi tình điên cuồng gặm thực hắn lý trí làm hắn cảm xúc cơ hồ muốn mất khống chế lý liệu một bên lái xe một bên an ủi nói liền tính mạn mạn hiện tại cùng những người khác ở bên nhau nhưng nàng tâm còn ở ngươi nơi này à ngươi có cái gì sợ quá lý tịch sắc mặt của hắn càng khó nhìn cái gì kêu tâm còn ở hắn nơi này chẳng lẽ mạn mạn thân thể đã không thuộc về hắn sao hắn khổ thủ hàn diêu năm năm Thật vất vả đem mạn mạn mong trở về, kết quả liền cho hắn một lòng, thân thể của nàng lại chạy theo người khác. Càng nghĩ càng bị khuất, nhịn không nổi. Lý tịch muốn đứng dậy. Bà vai lại bị lý liệu một phen đè lại. Người trẻ tuổi đừng xúc động à, chờ chúng ta giải quyết dự vương phủ, mạn mạn người cùng tâm đều vẫn là ngươi. Lý tịch giận dữ chất vấn, ngài vì sao phải làm mạn mạn đi làm loại chuyện này. Ngài vì cái gì liền không thể đổi cá nhân đi theo nguyệt nương gặp dịp thì chơi. Lý liệu. Lúc ấy cũng chỉ có ta cùng mạn mạn hai người, nếu không cho nàng đi, chẳng lẽ còn muốn cho ta thượng sao? Lý tịch, nên làm ngài thượng. Lý liệu tức giận mà đánh hắn một chút. Ta chính là cha ngươi. Nào có nhi tử làm nhà mình lão cha đi bên ngoài chiêu kỹ? Lý tịch, kia ngài liền có thể yên tâm thoải mái mà làm nhà mình con dâu đi chiêu kỹ sao? Lý liệu trột dạ mà khụ hai tiếng, ta nếu là đi chiêu kỹ nói, ngươi nương đến tức chết, ngươi không giống nhau, ngươi lòng dạ so ngươi nương rộng lớn. Điểm này chuyện này đối với ngươi mà nói không tính cái gì. Lý tịch. Nghe một chút, này mẹ nó là thân cha lời nói sao. Cái gì gọi là hắn lòng dạ tương đối rộng lớn. Liên tính hắn lòng dạ lại như thế nào rộng lớn cũng không tiếp thu được chính mình đỉnh đầu không duyên cớ nhiều đỉnh đầu nón xanh A. Xe ngựa ở khách điếm cửa dừng lại. Hoa mạn mạn đỡ Nguyệt Nương xuống xe. Bởi vì bọn họ đội ngũ nhiều hai người, Lý Liệu chuẩn bị làm tiểu nhị lại mặt khác nhiều khai hai cái phòng cho khách. Nguyệt Nương lại cự tuyệt. Nàng đầu tiên là ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua hoa mạn mạn, sau đó túi đầu đỏ mặt nhỏ giọng nói. Nô ra cùng thế tử gia trụ một phòng là được. Giang giác. Nguyệt Nương ngẩng đầu, mờ mịt hỏi, cái gì thanh âm? Hoa mạn mạn theo tiếng nhìn lại, phát hiện lý tịch dưới chân gạch đá xanh nứt ra rồi. Tiểu nhị kinh hô, này gạch như thế nào hỏng rồi? Lý liệu, có thể là bởi vì mỗi ngày trải qua gió táp mưa xa, dẫn tới gạch biến giòn đi. Tiểu nhị bán tín bán nghi, là cái dạng này sao? lý liệu thực chấn định ân chính là như vậy lý tịch mặc kệ khác hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoa mạn mạn rất có nàng dám đáp ứng cùng nguyệt nương cùng ở một gian phòng hắn liền dám đem phạm vi mười giám nội gạch toàn bộ dẫm toái hung ác khí thế hoa mạn mạn sờ soạng cái mũi ngượng ngùng cười ta là nam tử nguyệt nương là nữ tử nam nữ có khác vẫn là cách gia trụ tương đối hảo thấy nàng cự tuyệt nguyệt nương thất vọng mà túi lầu xuống lý tịch quanh thân quanh quần sát khí tùy theo tiêu tán rất nhiều lúc này hắn nghe được tiểu nhị dùng tràn ngập xin lỗi ngữ khí nói ngượng ngùng chúng ta khách điếm hôm nay chỉ còn lại có một phòng khách các ngươi không bằng thương lượng nhìn xem làm hai người hợp trụ một phòng nguyệt nương lập tức lại có hy vọng nàng chịu đựng ngượng ngùng kéo hạ hoa mạn mạn ống tay áo vội vàng mà cầu xin nói nô gia có thể hầu hạ ngươi rửa mặt thay quần áo nếu ngài ghét bỏ nô gia vướng bận nô gia có thể ngủ dưới đất chỉ cần tùy tiện cấp nô ra một giường thảm là được không chờ hoa mạn mạn mở miệng Lý tịch liền dành trước nói. Không được. Nguyệt nương nhìn về phía hắn, mày liêu hơi cho, vì sao không được. Lý liệu giúp nhi tử giải thích nói. Đêm nay nói không chừng sẽ có nguy hiểm, các ngươi hai người trụ cùng nhau nói, còn ta chưa chắc có thể bảo vệ ngươi, không bằng ngươi đơn độc trụ một gian, cũng miễn cho liên lụy đến ngươi. Nguyệt nương vẫn là không cam lòng, nô ra sẽ bảo hộ chính mình, sẽ không liên lụy các ngươi. Hoa mạn mạn nắm lấy tay nàng, ôn thanh nói. Ngươi đối ta mà nói đều không phải là là liên lụy, không cần nói như vậy chính mình. Ta chỉ là không nghĩ làm ngươi lâm vào nguy hiểm, mới muốn cùng ngươi tạm thời tách ra. Ngươi cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời, dù sao chúng ta về sau còn có rất dài lộ phải đi, từ từ tới đi, hảo sao. Nguyệt Nương lập tức đã bị chấn an hảo, trong lòng còn cảm thấy ngọt tư tư. Nàng ngượng ngùng gật gật đầu, hảo, nô ra đều nghe ngài." Thấy như vậy một màn lý tịch. Lý tịch, này bình lao dâm chua ta làm. Các ngươi tùy ý. Cầu vẽ tháng. Chương 603 người cho ta chở. Chương 603 người cho ta chở. Cuối cùng là hoa mạn mạn cùng Nguyệt Nương phân biệt đơn độc ngủ một phòng, lý liệu cùng lý tịch cộng trụ một phòng. Hoa mạn mạn biết đêm nay khẳng định sẽ không sống yên ổn, cho nên nàng đi trước phòng bếp muốn vài thứ, trở lại trong phòng liền bắt đầu bận việc lên. Thật vất vả đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, nàng đã mệt đến không được, đảo đến trên giường liền hô hô ngủ nhiều lên. Không biết qua bao lâu. Phòng trong đống nhiên vang lên loảng xoảng một tiếng hoa mạn mạn lập tức đã bị bừng tỉnh nàng ở cửa phòng phía trên thả cái thao đồng trong bùn còn trang bột mì chỉ cần có người vào cửa thao đồng liền sẽ khuynh đảo xuống dưới vừa rồi tiếng vang khẳng định là thao đồng rơi xuống đất khi phát ra tới hoa mạn mạn nhanh chóng sốc lên chăn ngồi dậy nắm chặt chùy thủ xuống giường một cái tay khác sờ soạng đầu giường lùn trên tủ sờ soạng lùn trên tủ mặt phóng một chậu đậu nành nàng chuẩn bị đem đậu nành giải đến trên mặt đất thích khách mới vừa bị thao đồng tập trung lúc này khẳng định luôn uống hơn nữa bột mì mê hoặc đôi mắt hắn phân biệt không rõ ràng lắm phương hướng một khi tới gần nàng liền sẽ dâm chung những cái đó đậu nành tiện đà trước chân nhưng mà nàng vừa mới đem đậu nành bưng lên tới liền nghe được phòng trong vang lên cái quen thuộc thanh âm mạn mạn khu khu là ta đây là lý tịch thanh âm hoa mạn mạn cả kinh vương ra. nàng chạy nhanh buông đậu nành đem đầu giường lùn trên tủ phóng đèn dầu bật lửa Nương mờ nhạt quan mang nàng nhìn đến lý tịch đang ở cửa phòng phụ cận hắn toàn thân đều chiếm đầy màu trắng bột mì liền hô hấp gian đều là bột mì chọc đến hắn không được ho khan theo đồng đảo khấu ở hắn bên chân trên mặt đất hắn dáng vẻ này thật sự là chất vật thân là người khởi sướng hoa mạn mạn không khỏi có điểm chột dạng ngại ngại như thế nào tới lý tịch nhưng thật ra không có trách cứ nàng hắn tùy tay đóng phía sau cửa phòng không lưng nhặt lên trên mặt đất theo đồng lợi bình nói ngươi này bấy dập thiết trí đến không tồi nhưng vẫn là không đủ tâm tàn nhẫn ta nếu là ngươi nói trong buồn liền sẽ không trang bột mì. hoa mạn mạn khiêm tốn thỉnh giáo kia hẳn là trang cái gì lý tịch vôi sống vôi sống có mãnh liệt ăn một tính trực tiếp tiếp xúc làn da nói lập tức liền sẽ sưng đỏ thối giữa hoa mạn mạn giơ ngón tay cái lên tàn nhẫn vẫn là ngài tàn nhẫn lý tịch đem thau đồng phóng tới trên bàn ánh mắt đảo qua đầu giường lùn trên tủ phóng đậu nành người chiêu này chỉ có thể đối người thường hữu dụng những cái đó thích khách sẽ khinh công Bọn họ phát hiện trên mặt đất lại chứa ngại vật, có thể lựa chọn bay qua đi. Hoa mạn mạn một phép chán, đã quên còn có nảy cha nhi. Lý tịch chụp vài hạ quần áo, không những không đem bột mì vô rớt, ngược lại đem trên người bột mì chụp đến bay lên. Hắn nhịn không được lại hò khan hai tiếng. Hoa mạn mạn thật ngượng ngùng, nếu không ta đi chuẩn bị thủy cho ngài tẩy tẩy đi. Không cần. Lý tịch trực tiếp đem trên người áo ngoài cởi ra tới, lật qua tới lau mặt, nhân tiện đem trên mặt bột mì đều cấp lau. Hoa Mạn Mạn nhịn không được hỏi, "Ngài hơn phân nửa đêm không ở trong phòng ngủ, chạy tới ta nơi này làm cái gì?" Lý Tịch Tiên lặng nhìn nàng, "Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cùng cái kêu kêu Nguyệt Nương nữ nhân chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Chuyện này ở trong lòng hắn nghẹn một ngày, thật vất vả nhẫn đến buổi tối, thừa dịp mọi người đều ngủ rồi, hắn lặng lẽ sờ đến Mạn Mạn phòng, tính toán cùng nàng hảo hảo nói nói chuyện. Không từng nghĩ đến mới vừa vừa vào cửa đã bị bột mì đâu đầu rót một thân. Hoa Mạn Mạn sờ soạn cái mũi, Trấn Quốc công hẳn là đã cùng ngài giải thích qua đi. Ta cùng Nguyệt Nương chính là gặp dịp thì chơi, không thể coi là thật. Lý tịch cười lạnh, nhưng ta xem ngươi là thích thú A. Hắn này ngữ khí thật sự là toan. Hoa mạn mạn quấn bách mà cười một cái. Không có không có, ta kỳ thật cũng không nghĩ gạt người. Nguyệt Nương người rất không tồi, chính là mệnh khổ chút. Quay đầu lại cho sự tình kết thúc, ta khẳng định phải hảo hảo về phía nàng xin lỗi. Thấy nàng đến lúc này còn ở thế Nguyệt Nương nói chuyện, Lý tịch trong lòng càng toan. Ngươi liền không nghĩ tới lòng ta sẽ nghĩ như thế nào sao? Hoa mạn mạn thật cẩn thận hỏi, ngài nên sẽ không liền nguyệt nương giấm đều ăn đi. Nàng chính là cái cô nương. Lý tịch, là cô nương lại như thế nào? Là cô nương ngươi liền có thể cùng nàng tình trạng ý thiếp sở tới sở lui sao? Hoa mạn mạn thực oan uổng. Ta nào có cùng nàng sở tới sở lui? Thấy nàng cư nhiên còn không thừa nhận, lý tịch càng tới khí. Người sở tay nàng, còn sờ nàng tóc cùng mặt. Mạn mạn sau khi trở về đều còn không có sờ qua hắn đâu, cư nhiên liền trước sờ lên người khác. Liền rất quá mức. Hoa mạn mạn cảm giác chính mình giống như là xuất quý trượng phu, đang ở bị cọp mẹ thê tử ép hỏi ở bên ngoài với ai thật không minh bạch. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, tự nhiên cũng nghe tới rồi cọp mẹ ba chữ. Hắn ở nàng trong lòng cư nhiên là cái của mẹ. Lý tịch nhịn không nổi nữa. Người cho ta trở. Nói xong hắn liền quay người xông ra ngoài. Hoa mạn mạn cho rằng hắn là muốn đi tìm công cụ tới trừng phạt chính mình, tỉ như nói ván giặt đồ gì đó. Nàng chính lo sợ bất an thời điểm, liền nhìn đến lý tịch hùng hổ mà sắt đã trở lại. Trong tay hắn nhiều một chậu nước. Hoa mạn mạn không hiểu ra sao. Hắn đoan thủy lại đây làm cái gì? Là tường bắt nàng một thân thủy, lấy này so sánh nước đổ khó hốt sao. Lý tịch đem thau đồng gác ở trên bàn, sau đó lấy ra tùy thân mang theo lùa khăn, tầm bước vắt khô, lại bước đi đến hoa mạn mạn trước mặt. tay cho ta. Hoa mạn mạn bị hắn quanh thân khí thế sợ tới mức không nhẹ, không dám do dự. Ung quýt đem hai chỉ móng nuốt đều rôi đi ra ngoài. Lý Tịch bắt lấy tay nàng, tỉ mỉ mà lau chùi ba lần. Xem kia tư thế, như là trên tay nàng dính vào cái gì không sạch sẽ đổ vật, thẳng đến tay nàng đều bị sắt đỏ. Lý Tịch lúc này mới bỏ qua. Hắn lạnh lùng mà mệnh lệnh nói, về sau không chuẩn sờ nữa nàng. Muốn sở cũng chỉ có thể sợ hắn. Hoa mạn mạn thành thành thật thật gật đầu nói tốt. Nàng sợ chính mình nếu là nói không được, hai chỉ móng nuốt đều đến bị hắn sát sắc chóc ra. Nên giải thích đều giải thích xong rồi, hoa mạn mạn cho rằng lý tịch phải đi về ngủ, lại nghe hắn nói. Ngươi đi ngủ, ta cho ngươi gác đêm. Hoa mạn mạn thụ sủng nhược kinh, này không cần đi. Nàng này trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường, nếu là lý tịch cũng lưu lại nói, chẳng phải là muốn cùng nàng tễ một chiếc giường. Chẳng sợ giường rất khoan, hai cái người trưởng thành nằm trên đó còn có thể có không ít có dư. Nhưng hoa mạn mạn trong lòng vẫn là cảm thấy khẩn trương. Nàng còn không có làm tốt cùng lý tịch có quá nhiều tứ chi tiếp xúc chuẩn bị tâm lý. Lý tịch không có cho nàng cự tuyệt cơ hội. Hắn trực tiếp đem hoa mạn mạn chặn ngang bế lên, đi nhanh chiều giường đi đến. Hoa mạn mạn bị dọa đến kinh hô ra tiếng. a, Người phóng ta số dưới. Bởi vì quá mức kinh hoảng, nàng liền tôn sưng đều đã quên dùng. Cậu nam nhân nên sẽ không muốn bá vương ngạnh thượng cung đi. Hắn thật muốn dám ngạnh tới nói. Nàng liền đem hắn cẩu đầu góc cấp đánh bạo. liền ở hoa mạn mạn khẩn trương bất an thời điểm, lý tịch đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, sau đó duỗi tay xả qua chăn, che đến trên người nàng. Ngủ đi. Hắn bàn tay to ở nàng trên đầu xoa xoa, đem nàng một đầu tóc dài nhu loạn. Theo sau hắn liền lui về phía sau hai bước, không lưng thổi tắt đèn liền dầu, ngay sau đó thả người nhảy dựng, nhảy đến trên xà nhà. Hoa mạn mạn dùng tay chống ở trên giường, duỗi trưởng cổ hướng lên trên nhìn lại. nhìn thấy lý tịch đã nằm nghiêng ở trên xà nhà. Chương 604 có bị mà đến. Chương 604 có bị mà đến. Xà nhà bất quá bốn tức khoan, một cái bình thường thành niên nam nhân nằm ở mặt trên, tùy thời đều có ngã xuống nguy hiểm. Nhưng lý tịch lại nằm thật sự ổn. Hắn một tay trống ở sơn mặt, mắt đen buông xuống. Từ góc độ này đi xuống vọng, vừa lúc có thể nhìn đến nằm ở trên giường hoa mạn mạn. Hai người cách mông lung bóng đêm, bốn mắt nhìn nhau. Hoa mạn mạn nhịn không được hỏi. Ngươi nên không phải là tưởng ở trên xà nhà ngủ một đêm đi. Lý tịch tương thanh, ân. Hoa mạn mạn không đành lòng. Xa nhà loại địa phương kia như thế nào có thể ngủ người A. Vạn nhất không cẩn thận ngã xuống làm sao bây giờ. Nàng chủ động làm ra thoái nhượng, nếu không ngươi vẫn là ngủ trên giường đi. Tuy nói nàng không thói quen cùng người khác cùng nhau ngủ, nhưng trước mắt tình huống đặc thù, nàng nhịn một chút cũng không sao. Lý tịch lại không có động. Hắn chậm gì gì mà nói. Trước kia hành quân đánh giặc thời điểm. Điều kiện so nơi này gian khổ nhiều, chỉ là ngủ một chút xà nhà mà thôi, với ta mà nói không tính cái gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng hoa mạn mạn trong lòng vẫn là băn khoăn. Lý tịch nhìn ra nàng ý tưởng, cười như không cười mà nói. Ta nếu thật cùng ngươi ngủ một cái giường thượng, ta không dám bảo đảm chính mình sẽ không đối với ngươi làm điểm cái gì. Ô hiếm nữ nhân liền nằm tại bên người, hơn nữa hoàn toàn không đối hắn bố trí phòng vệ, hắn nếu là một chút ý tưởng đều không có, kia hắn liền không xem như cái nam nhân. Vừa nghe hắn nói như vậy, hoa mạn mạn lập tức liền đánh mất cùng hắn cùng ngủ một giường ý tưởng. Nàng chuyển qua đi, nằm thẳng ở trên giường, duỗi tay đem chăn hướng lên trên túm túm. Phòng trong an tĩnh xuống dưới. liền ở lý tịch cho rằng nàng đã ngủ rồi thời điểm, bỗng nhiên nghe được nàng mở miệng hỏi câu. Ngươi vì cái gì muốn tới Linh Tế Thành? Là vì ta sao? Lý tịch khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi cái này sự kiện đâu. Hoa mạn mạn sao có thể không hỏi? Trên thực tế sớm tại nhìn thấy lý tịch kia một khắc bắt đầu, cái này nghi hoặc liền toát ra tới. Nhưng bởi vì nàng vẫn luôn cùng Nguyệt Nương Đái ở bên nhau, không rảnh đơn độc cùng lý tịch nói chuyện, bởi vậy mới không có cơ hội đi hỏi hắn. Giờ này khắc này, đêm khuya tĩnh lặng, phòng trong chỉ có bọn họ hai người. Đúng là hỏi chuyện tốt nhất thời cơ. Lý tịch ánh mắt sâu kín mà nhìn nàng, gàn từng chữ một nghiêm túc địa đạo. Ngươi từng bỏ xuống quá ta một lần, ta sẽ không lại cho ngươi lần thứ hai bỏ xuống ta cơ hội. Hoa mạn mạn đừng nói ngươi chỉ là chạy đến linh tế thành liền tính ngươi chạy đến chân trời góc biển ta cũng đến đem ngươi cấp bắt được trở về hoa mạn mạn tim đập có chút nhanh hơn tung chăn ngón tay không khỏi tăng thêm chút lực đạo mềm mại đệm chăn bị tốn ra từng đạo nếp ốn Nàng nhỏ giọng mà vì chính mình biện giải ta không có chạy lý tịch ta biết là cha ta đem ngươi trói tới chuyện này là hắn xin lỗi ngươi ngươi cũng không cần sinh khí chờ hắn sau khi trở về đều có người sẽ thu thập hắn hoa Mạn mạn Các ngươi thật vất vả phụ tử gặp lại, ngươi hẳn là thật cao hứng đi. Lý tịch cười lạnh một tiếng. Nguyên bản là rất cao hứng, hiện tại sao, đã có thể không nhất định. Hắn cha không chỉ có đem hắn tức phụ cấp trói đi rồi, còn ra tiền làm hắn tức phụ đi chiêu kỹ. A, nói cái gì cao hứng? Hắn không có cùng hắn cha đánh một trận cũng đã xem như nhẫn mại cực hạn. Hoa mạn mạn còn tưởng lại nói điểm cái gì, lại nghe lý tịch hạ giọng nói câu. Có người tới. Hoa mạn mạn trong lòng căng thẳng. Liêu đến quá đầu nhập. chút nữa đã quên thích khách này một vụ nàng lập tức nhắm lại miệng không dám lên tiếng nữa giấu ở chân phía dưới tay chặt chẽ nắm lấy truy thủ cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy đẩy nhưng bởi vì phía sau cửa thượng một xuyên cửa phòng bị tạp chủ vô pháp đẩy ra một lát sau một con tinh tế ông trúc đâm thủng giấy cửa sổ vói vào trong phòng một sợi nhàn nhạt khói trắng từ ống Trúc bị thổi ra tới đây là có thể cho người nghe thấy lúc sau tay chân nhún ra không có sức lực khói mê lý tịch cùng hoa mạn mạn lập tức che lại miệng núi ngưng thần nín thở chờ khói mê ở phòng trong khuyết tán đến không sai biệt lắm một phen hơi mỏng trùy thủ xuyên thấu qua kẹt cửa cắm vào tới sau đó chiều thượng đỉnh để ở phía sau cửa mục xuyên liền như vậy bị một chút đỉnh khai cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra bốn cái y che mặt thích khách lặng yên không một tiếng động mà đi vào tới bọn họ trong tay cầm đao kiếm chờ vũ khí trên eo còn quấn lấy dây thừng vừa thấy chính là có bị mà đến hoa mạn mạn hai mắt nhắm nghiền Làm bộ ngủ bộ dáng, lỗ thai lại cao cao mà dựng thẳng lên, cẩn thận đi nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Nàng biết, đây là thích khách đang ở hướng nàng tới gần. Này đó thích khách gian tối hôm qua giáo hấn, đêm nay cố ý phân công hành động. Trong đó hai người hướng tới giường đi đến, mặt khác hai người lưu thủ ở cửa, một phương diện phụ trách trong chừng, về phương diện khác là phương tiện tiếp ứng. Hai gã thích khách ngừng ở giường bên cạnh, bọn họ nhìn còn ở ngủ say trung hoa mạn mạn. suy đoán nàng hẳn là bị khói mê làm cho mất đi chống cự năng lực nhưng vì để ngừa vắng nhất bọn họ vẫn là chuẩn bị đem đao kiếm giá lâm hoa mạn mạn trên cổ đúng lúc này hoa mạn mạn bỗng nhiên mở to mắt dùng sức đem trên người chăn đi phía trước một hiên thích khách đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hoảng sợ to rộng chăn thẳng vào mặt mà đem hai người bao lại hoa mạn mạn nhân cơ hội nhảy xuống giường chuẩn bị thoát đi canh giữ ở cửa hai gã thích khách thấy thế lập tức rút ra đao kiếm hướng tới nàng sông tới Hoa mạn mạn một phen túm lên đầu giường lùn trên tủ phóng sọ so tre, đem bên trong đậu nành tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Đậu nành lăn đến đầy đất đều là, người chỉ cần dẫm lên đi liền sẽ hoạt đến. Thích khách nhóm đứng không vững, dứt khoát vận dụng khinh công thả người nhảy lên, đồng thời hướng tới hoa mạn mạn bay qua đi. Bọn họ này một phi, vừa lúc liền thấy được nhàn nhàn ngồi ở trên xà nhà lý tịch. Thẳng đến giờ này khắc này bọn họ mới vừa rồi biết cái này trong phòng cư nhiên còn cất giấu một người khác. Bọn họ trong lòng hoảng hốt. từ bọn họ vào nhà đến bây giờ vẫn luôn đều toàn bộ tinh thần đề phòng lại hoàn toàn không có nhận thấy được cái này trong phòng có trừ bỏ bọn họ bốn cái cùng hoa mạn mạn ở ngoài hơi thở bởi vậy có thể thấy được trên xà nhà ngồi nam nhân kia ẩn nấp hơi thở công phu có bao nhiêu cao lý tịch một tay câu ở trên xà nhà một chân một cái giống như đá cầu dường như trực tiếp đem kia bốn cái thích khách đá đến bay ngược đi ra ngoài phòng trong liên tiếp vang lên bốn đạo tiếng kêu thảm thiết chỉ là nghe kia tiếng vang Hoa mạn mạn liền cảm thấy đau. Nàng tra sát cánh tay, ngươi không đem người đá chết đi. Lý tịch vững vàng mà nhảy đến trên bàn, không có. Hắn vừa rồi vẫn chưa dùng ra toàn lực, kia bốn cái thích khách hẳn là chỉ là bị đá thành trọng thương, một chốc không chết được. Bất quá rất nhiều thích khách đều sẽ tùy thân chuẩn bị độc dược, một khi nhiệm vụ thất bại liền sẽ tự sát, lấy này phòng ngừa tin tức tiết lộ. Bởi vậy lý tịch không có trì hoãn, thả người bay qua đi, đem kêu bốn cái thích khách từng cái đánh bự. Lúc này ở tại cách vách lý liệu cũng đã giải quyết rất tiến đến hành thích hắc ý gì hành người bị mặt. Hắn nghe được hoa mạn mạn trong phòng động tĩnh tính toán lại đây nhìn xem, vừa lúc ở cửa gặp phải đồng dạng tới xem xét tình huống Nguyệt Nương. trừ cái này ra còn có dò hỏi tới rồi khách điếm tiểu nhị. Nguyệt Nương vừa rồi nghe được tiếng kêu thảm thiết, thực lo lắng có phải hay không thế tử gia đã xảy ra chuyện. Bởi vì trong lòng quá sốt ruột, nàng cũng chưa tới kịp gõ cửa, đẩy cửa ra liền hướng bên trong đi. Thế tử gia ngài a Nàng dưới chân vừa trượn, chật vật mà té ngã trên đất. Theo sau theo vào tới khách điếm tiểu nhị cũng vô ý té ngã một cái. Hắn che lại quăng ngã đau ngông, một cái tay khác hướng trên mặt đất hủy diệt, sờ đến đậu nành, nhịn không được hỏi. Là ai như vậy thiếu đạo đức? Cư nhiên đem đậu nành dài trên mặt đất. Chương năm tới cũng tới rồi. Chương năm tới cũng tới rồi. Lý liệu là đi ở cuối cùng một cái, thấy thế liền đem bước qua ngạch cửa chân lại thu trở về. Hắn an an ổn ổn mà đứng ở ngoài cửa. rũi trưởng cổ hướng phòng trong nhìn xung quanh bởi vì không có đốt đèn duyên cớ phòng trong đen như mực chỉ có thể mơ hồ nhìn đến vài bóng người thấy không rõ lắm cụ thể tình huống hoa mạn mạn hướng khách điếm tiểu nhị nói là ta không cẩn thận đem đậu nành cấp giải làm phiền ngươi đi giúp ta lấy cái cái chổi lại đây ta đem trên mặt đất đậu nành quét qua tiểu nhị chỉ phải che lại mông đứng lên khập hiếm mà đi ra ngoài thừa dịp cái này không đương hoa mạn mạn bật lửa bên cạnh ngăn tủ thượng phóng đèn dầu lý tịch đem kia bốn cái thích khách sách lên tới hai cái tắt giường phía dưới mặt khác hai cái nhét vào trong ngăn tủ Nguyệt nương cũng đã từ trên mặt đất bỏ dậy nhưng bởi vì đầy đất đều là đậu nành nàng không hảo lộn xộn chỉ có thể đứng ở tại chỗ bất động nàng nhìn lý tịch kinh ngạc hỏi người như thế nào sẽ ở chỗ này lý tịch thực bình tĩnh ta là tới bảo hộ lang quân an toàn hoa mạn mạn gật đầu phụ họa đúng vậy hắn sợ ta xảy ra chuyện cố ý trước tiên tới ta trong phòng thủ Nguyệt nương bừng tỉnh Đồng thời trong lòng lại có điểm bí khuất. Thế tử gia có thể cho phép người khác ở hắn trong phòng qua đêm, lại cự tuyệt nàng. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, câu môi cười khẽ, rất là đắc ý. Tiểu nhị cầm cái trội đã trở lại. Hắn không làm hoa mạn mạn động thủ, thành thạo liền đem trên mặt đất đậu nành quét sạch sẽ. Nguyên bản hắn còn tưởng đem giường đế cũng quét qua, lại bị hoa mạn mạn quên lại. Trước như vậy đi, đều đã chế thế này, ngươi cũng mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Dường đế lưu đến ngày mai lại dọn dẹp cũng là giống nhau. Tiểu nhị xác thật là thực vây. Hắn vừa rồi dọn dẹp thời điểm, xác định phòng trong gia cụ bài trí đều không có bị hao tổn, âm thầm yên lòng. Ta đây liền đi về trước, khách quan có cái gì phân phó cứ việc tiếp đón ta một tiếng là được. Hoa mạn mạn cho hắn một chút tiền thưởng, đem người cấp đuổi đi. Đóng lại cửa phòng. Hoa mạn mạn đem vừa rồi phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Nghe nói thế tử gia thiếu chút nữa ngộ hại, nguyệt nương lòng còn sợ hãi. Nàng nhịn không được hướng tới hoa mạn mạn đến gần rồi chút, khẩn trương hề hề mà nói. Bồ tát phù hộ, may mắn ngài không có việc gì. Lý tịch từ giường phía dưới kéo ra kia hai cái thích khách. Hắn mạnh mẽ từ hoa mạn mạn cùng Nguyệt Nương Trung Gian chen qua đi, tệ đến hai người bọn nàng bị bắt hướng hai bên nhường nhường. Hai người chi gian khoảng cách cũng tùy theo kéo ra chút. Lý tịch đem thích khách nhóm hướng trên mặt đất một ném. Kế tiếp làm sao bây giờ? Dựa theo lý lửa cháy lan ra đồng cỏ buồn kế hoạch. Là tính toán đêm này phê thích khách cũng ném trong sông, liên tiếp hai lần phái ra đi người đều là có đi mà không có về, Lục Khải tự nhiên sẽ càng thêm coi trọng bọn họ, rất có thể sẽ tùy tiện tìm cái lý do, phái đại lượng quan binh tiến đến bao vây tiêu trừ bọn họ. Đến lúc đó Lục Khải người đông thế mạnh, hoa mạn mạn đoàn người có chắp cánh cũng không thể bay. Nhưng như vậy gần nhất, sự tình thế tất sẽ nháo đại. Hoa mạn mạn có thể nhân cơ hội công khai chính mình thân phận, làm trong thành tất cả mọi người biết, dự vương phủ thế tử gia đã trở lại. Làm cho như vậy nhiều người mặt, Lục Khải mặc kệ trong lòng như thế nào cáu giận, trên mặt cũng không dám đối hoa mạn mạn làm cái gì. Hắn chỉ có thể căng ra đầu đem hoa mạn mạn mang về dự vương phủ. Một khi trở lại vương phủ, hoa mạn mạn liền có có thể tiếp cận Lục Khải cơ hội. Đến lúc đó liền có thể sấn này chưa chuẩn bị ám sát hắn. Nhưng hiện tại lý liệu có cái càng đơn giản trực tiếp biện pháp. Hắn nhìn về phía Nguyệt Nương, hỏi. Ngươi là thế Lục Khải làm việc, hắn hẳn là biết ngươi đi. Nguyệt Nương gật đầu, ân. Tổ mẫu từng là nhị ra bên người Mama, sau lại tổ mẫu rời đi vương phủ, nhưng vẫn luôn đều có cùng trong vương phủ người bảo trì liên hệ, nàng từng thắc quan hệ đem nô đưa vào vương phủ, vì các tân khách biểu diễn đàn hát, nô bởi vậy cùng nhị ra gặp qua một mặt. Kỳ thật tổ mẫu là muốn đem nàng đưa đến lục khải trên giường. Nhưng bởi vì lục khải ngày đó rất bận, không rảnh làm khác, tổ mẫu chỉ có thể là bạch chờ mong một hồi. Lý liệu, nếu như thế, trong vương phủ người hẳn là biết thân phận của ngươi. Ngươi nếu dẫn theo chúng ta cái đầu trên cổ tiến đến vương phủ cầu kiến, nói vậy trong vương phủ người hẳn là sẽ thả ngươi đi vào. Nguyệt Nương sắc mặt biến đổi, như là bị dọa đổ dường như, cũng quýt lắc đầu. Không, Nô Gia không ngờ quá giết các ngươi, Nô Gia là thiệt tình thực lòng muốn đi theo thế tử gia. Hoa mạn mạn nắm lấy nàng nhỏ dài tay ngọc bình, Trấn An nói. Ngươi đừng khẩn trương, chúng ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, cha ta nói chỉ là trong kế hoạch một vòng, đều không phải là là thật sự muốn cho ngươi giết chúng ta. lý tịch nặng nề mà hò khan hai tiếng hoa mạn mạn nhớ tới chính mình thiếu chút nữa bị sát sắp chóc ra đáng thương móng bớt chỉ có thể hầm hực mà buông ra nguyễn nương nguyễn nương bị nàng lời nói hấp dẫn lực chú ý cũng không có chú ý tới hai người gian khác thường thế tử ra nói kế hoạch là chỉ hoa mạn mạn nếu lục khải muốn chúng ta mệnh vậy ngươi liền đem chúng ta đầu người mang qua đi lấy này hướng lục khải tranh công nguyễn nương liền tính như vậy nhị gia cũng chưa chắc hội kiến nô gia hoa mạn mạn Ngươi có thể lộ ra một chút tin tức, liền nói ngươi phát hiện ta thân phận không giống bình thường, rất có thể là dự vương phủ thế tử, Lục Khải vì nghiệm chứng thật giả, khẳng định sẽ tự mình triệu kiến ngươi. Nguyệt Nương bừng tỉnh, nộ ra minh bạch. Ngay sau đó nàng lại nhữ mày suy tư. Như vậy vấn đề tới, chúng ta đi đâu tìm bà viên đầu người? Hoa mạn mạn lý tịch lý liệu đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía kia bốn cái hắc ý gì che mặt thích khách. Ba người ánh mắt sâu kín, như là theo dõi con mồi manh thú. Trong đó một cái thích khách đúng lúc vào lúc này tỉnh. hắn trợn mắt khai liền đối thượng tam song âm chắc chắc đôi mắt, nhất thời đã bị sợ tới mức một cái giật mình, cả kinh kêu lên. Các ngươi muốn làm gì? Hoa mạn mạn xoa tay tay, tới cũng tới rồi, như thế nào cũng đến lưu lại điểm đổ vật lại đi đi. Thích khách. Thân mẹ nó tới cũng tới rồi. Ngày kế sáng sớm. Nguyệt nương sai người đem một cái nặng chiếu dương gỗ nâng ra khách điếm, thuận tiện đem tiền thuê nhà cấp thanh toán. Nàng ngồi xe ngựa đi trước dự vương phủ Hoa mạn mạn cùng lý tịch, lý liệu ba người giả trang thành tôi tớ, ba người ăn mặc áo vải thô, xếp hàng ngồi ở cảng xe thượng. Lý tịch ngồi ở trung gian, lý liệu ngồi ở bên trái, mạn mạn ngồi ở bên phải. Càng xe thượng không gian chỉ có như vậy điểm đại, ba người ngồi thật sự là chen chúc chút. Lý tịch mông liên tiếp mà hướng bên trái tế, tận lực làm mạn mạn ngồi đến thoải mái chút. Lý liệu sâu kín địa đạo. nhi a ngươi lại tế ta nói, ta phải rớt xe đi xuống. Lý tịch, không có việc gì. Dù sao ngài công phu hảo, giữa hai cái đùi cũng có thể đuổi kịp xe ngựa. Lý liệu, ngươi cùng ngươi tức phụ ngồi xe ngựa, làm cha ngươi ở xe ngựa mặt sau đuổi theo chạy, ngươi cảm thấy này giống lời nói sao? Lý tịch bình tĩnh đáp lại, này không phải xem ngài tuổi lớn, muốn cho ngài rèn luyện một chút thân thể sao? Lý liệu cười lệnh, lao tử thật đúng là cảm ơn ngươi. Phụ tử hai người triển khai lẫn nhau dỗi hàng ngày. Chợt nghe phía trước truyền đến ồn ào ở Mỹ Thanh. Ven đường có người ở nghị luận sôi nổi. nghe nói dự vương phủ trốn chạy nhị tiểu thư bị bắt được thiệt hay giả khẳng định là thật sự a người đều đã bị áp giải đi dự vương phủ vừa rồi thật nhiều người đều nhìn thấy đâu hoa mạn mạn sửng sốt dự vương phủ nhị tiểu thư còn không phải là lục quyển tinh sao nghe nói nàng chính mình tổ kiến một đội nhân mã ở lũng đông quận khắp nơi hoạt động nàng như thế nào sẽ bị bắt quả viên nếu có một ngày cha ngươi cùng ngươi tức phụ rớt trong sông ngươi lý tịch ta cứu tức phụ lý liệu Cầu vẽ tháng, chương 606 lòng dạ đàn bà, chương 606 lòng dạ đàn bà, xe ngựa ngừng ở dự vương phủ cửa sau phụ cận, Nguyệt Nương sửa sang lại một chút trên người váy áo, hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần, sau đó nâng lên tay phải, nhẹ nhàng khấu vang cánh cửa, đốc đốc, một lát sau, cửa gỗ bị người từ bên trong kéo ra, một cái tôi tớ từ phía sau cửa nhô đầu ra, hắn nhìn thấy bên ngoài đứng cái xinh xắn tiểu nương tử, đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó liền nhận ra tới, vị này tiểu nương tử từng tới dự vương phủ biểu diễn quá đàn hát nàng tổ mẫu đã từng vẫn là nhị gia bên người mama nếu là thuộc gương mặt tôi tớ liền thoáng thả lỏng một ít cảnh giác hắn đem cửa gỗ lại kéo ra chút hỏi ngươi có chuyện gì nguyễn nương nô gia kêu nguyệt nương phụ nhị ra mệnh lệnh đi làm chuyện hiện giờ sự tình đã hoàn thành mong rằng ngươi hỗ trợ thông truyền một tiếng tôi tớ trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái không rõ nhị gia có thể làm như vậy cái nũng nịu tiểu nương tử làm chuyện gì Nhưng sự tình quan nhị gia, tôi tớ không dám thiện làm chủ trương, chỉ nói. Ngươi từ từ, ta đi thông báo. Nguyệt Nương vội vàng gọi lại hắn, còn có cái đồ vật làm phiền ngươi giúp ta chuyển đạt cấp nhị gia, tin tưởng nhị gia nhìn đến thứ này liền cái gì đều minh bạch. Nàng đem một cái túi tiền đưa qua đi, mặt khác còn tắc khối bạc bỏ vào tôi tớ trong tay. Tôi tớ ước lượng một chút bạc trọng lượng, trong lòng rất là vừa lòng, trên mặt đi theo lộ ra một chút ý cười. Hành, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. nói xong hắn liền đóng lại cửa gỗ, chạy đi tìm quản gia bẩm báo việc này. Lục Khải lúc này tâm tình thực không tồi. phía trước Tạ Thị mang theo Lục Quyển Tinh chạy, Lục Khải phái người đuổi theo, kết quả còn bị Lục Quyển Tinh thiết kế cấp phản giết. chuyện này làm Lục Khải phi thường nén giận. từ kia lúc sau, Lục Quyển Tinh không biết từ chỗ nào thấu một đội gánh hát, rong, bắt đầu ở lũng đông quận nội nơi nơi hoạt động, hỏng rồi Lục Khải không ít chuyện tốt, cảnh này khiến Lục Khải trong lòng càng thêm bực bội. hiện giờ hắn nhưng xem như đem Lục Quyển Tinh cấp bắt được. Nhìn nàng bị trói gô quỳ trên mặt đất không hề sức phản kháng chật vật bộ dáng, lục khải cười đến phi thường vui sướng. Ta nghe nói ngươi là vì cứu một cái cấp dưới mới có thể bị ta thuộc hạ người cấp bắt lấy. Hắn nói tới đây, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Nữ nhân chính là nữ nhân, chẳng sợ trong tay có quyền lực, cũng vẫn là sẽ lòng dạ đàn bà. Lục Uyển tinh cắn răng không hé răng. Trải qua trong khoảng thời gian này mài rũa, nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia nuông chiều từ bé dự vương phủ nhị tiểu thư. Hiện giờ nàng ăn mặc vải thô áo quần ngắn, tóc bị xén một đoạn, dùng dây cột tóc trói thành cái nam tử bùi tóc, làn da bị phơi thành tiểu mạch xác môi bởi vì hồi lâu không có uống nước mà khô nước khởi ra, trên tay tràn đầy thật nhỏ miệng vết thương cùng với cầm kiếm mài ra tới cái kén. Ánh mắt cứng cỏi, thần thái ẩn nhẫn. Mặc kệ lục khải như thế nào nhục nhã nàng, nàng đều không nói lời nào. Lục khải kiên nhẫn dần dần hao hết, lãnh hạ mặt cưỡng bước nói. Ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. ngươi nếu là ngoan ngoắn đem ngươi những cái đó đồng lóa cung ra tới cũng đem tạ thị ẩn thân chỗ nói cho ta ta không chỉ có có thể tha cho ngươi một mạng còn có thể làm ngươi khôi phục dự vương phủ nhị tiểu thư thân phận nhưng nếu là ngươi chấp mê bất ngộ cũng đừng quái nhị thúc ta trở mặt vô tình thời buổi này đối với nữ tử hình phạt có rất nhiều thả một cái so một cái tàn khốc nhưng lục uyển tinh vẫn là cắn chặt khớp hàm một câu không nói lục khải đang muốn gọi người đem nha đầu này kéo xuống đi đại hình hầu hạ Liền thấy quản gia vội vã mà đi vào tới, thấp giọng nói. Khởi bẩm nhị ra, bên ngoài có cái kêu nguyệt nương tiểu nương tử cầu kiến, nói là thế ngài làm xong một sự kiện. Lục khải nguyên nhân chính là vì lục uyển tinh sự tình mà phiền lòng, nghe vậy tức giận mà trở về câu. Cái gì nguyệt nương tinh nương? Lao tử căn bản không quen biết, đừng lại là cái nào a miêu a cẩu tới lôi kéo làm con đi. Cấp lao tử hoanh đi ra ngoài. Quản gia do dự hạ, nhớ tới tôi tớ hiếu kính bạc, vẫn là đem trong tay háo túi tiền lấy ra tới. cái kia nguyệt nương còn làm ta đem thứ này chuyển giao cho ngài nói là ngài xem lúc sau liền cái gì đều minh bạch lục khải tùy tay tiếp nhận túi tiền từ bên trong đảo ra cái ngọc bội ở nhìn đến ngọc bội nháy mắt lục khải biểu tình tức khắc liền thay đổi đây là đại biểu dự vương thế tử thân phận ngọc bội lục khải đột nhiên ngồi thẳng thân mình gắt gao nắm chặt kia cái ngọc bội đây là thuộc về lục mạng ngọc bội hiện giờ nó xuất hiện ở nơi này có phải hay không ý nghĩa lục mạn cũng đã trở lại lục khải cũng không muốn cho lục mạng trở về Rốt cuộc lục mạn mới là danh chính ngôn thuận dự vương phủ thế tử, về tình về lý dự vương phủ hết thể đều nên từ hắn kế thừa. Nhưng lục khải trong lòng không phục. Hắn mới là vì dự vương phủ lao tâm lao lực nhiều nhất người kia, dựa vào cái gì phải cho lục mạn cái kia cái gì cũng đều không hiểu hoàng mao tiểu tử nhường đường. Lục khải sắc mặt biến đổi lại biến. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi. Đem cái kia kêu nguyệt nương nữ nhân mang lại đây, ta muốn đích thân trông thấy nàng. Nhạc. Nguyệt Nương đang ở cửa sau bên ngoài qua lại đi lại, trong lòng rất là bất an. Nàng nhịn không được nhìn về phía An tĩnh đứng ở xe ngựa bên cạnh ba người, hỏi. Nhị ra thật sự sẽ bằng lòng gặp nô ra sao? Hoa mạn mạn ôn thanh trấn An nói. Đừng quá khẩn trương, Lục Khải vẫn luôn đều rất muốn được đến dự vương phủ. Hắn nếu là nhìn đến ta kia cái ngọc bội, tất nhiên sẽ phi thường để ý. Ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ liền hảo, chúng ta hết thể dựa theo kế hoạch hành sự. Đây là lý tịch ra tiếng nhắc nhở, người nọ đã trở lại. Hắn nói mới vừa nói xong, cửa gỗ đã bị người từ bên trong kéo ra. Mở cửa như cũng là vừa mới cái kia tôi tớ. Hắn lần này trực tiếp đem cửa gỗ chạy đến lớn nhất, đối Nguyệt Nương nói. Nhị ra thỉnh ngươi đi vào. Nguyệt Nương quay đầu lại nhìn mắt phía sau ba người, các ngươi tùy ta cùng nhau đi vào. Tôi tớ lập tức nói, nhị ra chỉ nói muốn gặp ngươi. Nguyệt Nương lấy ra trước đó chuẩn bị tốt lý do thoái thác, chấn định phong rong mà nói. Bọn họ ba người là ta tiêu tiền thuê tới giúp đỡ. Lần này sở dĩ có thể được tay, ít nhiều bọn họ ba người hỗ trợ. Chờ hạ nhị ra nếu là hỏi sự tình chi tiết, khẳng định đến muốn bọn họ ba người ở đây. Tôi tớ lại hỏi, kia bọn họ ba người nâng dương gỗ trang cái gì? Nguyệt Nương biểu tình cổ quái hỏi câu. Người thật muốn biết. Tôi tớ tự nhiên là gật đầu. Nguyệt Nương liền nhìn phía sau ba người liếc mắt một cái. Lý liệu dối tay mở ra dương cái, lộ ra bên trong hai cái mới mẻ đầu người. kia máu chảy đầm địa đầu người hạ đến tôi tớ liên tiếp lui mấy bước. thiếu chút nữa không có đương trưởng nôn mửa ra tới hắn hoảng sợ hỏi từ đâu ra người chết nguyễn nương đây là nhị gia muốn cho nô gia hoàn thành sự tình nghe vậy tôi tớ không dám lại hỏi nhiều cái gì xoay qua thân đi các người đi theo ta tôi tớ đi tuốt đàng trước mặt nguyễn nương không nhanh không chậm mà theo ở phía sau hoa mạn mạn cùng lý tịch lý liệu ba người nâng dương gỗ đi ở mặt sau cùng đoàn người đi rồi hồi lâu lộ bọn họ ngừng ở một chỗ hình tròn cổng vòm phía trước tôi tớ Các ngươi ở chỗ này đợi chút, ta đi vào thông báo. Nguyện Nương, làm phiền. Tôi tớ tiến vào sau không bao lâu, liền có mấy tên thị vệ áp cá nhân đi ra. Hoa mạn mạn nhìn chăm chú nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra bị áp người nọ đúng là lục quyển tinh. Cùng lúc đó, lục quyển tinh cũng chú ý tới hoa mạn mạn. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, tâm mắt ở không trung giao hội. Lẫn nhau đều là sửng sốt. Chương 607 Tù Nhân Chương 607 Tù Nhân Tuy rằng Hoa Mạn Mạn cải trang giả dạng qua, nhưng mắt sắc Lục Uyển Tinh vẫn là nhận ra nàng. Lục Uyển Tinh không tự chủ được mà dừng lại bước chân, ánh mắt thiên lặng nhìn nàng. Hoa Mạn Mạn tim đập không tự chủ được mà nhanh hơn. Nàng ở dự vương trong phủ sinh hoạt đoạn thời gian đó, cùng trước mặt vị này muội muội cơ hồ không có gì giao thoa, nhưng nàng có thể cảm giác được đến, vị này muội muội đối nàng không có gì hảo cảm, thậm chí có thể nói được thượng là chán ghét. Lấy tỷ muội chi gian ác liệt quan hệ, Hoa mạn mạn thực lo lắng đối phương sẽ đương trường vạch trần thân phận của nàng. Như vậy gần nhất, bọn họ kế hoạch đã có thể phải thất bại trong găng tấc. Thị vệ dùng sức xô đẩy lục uyển tinh một phen, thô thanh thô khí mà trách mắng. Như thế nào bất động? Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta nâng ngươi đi không thành? Nếu nàng vẫn là dự vương phủ nhị tiểu thư, tự nhiên có thể cho người nâng nàng đi. Nhưng hôm nay nàng đã là tù nhân, vương phủ mọi người tự nhiên cũng sẽ không lại đem nàng để vào mắt. Lục uyển tinh yên lặng mà thu hồi tầm mắt. nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi nhìn dáng vẻ nàng là không tính toán tố giác hoa mạn mạn hoa mạn mạn âm thầm nhẹ nhàng thở ra nàng nhìn bị trói gô lục quyển tinh giật mình cố ý buông ra ngón tay nặng chiếu dương gỗ đi xuống một tạp nàng lập tức nhảy dựng lên kêu thảm thiết ta chân đau quá bởi vì nhảy đến quá cấp nàng dưới chân không cẩn thận trượt hạ cả người đều thẳng tóc mà hướng tới lục quyển tinh phương hướng tạp qua đi muốn đổi thành là trước đây Bọn thị vệ khẳng định sẽ kịp thời bảo vệ lục uyển tinh, miễn cho nàng bị cái này thoạt nhìn khô cằn tiểu tử thúi tạp trung thân thể, hỏng rồi danh tiết. Nhưng hôm nay nàng chính là cái tù nhân, ai còn quản nàng chết sống. Bọn thị vệ không những không dỗi tay kéo lục uyển tinh một phen, còn đồng thời hướng bên cạnh lui một bước. Tùy ý hoa mạn mạn hung hăng màn đện ở lục uyển tinh trên người. Lục uyển tinh không chịu nổi, hai người cùng nhau té lăn trên đất. Thân là dự vương phủ nhị tiểu thư. bị một cái ăn mặc áo vải thô ngoại lai tiểu tử trước mặt mọi người đè ở trên mặt đất, mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Lục Uyển tinh sắc mặt trướng đến đỏ bừng, làm như xấu hổ và giận dữ đến không được. Cũng ngay hoa mạn mạn tay chân cùng sử dụng mà bò dậy, khập khiễng mà sau này lui, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý." Nguyệt Nương cũng đi theo xin lỗi, tiểu tử này thô tay thô chân, mong rằng quý nhân đừng cùng hắn chấp nhặt. Nói, nàng còn muốn giơ tay đi đỡ Lục Uyển tinh lên. Bọn thị vệ lại ngăn cản Nguyệt Nương. không cho nàng tới gần lục quyển tinh. trong đó một cái thị vệ còn âm dương quái khí mà nói, vị này đã sớm không phải cái gì quý nhân, ngươi nhưng đừng lại nhận sai. bọn thị vệ thô bạo mà đem lục quyển tinh sách lên tới, xô đẩy nàng đi phía trước đi. lục quyển tinh trên mặt như cũ tàn lưu vài phần đỏ hửng, trong mắt toàn là giận dữ chi sắc, hiển nhiên là bị chuyện vừa rồi tức giận đến không nhẹ. không ai biết chính là nàng trong tay háo mặt nhiều một phen trùy thủ, kia trùy thủ là hoa mạn mạn vừa rồi đụng vào lục quyển tinh thời điểm. Lạc yên không một tiếng động nhét vào nàng trong tay. Hai người ở trong nháy mắt kia đạt thành nào đó trình độ thượng ăn ý. Các nàng phối hợp lẫn nhau biểu diễn, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Hoa mạn mạn một lần nữa nâng lên dương gỗ, nàng cùng lý liệu lý tịch đi theo Nguyệt Nương phía sau, đi vào hình tròn cổng vòm. Ngoài cửa phòng mặt thủ thị vệ cùng người hầu. Người hầu đầu tiên là đánh giá một phen Nguyệt Nương, sau đó nói. Ngươi có thể đi vào, nhưng ngươi mang đến người đến lưu tại bên ngoài. Nguyệt Nương quay đầu lại nhìn ba người liếc mắt một cái. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ về. Hoa mạn mạn gật đầu, "Ân." Nguyệt Nương bước qua ngạch cửa đi vào phòng trong. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên sạp Lục Hải. Lục Hải trong tay còn nắm chặt kia cái ngọc bội, đôi mắt nhìn góc bàn chỗ, một bộ đang ở xuất thần bộ dáng, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn nghe được tiếng bước chân, nghiêng mắt nhìn về phía người tới. Người chính là Nguyệt Nương. Nguyệt Nương hành lễ, "Đúng là nô gia." lục khải trên dưới đánh giá nàng ta tựa hồ gặp qua ngươi nguyễn nương nô gia tổ mẫu họ hàng từng là ngài bên người hầu hạ ma ma nô gia trước đó không lâu còn từng tới trong phủ cho ngài biểu diễn đàn hát nghe nàng như vậy một giải thích lục khải thực mau liền nhớ tới là ngươi a nguyễn nương nhị gia từng làm nô gia cùng tổ mẫu hỗ trợ nhìn chằm chằm trong thành sinh gương mặt gần nhất nô gia xác thật phát hiện hai cái khả nghi người nói vậy nhị gia cũng đã chú ý tới bọn họ chính là ở tại bồng lai khách điếm kia hai cái người bên ngoài Vừa nghe nàng nói lên đồng lai khách điếm, Lục Khải liền biết nàng nói chính là ai. Hôm trước hắn biết được đồng lai khách điếm trụ đi vào hai cái người bên ngoài. Kia hai người tuy rằng được xưng là tới làm buôn bán người bán dạo người, lại ở trong tối hỏi tham dự vương phủ sự tình, phi thường khả nghi. Bởi vậy Lục Khải phái người đi đem kia hai người bắt lại thẩm vấn, ai ngờ phái ra đi hai đám người tất cả đều là vừa đi không trở về. Chuyện này làm Lục Khải rất là bực bội. Hắn tính toán tùy tiện tìm cái cớ trực tiếp phái quan binh đem đồng lai khách điếm vây lên trực tiếp tới cái bắt bà bà trong rọ. không nghĩ tới lúc này nguyệt nương sẽ tìm tới một tới còn đề cập đồng lai khách điếm sự lục khải càng thêm để ý lên người rốt cuộc muốn nói cái gì Nguyệt nương nô ra không phụ nhị ra sở vọng thiết kế đem kia hai người độc xác còn đem bọn họ cái đầu trên cổ mang theo lại đây hy vọng có thể được đến nhị ra tán thành lục khải thực ngoài ý muốn Hắn phái ra đi như vậy nhiều tinh anh thích khách đều chết ở kia hai người trong tay trước mặt cái này nũng nịu tiểu nương tử là như thế nào giết chết kia hai người nguyệt nương nhìn ra đối phương nghĩ hoặc chủ động giải đáp nói nô gia lợi dụng sắc đẹp làm kia hai người buông đề phòng lặng lẽ ở bọn họ thức ăn bên trong hạ độc mặt khác nô gia còn tiêu tiền thuê ba gã du hiệp nhi thỉnh bọn họ hỗ trợ đem kia hai người đầu chặt bỏ tới cũng nâng đến dự vương phủ tới thời buổi này du hiệp nhi phần lớn là chút chơi bời lêu lổng lưu manh chỉ cần cho bọn hắn tiền bọn họ cái gì đều có thể làm lục khải thấy nàng đối đáp trôi chảy không giống nói dối bộ dáng trong lòng đã tin ba phần nguyễn Nương, nhị gia nếu là không tin nói có thể tận mắt nhìn thấy xem kia hai người đầu nhân tiện còn có thể hỏi một chút kia ba gã du hiệp nhi nàng dừng một chút lại thẹn thùng mà nhìn nhị gia liếc mắt một cái ôn nhu kiến nghị nói nhị gia có điều không biết kia ba gã du hiệp nhi thân thủ rất là không tồi can đảm cũng rất cao nếu nhị gia có thể đem bọn họ thu làm mình dùng Tương lai dưới trướng nói không chừng lại có thể tăng thêm tam viên manh tướng. Lời này tao tới rồi Lục Khải ngựa chỗ. Hắn chuẩn bị đại làm một hồi, hiện giờ đúng là dùng người hết sức. Không quan tâm cái gì lai lịch, chỉ cần có thể cho hắn ra tăng trợ lực người, hắn đều thực nguyện ý thu vào dưới trướng. Lục Khải lập tức nói, làm cho bọn họ tiến bảo. Dựa theo lệ thường, hoa mạn mạn lý tịch lý liệu ba người vào cửa trước đến trước xoát người. Không chờ bọn họ động thủ, hoa mạn mạn liền dẫn đầu kéo ra vạt áo. Loát khởi ống tay áo cùng ống quần, thoải mái hào phóng đem chính mình triển lãm một lần, dùng thực tế hành động nói cho đối phương, trên người nàng không có mang bất luận cái gì vũ khí. Lý tịch cùng lý liệu cũng chiếu nàng bộ dáng triển lãm một phen. Xác định bọn họ trên người không mang cái gì nguy hiểm vật phẩm sau, bọn thị vệ lúc này mới mở cửa cho đi. Ba người nâng cái giường gỗ đi vào tới. Bọn họ tất cả đều buông xuống đầu, có vẻ rất là cung kính. Chương 608 không vào hang cọp làm sao bắt được có con. linh 608 không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Bọn họ buông cái dương, sau đó không lưng ôm quyền, hướng tới Lục Khải hành lễ. Lục Khải nhìn kia khẩu đại cái dương, hỏi. Đầu người liền ở bên trong? Nguyệt Nương gật đầu nói đúng vậy. Lục Khải lung lay xuống tay ngọc bội, cái này cũng là từ bọn họ trên người được đến. Nguyệt Nương lần thứ hai gật đầu, đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói tới. Cái kia tuổi trẻ lang quân ở uống say sau, từng lấy ra ngọc bội ở nô ra trước mặt khoe ra. nói là trong nhà tổ truyền bà bối với hắn mà nói quan trọng thật sự hắn còn cố ý hống nô gia nói về sau nô gia theo hắn hắn liền đem kia ngọc bội đưa cho nô gia chơi nô gia phát hiện ngọc bội thượng có dự vương phủ đồ huy suy đoán kia cái ngọc bội có thể là hắn từ dự vương trong phủ trống đi liền âm thầm để lại cái tâm nhãn chờ nô gia đưa bọn họ độc sát, nô gia liền đem kia cái ngọc bội thu lên cố ý đưa tới cấp nhị gia xem qua lục khải không khỏi nở nụ cười ngươi làm được thực hảo Nếu Nguyệt Nương lời nói phi hư, như vậy bị Nguyệt Nương độc sát người rất có thể chính là Lục Mạ. Nghĩ đến đây, Lục Khải trong lòng không khỏi lửa nóng lên. Nếu là Lục Mạn đã chết, hắn là có thể thiếu một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh, về sau dự vương phủ hết thể đều đem thuộc về hắn. Lục Khải nắm chặt trong tay ngọc bội, đem cái dương mở ra cho ta xem. Lý liệu không lưng đem dương cái mở ra. Một cổ nồng đậm huyết tinh khí giật tràn ra tới. Lục Khải nhịn không được nhíu hạ mi, hắn dùng tay che lấp miệng mũi. chịu đựng chán ghét đi qua đi, tính toán nhìn kỹ xem kia hai người đầu cụ thể bộ dáng. Đầu người bị chặt bỏ tới sau, chưa từng rửa sạch quá, không chỉ có tóc dối tung, trên mặt còn dính đầy vết máu. Căn bản là thấy không rõ lắm ngũ quan. Lục Khải đang muốn làm người đem hai người kia đầu sách đi ra ngoài rửa rửa, lý tịch cùng lý liệu liền một phen rút ra giấu ở dương gỗ tường kép đao, hung hăng mà hướng tới Lục Khải phách chém qua đi. Hai người ra tay chiêu thức giống nhau như lúc, tốc độ càng là mau đến kinh người. lục khải phản ứng cũng thực mau hắn nhanh chóng lui về phía sau né tránh nhưng trước ngực cùng cánh tay vẫn là bị lưỡi dao cắt qua máu tươi chảy dòng lục khải đau đến sắc mặt trắng bệnh lạnh giọng hô to có thích khách hắn này thường dưỡng không ít tử sĩ những cái đó tử sĩ sẽ ở trong tối bảo hộ hắn an toàn lúc này vừa nghe đến thanh âm lập tức liền có mấy chục danh tử sĩ phá cửa mà đi bọn họ cùng lý tịch lý liệu hoa mạn mạn chiến đấu lên lục khải muốn sấn loạn chuồn ra đi Nhưng Lý Tịch không có cho hắn cơ hội này. Một đao chém đứt che ở trước mặt tử sĩ cổ, Lý Tịch lấy che thai không kịp xét đánh vang len ken người bằng không chi thế vọt tới Lục Khải trước mặt, lưới dao lập loè sắc bén hàn mang, thẳng bức Lục Khải cổ mà đến. Lục Khải bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng hắn không có né tránh, thậm chí còn giơ lên khỏe miệng lộ ra cái cổ quái tươi cười. Hắn nâng lên tay phải, ấn xuống dấu ở trong tay háo cơ quan. Một chi tinh tế nọ tiễn tử trong tay háo bắn ra. Đây là hắn cố ý thỉnh người giỏi tay nghề vì chính mình chế tạo nỏ tiễn cơ quan, chỉ có lớn bằng bàn tay, ngày thường liền mang ở hắn tay phải cánh tay thượng, dùng to rộng ống tay háo làm che đậy, người ngoài căn bản là nhìn không ra trên người hắn còn cất giấu như vậy cái giết người vũ khí sắc bén. Nỏ tiễn thượng đồ có kịch độc, chỉ cần chúng mũi tên, chẳng sợ chỉ là bị cắt qua một đạo nho nhỏ miệng vết thương, cũng sẽ trúng độc. Lúc này lục khải cùng lý tịch chi gian khoảng cách rất gần. Nỏ tiễn đột nhiên bắn ra, Lý tịch căn bản tránh cũng không thể tránh. Lục Khải cảm thấy đối phương chết chắc rồi. Nhưng mà đúng lúc này, hoa mạn mạn bỗng nhiên từ bên cạnh lao tới, đem lý tịch phát gục trên mặt đất. Nỏ tiễn xoa hoa mạn mạn cánh tay bay qua đi, đinh xuống đất mặt. Nàng cảm giác cánh tay một trận đau đớn. Lục Khải thấy thế, liên tiếp đấn xuống cơ quan. Tam Chi nỏ tiễn lần lượt bắn ra. Lý tịch ôm lấy hoa mạn mạn ngay tại chỗ một lần. Ngay sau đó, Tam Chi nỏ tiễn xoát xoát địa đinh xuống đất mặt Bởi vì lực độ quá lớn, mũi tên đuôi còn ở hơi hơi rung động. Lục Khải chưa từ bỏ ý định mà lại ấn hai hạ cơ quan. Chỉ tiếc cái này cơ quan một lần nhiều nhất chỉ có thể trang bốn chi nọ tiễn. Hiện tại nọ tiễn đã ban xong, mặc kệ hắn như thế nào ấn động, cơ quan đều không có phản ứng. Tức giận đến Lục Khải mắng câu thô tục. Hắn xoay người liền muốn chạy. Kết quả vừa mới quay người lại, đã bị tránh ở chỗ tối nguyệt nương dùng bình hoa hung hăng nện trúng đầu. Bang một tiếng, bình hoa nát. Lục Khải bị tạp đến vỡ đầu chảy máu. Trước mắt hắn từng trận say xe, xe, thân thể cũng đi theo lay động hai hạ. Hắn chính là cắn chặt răng không có ngã xuống đi. Nhìn về phía Nguyệt Nương thời điểm, trong ánh mắt hiện ra dữ tợn hung quang. Xú ký nữ, ngươi tìm chết! Nguyệt Nương bị dọa đến sau này lui. Nàng không nghĩ tới Lục Khải đầu cư nhiên như vậy thiết, ăn như vậy đại cái bình hoa còn có thể không ngất xỉu. Lục Khải tiến lên bắt lấy Nguyệt Nương cánh tay, giơ tay liền phải cho nàng một cái tác. Kết quả hắn liền cảm giác ngực trật lạnh. túi đầu nhìn lại, hắn phát hiện một cây đao sỏ xuyên qua chính mình ngực, đau nhức rời non lấp biển mà đánh úp lại. lục khải mở to hai mắt, trên mặt là khó có thể tin biểu tình. nguyệt nương nhân cơ hội tránh thoát hắn trói buộc, cũng biết hướng tới hoa mạn mạn cùng lý tịch nơi phương hướng chạy tới. vừa rồi chính là lý tịch tung ra trong tay đao. lưỡi dao không nghiêng không lệch mà xuyên thấu lục khải trái tim. lục khải che lại máu chảy không ngừng ngực, loạn ngã xuống vũng máu bên trong. hắn đôi mắt mở rất lớn, như là không muốn chết đi. Nhưng hơi thở lại không chịu khống chế mà càng ngày càng yếu, trong thân thể độ ấm cũng ở nhanh chóng sói mòn. Các tử sĩ nhìn đến cái này tình cảnh, tất cả đều như là điên rồi, không màng tất cả mà hướng tới lý liệu cùng lý tịch công qua đi. Bọn họ chỉ lo tiến công, không có phòng thủ, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Mặc dù là võ công cao cường như lý tịch cùng lý liệu cũng khiêng không được như vậy vây công. Liên ở bọn họ lâm vào khổ chiến thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên ở Mỹ Thanh. Có người ở hô to. Nhị tiểu thư mang theo người sắt đã trở lại, mau đi thông chi nhị ra Lục Uyển Tinh lợi dụng chủy thủ cắt đứt dây thừng, sấn những cái đó thị vệ chưa chuẩn bị thời điểm đánh lén bọn họ, đắc thủ sau liền trốn ra dự Vương phủ. Nàng mới vừa vừa ly khai dự Vương phủ, liền gặp ở Vương phủ phụ cận bồi hồi bộ hạ. Những cái đó bộ hạ biết được Lục Uyển Tinh bị dự Vương phủ người bắt đi, đều là lòng nóng như lửa đốt, bọn họ không màng nguy hiểm tiến vào trong thành, chuẩn bị tìm cơ hội nhảy vào trong Vương phủ bên trong cứu người. Không nghĩ tới bọn họ còn không có động thủ, Lục Uyển Tinh liền chính mình chạy ra tới. Hai bên ngoài ý muốn gặp lại, tự nhiên là vạn phần vui sướng. Các bộ hạ ý tứ làm mau rời khỏi Linh Tê thành cái này thị phi nơi. Lục Quyển Tinh lại tính toán mang theo người nhảy vào Vương phủ. Nàng vừa rồi thấy được cải trang giả dạng lẫn vào Vương phủ Lục Mạn, suy đoán Lục Mạn hẳn là tưởng nhân cơ hội ám sát Lục Hải. Bởi vậy Lục Quyển Tinh trong lòng sinh ra cái lớn mật ý niệm. Lục Hải một khi bị ám sát, trong Vương phủ thế tất quấy rầy. nàng có thể sấn loạn đánh vào dự vương phủ một lần là bắt được lục hải tục ngữ nói đến hảo không vào hang cọp làm sao bắt được có con lục uyển tinh hạ quyết tâm triệu tập nhân mã mạnh mẽ xâm nhập dự vương phủ mà sự thật đích xác như nàng sở liệu như vậy lục hải bị ám sát trong vương phủ rắn mất đầu toàn bộ đều loạn thành một nồi cháo lục uyển tinh mang theo người một đường thế như trẻ che mà vọt đi vào phòng trong các tử sĩ nghe được bên ngoài ở mỹ thanh động tác hơi hơi một đốn lý tịch cùng lý liệu nắm lấy cơ hội Đem trên mặt đất sắp tắt thở lục khải sách lên tới, hướng tới các tử sĩ ném qua đi. Các tử sĩ luôn cuống tay chân mà đi tiếp người. Lý tịch ôm bị thương mạn mạn lý liệu bắt lấy nguyệt nương cánh tay, bốn người cùng nhau phá cửa sổ mà ra, chạy trốn tới bên ngoài, vừa lúc cùng mang binh mà đến lục uyển tinh nên diện đụng phải. Cầu vẽ tháng. Chương 609 Lao Phu Láo Thê. Chương 609 Lao Phu Láo Thê. Các tử sĩ đổi tới. Lục uyển tinh không chút do dự mang theo người xông lên đi. Hai bên triển khai liều chết vật lộn. Đám tia tử sĩ nhìn như hung mãnh kỳ thật đã không có kết cấu. Bọn họ tự biết đã không có đường sống, chỉ có thể là trước khi chết cuối cùng dây ruộng. Mà lục quyển tinh này một phương vừa lúc tương phản. Có nàng cái này chủ tướng xông vào trước nhất mặt, nàng mang đến những cái đó bộ hạ một đám đều dũng mãnh vô cùng, dũng mãnh không sợ chết. Đại đám tia tử sĩ thể lực hao hết, vô lực phản kháng hết sức, một đám tất cả đều dùng vũ khí lao cổ, đương trường tự sát. này đó là tử sĩ tồn tại ý nghĩa. ở lục khải tin người chết truyền ra đi sau, dự vương bên trong phủ còn ở phản kháng người lập tức tất cả đều mất đi ý chí chiến đấu. lục uyển tinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này rất tốt cơ hội. nàng bằng mau tốc độ tiếp quản toàn bộ dự vương phủ, mà lúc này hoa mạn mạn cũng đã thân trung kịch độc. cánh tay thượng kia một đạo tinh tế miệng vết thương đã biến thành ô màu tím, chảy ra máu cũng đều là nâu đen sắc. lý tịch thử dùng miệng cho nàng hút ra độc huyết, đáng tiếc vô dụng. Độc tính phát tác thật sự mau, nàng nửa người đều đã mất đi trí giác. Lý tịch cùng Nguyệt Nương canh giữ ở mép giường, lý liệu đi bên ngoài tìm đại phu. Hoa mạn mạn suy yếu hỏi. Ta có phải hay không sắp chết? Lý tịch gắt gao nắm tay nàng, hốc mắt đỏ lên, thanh âm kịch liệt run rẩy, như là tùy thời đều sẽ khóc ra tới. Sẽ không, ngươi nhất định sẽ không chết. Nguyệt Nương gấp đến độ xoay quanh, lão ra như thế nào còn không có trở về. Lý tịch, ngươi như thế nào như vậy ngốc? Vì cái gì muốn thay ta chắn kia một mũi tên? Hắn thả rằng chính mình chung mũi tên, cũng không nghĩ nhìn đến mạn mạn bị thương. Hoa mạn mạn kỳ thật cũng không biết chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ như vậy ngốc. Nàng ở nhìn đến lý tịch gặp được nguy hiểm thời điểm, đầu óc đều còn không có phản ứng lại đây, thân thể cũng đã vọt đi lên. Liên phản phất là một loại không chịu khống chế bản năng. Mà sinh ra loại này bản năng nguyên nhân, chỉ có thể là ái. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, hoa mạn mạn cảm thấy... Chính mình đại khái là bởi vì yêu hắn, cho nên chẳng sợ đã quên hắn hết thảy, cũng vẫn là muốn bảo hộ hắn. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng. Trong lòng toàn trướng đến kỳ cục, Nung liệt cảm tình rời non lấp biển vọt tới. Hắn rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu, ta cũng ái ngươi, vẫn luôn đều ái. Nói xong hắn liền dùng sức mà hôn ở mạn mạn trên ngôi. Hoa mạn mạn mở to hai mắt, tái nhật trên mặt hiện ra kinh ngạc chi sắc. Nàng không nghĩ tới lý tịch sẽ đột nhiên hôn môi chính mình. kia quen thuộc mà lại xa lạ hơi thở hập vào trước mặt, trên môi độ ấm càng ngày càng cao, giống như thiêu đốt ngọn lửa, đốt cháy hai người lý trí. Nguyệt Nương thấy như vậy một màn, đương trường dại ra, đại nào trống rỗng. Lý Tịch khép hờ mắt, thân đến phi thường đầu nhập. Hoa mạn mạn lại hai mắt trợ to, ngơ ngẩn mà xem ở gần trong gang tốc nam nhân. Tim đập không tự chủ được mà nhanh hơn, giống như từng tiếng nổi trống vang ở nàng trong lòng. Bị phong tỏa ký ức mãnh liệt mà ra. Đêm tân hôn Nàng ăn mặc màu đỏ áo cưới ngồi ở trên giường, trong tay mạ vàng lại phiến bị Lý Tịch đẩy ra, lộ ra một trương mắt ngọc mảy ngài tiểu diễm ướt át phủ dung mặt. Trong thư phòng, Lý Tịch từ phía sau bắt được tay nàng, từng nét bút mà giáo nàng viết chữ. mãnh liệt nước sông bên trong, Lý Tịch nắm chặt tay nàng, chết cũng không bưng ra, tùy ý nước sông đem hai người lôi cuốn, nhằm phía không biết tên phương xa. Mặt trời chiều ngã về tây cổ đạo thượng, Lý Tịch đỡ nàng lên ngựa, nói cho nàng nên như thế nào cưỡi ngựa Đương nàng cưỡi ngựa chạy xa sau, quay đầu nhìn lại, vừa lúc xem Lý Tịch đứng ở phía sau an tĩnh mà nhìn nàng. Giáo trường thượng, Hoa Mạn Mạn cùng Lý Tịch đối luyện kiếm thuật, luyện được Hoa Mạn Mạn tứ chi bủn rủn mồ hôi đầy đầu, nàng chơi xấu dường như quỷ dạp trên mặt đất không chịu đứng lên, cuối cùng là Lý Tịch cong lưng, vững vàng mà đem nàng đối trở về trong phòng. Mật đạo bên trong, Hoa Mạn Mạn gian nan mà sinh hạ nhi tử, dùng hết cuối cùng một hơi đối mộ thanh nói, nói cho hắn, ta còn sẽ trở về. Đại lượng ký ức sống lại, Lệnh Hoa Mạn Mạn vốn là hôn mê đầu càng thêm đau đớn khó chịu, nàng trong cổ họng phát ra thống khổ kinh dị. Lý Tịch buông ra nàng ngôi, khẩn trương hỏi: Ngươi làm sao vậy? Hoa Mạn Mạn cảm giác chính mình trong đầu trướng đến lợi hại, phản phất tùy thời đều sẽ nổ tung dường như, khó chịu cực kỳ. Nguyệt Nương phục hồi tinh thần lại, nàng không kịp đi nghĩ lại vừa rồi phát sinh sự tình, vội vàng hỏi: Có phải hay không độc phát rồi duyên cớ? Lý Tịch lòng nóng như lửa đốt, hán cha như thế nào còn không có đem đại phu tìm tới. Hoa mạn mạn thật sự là căng không nổi nữa. Nàng khó chịu đến cả người phát run, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Chỉ chốc lát sau liền hôn mê bất tỉnh. Mơ mơ màng màng bên trong, nàng phảng phất nghe được một tiếng thở dài. Là ta thua. Thanh âm mở mị mịt thanh u, phảng phất là từ rất xa địa phương chuyển đến. Trong đó còn lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng thất vọng. Không biết qua bao lâu. Hoa mạn mạn đại não dần dần khôi phục thanh minh. Nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện phòng trong đen như mực Bốn phía một mảnh an tĩnh. Lý tịch vẫn luôn canh giữ ở mép giường. hắn tầm mắt trước sau chưa từng rời đi quá mạn mạn, bởi vậy trước tiên liền phát hiện nàng tỉnh. Lý tịch lập tức rửa qua đi, run rọng tê. Mạn mạn. Hoa mạn mạn mới vừa tỉnh lại, phản ứng có chút trì độn. Qua một lát nàng mới nhìn về phía mép giường nam nhân, ách thanh hỏi. Ta như thế nào không chết? Lý tịch nhăn lại mi, nói cái gì có chết hay không, cũng không chê đen đủi. Hoa mạn mạn, nhưng ta không phải đã trúng độc sao? lý tịch thắp sáng đầu giường đặt đèn dầu chậm rãi nói ta đã giúp ngươi tìm được giải dược ngươi trong cơ thể độc tính đã hóa giải ngươi không có việc gì hoa mạn mạn khó có thể tin thiệt hay giả thấy nàng không tin lý tịch liền đem sự tình trải qua đại khái nói biến từ lục uyển tinh tiếp nhận dự vương phủ lúc sau lập tức liền đem trong phủ người toàn bộ tập trung trông giữ lên trong đó liền bao gồm cấp lục khải kính hiến độc dược cái kia môn khách cái kia môn khách bị bắt giao ra độc dược phối phương Lại từ trong thành nổi tiếng nhất mấy cái đại phu kết phường thương nghị, thực mau liền thảo luận ra giải dược phối phương. Hoa mạn mạn cẩn thận cảm thụ hạ, phát hiện thân thể của mình xác thật đã khôi phục chi giác, người cũng so với phía trước dễ chịu rất nhiều. Xem ra giải dược là dùng được. Nàng không cấm vui sướng lên. Thiên tình, hết mưa rồi, độc giải. Nàng lại có thể tiếp tục cầu đi xuống. Lý tịch nhìn đến nàng cười đến vui vẻ, khoe miệng cũng không tự chủ được mà đi theo dơ lên. lúc này hắn như cũ đỉnh kia trương bình phàm vô kỳ mặt chỉ có cặp mắt kia đen đặc thâm trầm ở mờ nhạt ánh đèn chiếu dội hạ phía ấm áp hoa mạn mạn biết hắn hẳn là ở mép giường thủ rất lâu có chút đau lòng chủ động đem thân thể của mình hướng bên cạnh xê dịch đã chế thế này ngươi khẳng định mệt nhọc đi lên ngủ một lát đi lý tịch tiên lặng nhìn nàng ngươi xác định muốn cho ta ngủ qua đi hoa mạn mạn lầu bầu nói đều lao phu lao thê ngươi còn hỏi cái này làm cái gì chạy nhanh ngủ đi Nàng đều nói như vậy, lý tịch nơi nào còn có chống đẩy lý do. Hắn lập tức cởi ra áo ngoài, xúc lên chăn, ở mạn mạn bên người nằm xuống. Chờ nhắm mắt lại, hắn mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, nhịn không được lại mở to mắt, hỏi. Cái gì gọi là lão phu lão thê? Chương 611 hồi mộng đẹp. Chương 611 hồi mộng đẹp. Hoa mạn mạn đương nhiên địa đạo. Chúng ta đều thành thân như vậy nhiều năm, nhi tạp đều như vậy lớn, không phải lão phu lão thê lại là cái gì? Lý tịch gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhưng ngươi không phải mất trí nhớ sao. Hiện giờ theo ý của ngươi, ta hẳn là thực xa lạ mới đúng. Hoa mạn mạn nhấp môi nở nụ cười, hai con mắt còn thành trăng non nhi. Ta khôi phục ký ức. Lý tịch cho rằng chính mình ngay lầm, nhịn không được lại hỏi biến. Ngươi khôi phục cái gì? Hoa mạn mạn, ta khôi phục ký ức. Lý tịch kích động đến lập tức ngồi dậy. Ngươi tất cả đều nghĩ tới. Hoa mạn mạn, ân. Lý tịch vội vàng mà truy vấn. Vậy ngươi nhớ rõ ta là ai sao? Một câu ngươi còn không phải là lý nhị Cẩu thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, cũng may hoa mạn mạn kịp thời đem lời nói cấp nuốt trở vào. Nàng cười hi hi nói, ngươi là lý tịch, là phu quân của ta, là Cẩu Đản cha hắn. Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, lý tịch thiếu chút nữa ý nghĩa là đang nằm mơ. Hắn dùng sức ở mạn mạn trên mặt nhéo hạ, thấy nàng đau đến quất thẳng tới khí, lúc này mới xác định không phải đang nằm mơ. Nàng là thật sự khôi phục ký ức. Lý tịch trong lồng ngực quần cuộn chứ danh vì hưng phấn cảm xúc. Hắn túi xuống thân muốn đi thân mạn mạn, lại bị mạn mạn dùng sức đẩy ra. Cậu nam nhân vừa rồi còn nghiết đến mặt nàng sinh đau, nàng mới không cần bị hắn thân. Hoa mạn mạn xả quá chăn che lại đầu mình, muộn thanh muộn khí mà nói. Ta muốn đi ngủ, ngươi đừng phiên ta. Lý tịch sốc lên chăn chui vào đi, dối tay đem mạn mạn kéo vào trong lòng ngực, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng mà kêu một tiếng. Mạn mạn! Hoa mạn mạn nhắm mắt lại ứng thanh, làm gì lý tịch nở nụ cười không có gì chính là tưởng kêu một kêu tên của ngươi sau một lúc lâu hắn lại hô thanh mạn mạn hoa mạn mạn đã vây được không được miễn cưỡng trở về ân ân lý tịch cũng không nói vì cái gì liền như vậy ôm nàng ở hoa mạn mạn sắp ngủ rồi thời điểm thình lình lại nghe được cậu nam nhân hô nàng một tiếng mạn mạn hoa mạn mạn xem ra đêm nay này rắc là vô pháp ngủ nàng tức giận mà đẩy cậu nam nhân một phen ngươi đi đừng phòng ngủ Lý tịch tự nhiên là không chịu bông tay, hai tay đem người chặt chẽ mà ôm lấy. Ta không đi. trừ bỏ bên người nàng, hắn chỗ nào cũng không đi. Hoa mạn mạn, vậy câm miệng ngủ, có nói cái gì ngày mai lại nói. Lúc này lý tịch rốt cuộc thành thật, nhắm lại miệng không lên tiếng nữa quấy dày mạn mạn ngủ. Trong lòng ngực nữ nhân thực mau liền nặng nề mà đã ngủ. Nhưng lý tịch lại không dám ngủ. Hắn lo lắng này chỉ là một hồi mộng đẹp. Vạn nhất tình ngộng, hết thể phải trở lại từ trước. Hắn liền như vậy ngạnh sinh sinh ngao trình túc. Ngày kế hừng đông, hoa mạn mạn từ lý tịch trong lòng ngược tỉnh lại. Trải qua cả một đêm nghỉ ngơi, nàng cảm giác thân thể thoải mái nhiều, chỉ là cánh tay thượng miệng vết thương như cũ có chút đau. Nàng vừa nhức đầu, phát hiện lý tịch chính nhìn chính mình. Chú ý tới hắn hốc mắt có hồng tơm máu, nàng nhịn không được hỏi. Ngươi nên không phải là trình túc không ngủ đi. Lý tịch phủ nhận, không có. Hoa mạn mạn nơi nào còn có thể không biết hắn nga. Cậu nam nhân tâm tư mẫn cảm thật sự, còn có chút lo được lo mất, hán tối hôm qua khẳng định bởi vì nàng đống nhiên khôi phục ký ức sự tình mà hoàng hốt bất an, dẫn tới chỉnh túc cũng chưa có thể ngủ. Nàng sốc lên chăn ngồi dậy, đối lý tịch nói. Ta đi bên ngoài đi dạo, ngươi ngủ tiếp một lát. Lý tịch lại không muốn, lập tức cũng đi theo ngồi dậy. Ta bồi ngươi cùng nhau. Hoa mạn mạn, chúng ta về sau nhật tử còn trường đâu, không đổi với này một chốc, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi phòng bếp lộng điểm ăn. câu kia về sau nhật tử còn trường lấy lòng tới rồi lý tịch hắn thành thành thật thật mà nằm trở về vậy ngươi đi nhanh về nhanh hoa mạn mạn so cái ok thủ thế nàng nhấc chân bước qua lý tịch xuống giường xuyên dày lý tịch nhắc nhở quần áo liền đáp ở bình phong thượng hoa mạn mạn đi qua đi đem quần áo của mình từ bình phong thượng gỡ xuống tới đãi mặc tốt quần áo nàng trở lại mép giường không lưng ở lý tịch chán thượng bẹp một ngụm phát ra vang rội ba nhì thanh ngươi hảo, hảo nghỉ ngơi ra đi rồi lý tịch nhìn theo nàng đi ra khỏi phòng giơ tay sờ soạn chính mình chán không tự chủ được mà nở nụ cười hắn nguyên bản đều đã làm tốt nàng vĩnh viễn vô pháp khôi phục ký ức chuẩn bị tâm lý không từng nghĩ đến nàng ký ức thế nhưng bỗng nhiên tri gian liền khôi phục Này với hắn mà nói quả thực chính là trời dáng kinh hỷ trình túc không ngủ hắn xác thật là thực mệnh nhọc hơn nữa mạn mạn sự tình bùi bặm rơi xuống đất hắn trong lòng một khối cự thạch rơi xuống đất tinh thần thả lỏng lại thực mau liền nặng nề mà đã ngủ Hoa mạn mạn mới vừa đi ra cửa, liền nên diện thấy được hướng bên này đi tới Nguyệt Nương. Nguyệt Nương thực kinh hỉ, thế tử ra, ngài không có việc gì sao. Hoa mạn mạn gật đầu, ân. Nguyệt Nương không cấm hỉ cực mà khóc. Bồ Tát phù hộ, này nhưng thật tốt quá. Hoa mạn mạn hỏi, ngươi biết phòng bếp ở đâu sao? Nguyệt Nương gật đầu tỏ vẻ biết. Nô ra tối hôm qua giúp ngài ngao dược, chính là ở trong phòng bếp ngao. Nàng mang theo hoa mạn mạn hướng phòng bếp đi đến. Trên đường gặp không ít người. nhưng đều là xa lạ gương mặt, thả đều ăn mặc bố giáp, vừa thấy liền không phải dự vương phủ ra phó. Nguyệt Nương giải thích nói, bọn họ đều là nhị tiểu thư thuộc hạ binh. Nếu đổi thành là những người khác chiếm lĩnh dự vương phủ, khẳng định muốn đem dự vương phủ cướp sạch không còn. Nhưng lục quyển tinh không giống nhau. Nàng vốn chính là dự vương phủ người, nơi này là sinh nàng dưỡng nàng địa phương, là nàng gia, nàng đương nhiên sẽ không tùy ý thuộc hạ người sang vậy. Bởi vậy dự vương bên trong phủ hết thể cơ hồ đều còn vẫn duy trì nguyên dạng. Có Nguyệt Nương hỗ trợ dẫn đường, hoa mạn mạn thực mau liền tìm tới rồi phong bếp. Nàng đầu tiên là dùng nước gấm rửa mặt, sau đó bắt đầu vo gạo, chuẩn bị nấu cháo. Nguyệt Nương vội vàng đem trang gạo theo đồng đoạt lấy đi. Loại này việc nặng nhi làm nô ra tới làm là được, ngài thân mình vừa mới khôi phục lại, không thể làm lụng vất vả. Hoa mạn mạn cũng không cảm thấy này có cái gì làm lụng vất vả. Nhưng thấy Nguyệt Nương kia phó tích cực làm việc ai đều đừng cùng nàng đoạt tư thế, hoa mạn mạn cũng mừng được thanh nhàn. chờ cháo Hoa Mạn Mạn từ chung tương tử vớt ra hai chén rau ngâm, nàng cùng Nguyệt Nương liền rau ngâm ăn cháo, nóng hầm hợp cháo phối hợp hàm hương ngon miệng rau ngâm, liền hai chữ bà thích. Một người tuổi trẻ tiểu hỏa chạy tiến phòng bếp, thở hồng hộp mà nói: Thế tử ra, nguyên lai like ngài ở chỗ này a, nhưng làm chúng ta một đốn hảo tìm. Hoa Mạn Mạn nhìn về phía hắn, tìm ta làm cái gì? Nhị tiểu thư muốn thấy ngài, ngài mau cùng ta đến đây đi. Hoa Mạn Mạn trong chén cháo còn không có ăn xong. Người nọ lại thúc dục vô cùng, nàng trực tiếp gấp hai đại chiếc đua rau ngâm phóng tới trong chén, sau đó bưng chén đi ra nhà bếp. Đi thôi. Cái kia tuổi trẻ tiểu hỏa một lời khó nói hết mà nhìn nàng. Hắn là thật không nghĩ tới, đường đường dự vương phủ thế tử cư nhiên thèm tới rồi tình trạng này, đều như vậy còn không muốn buông bát cơm. Theo chân bọn họ trong lòng đam hưu túc trí dũng cảm quả quyết nhị tiểu thư so sánh với, thật đúng là kém xa. Hoa mạn mạn cũng không biết người khác trong lòng ý tưởng. Nàng vừa đi một bên ăn Chờ nhìn thấy lục uyển tinh thời điểm, nàng trong chén cuối cùng một ngụm cháo vừa vặn ăn xong. Chương 611 ta không phục. Chương 611 ta không phục. Lục uyển tinh nhìn đến hoa mạn mạn thời điểm sửng sốt nhịn không được hỏi. Ngươi cầm cái bát cơm làm cái gì? Hoa mạn mạn một mặt miệng, tùy tay đem không chén phóng tới trên bàn, không đáp hỏi lại, ngươi tìm ta làm cái gì? Lục uyển tinh lực chú ý bị rời đi, thuận thế đáp. Tự nhiên là vì dự vương phụ sự. Hoa Mạn Mạn hướng bên cạnh trên sạp ngồi xếp bằng ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Ngươi là sợ ta cùng ngươi cướp đoạt Dự Vương phủ sao?" Lục Uyển Tinh không nói gì. Nay kỳ thật cũng đã là cam chịu. Dự Vương phủ là nàng thật vất vả mới bắt lấy, nàng là tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhưng huynh trưởng chiếm Dự Vương thế tử thân phận, Thả Lục Khải cũng là huynh trưởng thiết kế giết chết, huynh trưởng chưa chắc sẽ đem Dự Vương phủ nhường cho nàng. Hai bên thật muốn tranh đoạt lên, khẳng định lại đến náo thượng một hồi. Hoa Mạn Mạn đoán ra nàng tâm tư. Chậm gì gì hỏi, ngươi có phải hay không muốn cho ta từ bỏ thế tử thân phận, đừng cùng ngươi tranh đoạt dự vương phủ hết thảy." Lục Uyển Tinh nhấp môi dưới, "Ta tuy không quen nhìn ngươi đã từng làm, nhưng ngươi như thế nào cũng là ta huynh trưởng, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta không nghĩ cùng ngươi huynh muội tàn sát." "Hoa mạn mạn, ngươi muốn cho ta từ bỏ cũng đúng, nhưng ngươi đến trả lời trước ta một vấn đề." Lục Uyển Tinh hơi hơi mở to hai mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới nàng sẽ như thế dễ dàng liền từ bỏ quyền kế thừa. Nàng nhịn không được ngồi thẳng thân mình, cẩn thận hỏi: "Ngươi muốn hỏi cái gì?" "Hoa Mạn Mạn, ngươi vì cái gì sẽ nguyện ý hỗ trợ tìm kiếm giải dược?" Tuy rằng Lục Uyển Tinh nói cái gì không nghĩ huynh muội tàn sát, nhưng Hoa Mạn Mạn chúng độc lại không phải Lục Uyển Tinh làm hại, Lục Uyển Tinh hoàn toàn có thể sống chết mặc bay, không cần như vậy tích cực mà hỗ trợ tìm kiếm giải dược. Dù sao bọn họ huynh muội chi gian quan hệ vẫn luôn đều không tốt. Hoa Mạn Mạn trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, Lục Uyển Tinh vì cái gì muốn hỗ trợ cứu nàng? nơi này có phải hay không cất giấu cái gì kỳ quặc lục Uyển tinh do dự một hồi lâu mới mở miệng chuyện này ngươi hẳn là đi hỏi một chút nhiếp chính vương hoa mạn mạn ngươi đều đã biết lục Uyển tinh nguyên bản ta là không biết nhưng ở ngày hôm qua ngươi thân trung kịch độc tánh mạng đe dọa thời điểm hắn chủ động hướng ta biểu lộ nhiếp chính vương thân phận cũng làm ta ra tay hỗ trợ tìm kiếm giải dược chỉ cần có thể tìm được giải dược hắn có thể đáp ứng ta bất luận cái gì thỉnh cầu hoa mạn Mạn chính xác lên ngươi để ra thỉnh cầu gì Lục Uyển Tinh hiển nhiên cũng cảm thấy loại này dậu đổ bìm leo hành vi không phải thực sáng giỏi. Nàng sờ sờ cái mũi, thấp giọng nói: Ta nói ta muốn kế thừa dự vương phủ hết thảy. Hoa Mạn Mạn, hắn đồng ý. Lục Uyển Tinh gật đầu, ân. Đương nàng đưa ra cái này thỉnh cầu thời điểm, nhiếp chính vương liền do dự một chút đều không có, liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn cái loại này vì cứu người có thể đánh bạc hết thảy bộ dáng, thật sự là làm người động dung. Lục Uyển Tinh nhịn không được mở miệng hỏi: Ta không rõ. Trên người của ngươi có chỗ nào đáng giá nhiếp chính vương vì ngươi làm được tình trạng này? Nàng đã sớm đã nghe nói nhiếp chính vương muốn tức phiên nghe đồn. Hiện giờ dự vương phủ biến thành như vậy, nhiếp chính vương hoàn toàn có thể nhân cơ hội đem dự vương tước vị cùng đất phong toàn bộ thu hồi đi, lấy này bán ra tức phiên bước đầu tiên. Chỉ cần bước đầu tiên bán ra đi, kế tiếp sự tình liền dễ làm. Nhưng lý tịch lại vì cứu người, liền tước phiên kế hoạch cũng không để ý. Cái này hy sinh không thể nói không lớn. Hoa mạn mạn nở nụ cười. Đại khái là bởi vì ta thiên sinh lệ chất làm nhiếp chính vương nhìn thấy quên tục đi. Lục Uyển tinh biểu tình trở nên một lời khó nói hết. Nàng liền không nên lắm miệng hỏi cái này sau một câu. Lục Uyển tinh mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Ta đã đem sự tình nói cho ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Hoa mạn mạn nói thẳng nói, ngươi cứ yên tâm hảo, ta đối kế thừa dự vương phủ không có bất luận cái gì hứng thú. Nàng cho rằng chính mình nói lời này sau, lục Uyển tinh hẳn là sẽ yên lòng. Há liêu lục quyển tinh biểu tình trở nên càng thêm khó coi.